Hôn nhân, làm nàng thành thân, gả cho nam nhân khác. Chỉ cần nàng có người đau, có nhân ái, tự nhiên sẽ đã quên người. Tống ảnh nghĩ đến cái gì, ý có điều chỉ mà nói. Lưu viên lúc này trong đầu tưởng tượng đã có cái mặt khác nam nhân đem đồng tiểu lệ ôm vào trong ngực, liền cảm thấy trong lòng lập tức muốn nổ tung giống nhau. Không thể. Lưu viên la lớn. Têu xong những lời này lúc sau, lưu viên ngẩng đầu lên, đối thượng tống ảnh cặp kia nhìn thấu hết thể hai mắt, lập tức minh bạch cái gì. Hắn nội tâm hẳn là cũng là thích đồng tiểu lệ, bằng không vì cái gì chỉ là nghĩ đến người khác ôm đồng tiểu lệ hắn đều sẽ cảm thấy chịu đựng không được đâu. Lúc này, lưu viên cuối cùng là hiểu được. Ta đã biết, tống ảnh muội muội, Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong lời này, lưu viên liền mau chân đi tới đồng tiểu lệ bên người. Lúc này đây, lưu viên không hề chần trở, chào một cái đã bắt được đồng tiểu lệ tay. Tiểu lệ, thâm tư của ngươi, ta đã minh bạch, Ngươi đừng có gấp, trở về yên tâm. Quá mấy ngày ta liền thỉnh bà mối tới cửa tới cầu hôn. Đông tiểu lệ nghe được Lưu Viên nói, trên mặt tươi cười lập tức nở rộ ra tới. Kia phát ra từ nội tâm tươi cười, xem đến Lưu Viên một đôi mắt đều thẳng. Bên này Hoàng Yến nghe được lời này, không biết vì cái gì, trong mắt lập tức nảy lên nước mắt tới. Nha nàng cái này nha đồng đốc, cuối cùng là được như ý nguyện. Quách cúc Hương lúc này có chút không rõ, đang muốn muốn nói gì, kết quả bị nhà mình nhi tử nhìn thoáng qua. Nương, người trước đừng nói chuyện. Về nhà thời điểm ta sẽ cho ngươi một công đạo Quách Cúc Hương cũng biết nhà mình nhi tử Nhìn thành thật trung hậu Kỳ thật trong lòng là nhất có chủ ý Nàng lúc này nếu là trộn lẫn này hết thảy Sợ là về sau mẫu tử đều phải thành thủ Không có biện pháp Quách Cúc Hương chỉ có thể tạm thời đem trong lòng nghi hoặc bông Bên này Lưu Viên buông ra đồng tiểu lệ tay lúc sau Lại đi tới Quách Tiến trước mặt Thím, ngươi yên tâm Ta sẽ không hủy khuất tiểu lệ Nên có đều sẽ có Qua mấy ngày chúng ta liền sẽ thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Quách tiến hồng một đôi mắt, nhìn lưu viên, sau đó nói, Hảo, hảo, hảo, ngươi chỉ cần đối tiểu lệ cả đời đều hảo, chúng ta liền thấy đủ. Sự tình tới rồi nơi này, cũng coi như là được đến viên mãn giải quyết. Lưu viên sau lại cùng nhà mình cha mẹ nói gì đó, tống ảnh không biết. Dù sao tống ảnh ở tiểu quỷ lão đầu kia học một ít dược liệu bảo chế phương pháp lúc sau, liền về nhà đi. Buổi chiều thời điểm. Lưu viên cùng thôn trưởng Lưu Lợi Minh cùng nhau tới Tống gia. Lưu Lợi Minh là một cái ngay thẳng tính tình, tới lúc sau liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, ảnh nhi nha đầu a. Lúc này đây tới, chủ yếu là hai việc. Đệ nhất, ngươi phía trước nói ngươi có biện pháp tẩy bỏ đồng tiểu lệ Đào Hoa Điên, không biết là cái gì biện pháp. Chương 75 cự tuyệt. Tống Ảnh vừa nghe thôn trưởng lời này, liền hiểu được. Cái này kỳ thật rất đơn giản, trong chốc lát ta hỏa một đạo tĩnh tâm phụ chú, sau đó làm đồng tiểu lệ tùy thân mang theo liền hảo. Ba tháng lúc sau, tự nhiên liền không cần. Đến lúc đó trực tiếp đặt ở bên ngoài dùng hỏa đem phù chú đốt thành trò có thể. Vừa nghe là như vậy một chuyện, Lưu Lợi Minh cùng Lưu Viên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đồng thời gật gật đầu. Vậy Thỉnh Tống ảnh muội muội họa một đạo tinh tâm phù chú đi. Không biết này một đạo phù chú yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Lưu Viên mở miệng hỏi, một lượng bạc tử. Tống ảnh nhìn Lưu Viên nói, Lưu Viên vừa nghe, muốn một lượng bạc tử, hơi chút do dự một chút, cắn răng nói. Ta mua." Tống Ảnh nhìn Lưu Viên liếc mắt một cái, "Khuyên, ngươi nếu đã đáp ứng muốn cưới Đồng tiểu lệ, kỳ thật nàng cũng không cần phải dùng cái này tĩnh tâm phụ chú. Nàng nội tâm nôn nóng cùng phấn khởi đều là nhân ngươi dựng lên. Ngươi chính là nàng tâm bệnh kia một viên tốt nhất thuốc hay, hà tất lại tiêu tiền tới mua một đạo phù đâu?" Lưu Viên nghe được Tống Ảnh nói, có chút không thể tin được mà nhìn hắn. Thật sự chỉ cần ta cưới nàng, nàng liền sẽ không phát bệnh. Không sai, ngươi nếu là không tin, có thể tới cửa đi xem. Tống ảnh gật gật đầu. Lưu viên đem tống ảnh nói ghi tạc trong lòng. Tống ảnh muội muội, ngươi xem nếu không như vậy đi. Ta trong chốc lát đi trước nhìn xem, nếu là tiểu lệ bệnh đã hảo, ta liền không tới cầu này đạo phủ. Nếu là tiểu lệ còn không có hảo, ta liền tới ngươi này cầu một đạo phủ, tốt không? Lưu viên nghĩ nghĩ, nghĩ ra như vậy một cái chết trung biện pháp tới. Hành A. Tống ảnh gật gật đầu, trả lời nói. Lưu lợi vĩ nhưng thật ra nhìn nhiều tống ảnh liếc mắt một cái. Cảm thấy nha đầu này tâm tính tốt, làm người thực không tồi. Này nếu là thay đổi những người khác, căn bản liền sẽ không nói ra vừa rồi những cái đó khuyên bảo nói, trực tiếp kêu lưu viên cấp bạc nàng vẽ bùa là được. Nghĩ đến đây, lưu lợi vĩ lại nói ra tới cái thứ hai mục đích tới. Ảnh nhi nha đầu A, chúng ta tới kỳ thật còn có một cọc sự muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Không biết ảnh nhi nha đầu ngươi nhưng hội hợp bát tự A. Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười. Thôn trưởng ngài là muốn cho ta nhìn xem lưu viên cùng đồng tiểu lệ việc hôn nhân được không đi. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Lưu lợi vĩ gật gật đầu nói. Ta nhớ rõ này phụ cận liền có một tòa chùa miếu, mọi người đều nguyện ý đi chùa miếu hợp bắt tự. Thôn trưởng như thế nào nghĩ đến mời ta đâu? Tống ảnh to mò hỏi. Trước kia là như vậy đi, này không bằng này chúng ta trong thôn không phải có ngươi ở đâu. Bản lĩnh của ngươi, chúng ta là tin tưởng. Lưu lợi vĩ lúc này cười nói. Tống ảnh nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, thôn trưởng, việc này ta không thể đáp ứng ngươi. Ta biết ngài là tín nhiệm ta, cảm thấy ta là có bản lĩnh. Chính là hợp hôn gì đó, ta thật sự không am hiểu. Người này tinh lực hữu hạ, ta cũng chỉ có thể toản một đầu, không có cách nào mọi mặt chu đáo a. Lưu lợi vĩ vừa nghe, ngẫm lại cũng cảm thấy là cái dạng này. Tống ảnh như vậy tuổi trẻ, ngay thường cũng không có luyện tập cơ hội, nghĩ đến vẫn là hắn lô mãng. Thì ra là thế, thật là xin lỗi. Hôm nay nhiều có quay giày. Lần sau ta sẽ không." Lưu Lợi Minh chạy nhanh xin lỗi mà nói. "Thôn trưởng ngài cũng là một phen hảo ý, nghĩ có thể chiếu cố chúng ta cha con hai, làm chúng ta kiếm chút tiền bạc hảo hảo sinh hoạt. Chỉ là thực sự có chút xin lỗi. Học nghệ không tinh a." Tống Ảnh cũng chạy nhanh về với, với tay, tỏ vẻ xin lỗi. Lúc sau, Tống Ảnh liền tặng Lưu Lợi Minh cùng Lưu Viên rời đi. Chờ đến người đi rồi đủ xa, Tống Ảnh lúc này mới đóng lại đại môn, sau đó xoay người liền nhìn đến Tần Kiệt liền đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng. Ngươi hẳn là sẽ đi. Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười. Sẽ à? Vậy ngươi còn nói ngươi học nghệ không tinh? Tần Kiệt khó hiểu hỏi. Ngươi không rõ. Ta cùng cha ta còn muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt thật lâu, sở hữu có chút phiền phức, nhất định không thể dính. Nếu là ta tiếp hòa hợp bát tự sự tình, về sau sẽ có rất nhiều người tới tìm ta hợp bát tự. Ngươi ngẫm lại, ta này không phải đoạt nhân ra chùa miếu cao tăng đường sống sao. Tống ảnh đi tới, trực tiếp ngồi xuống ghế trên. Thứ hai, này hợp hôn cùng mặt khác bất đồng, mặc dù là duyên trời tác hợp nhân duyên, hai vợ chồng ở chung, cũng sẽ nhi có cái nhau làm ầm ĩ là lúc. Này nếu là xảo tức giận, đối phương trực tiếp vọt tới nhà ta tới, oan trách ta hợp cái gì hôn, ta đây nhật tử còn muốn hay không quá. Tống ảnh nói xong lời này, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Kiệt hỏi ngược lại. Tần Kiệt lúc này cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai like Tống ảnh không tiếp cái này, là có một tầng băn khoăn. Cẩn thận ngẫm lại, cái này băn khoăn rất đúng. Đừng nói này nông thôn người, chính là gia đình giàu có, nếu là tùy tiện cho người khác hợp hôn, xảy ra sự tình, hai nhà người đều sẽ tới tìm cái này hợp hôn người. Đây là vì cái gì cho người khác hợp hôn giống nhau đều là đắc đạo cao tăng cũng hoặc là triều đỉnh tư thiên giám những người đó. Người là gia đình giàu có, lại là cái nam tử, khả năng chưa từng chú ý tới hậu trạch những việc này, cũng chưa thấy qua này hương dân chi gian vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình tranh đấu lên sắc mặt. Nếu là này đó lông gà vỏ tỏi sự tình Phát sinh ở trên người mình, kia chân chính là gọi người đau đầu. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm, nhưng không nghĩ tham dự đến này đó phân tranh chung đi. Tống ảnh thở dài một hơi ra tới nói. Qua vài ngày, lưu viên đều không có lại đến tới cửa, nói vậy đồng tiểu lệ đào hoa điên đã không có phát bệnh. Không bao lâu, lưu viên cùng đồng tiểu lệ việc hôn nhân liền định ra, này tin tức một truyền ra tới, không ít người đều chấn động. Ai đều không có nghĩ đến, này hai hộ nhân gia cư nhiên kết thành thân gia. Tin tức truyền ra tới ngày hôm sau, đồng tiểu lệ cùng nàng mẫu thân Hoàng Yến liền đề ra hai khối thịt, hai đôi giày, tới cửa tới cảm tạ. Tái kiến đồng tiểu lệ, lúc này nàng đã không có mới gặp kia một ngày kích động cùng trương Dương, lúc này ngoan ngoãn mà đi theo Hoàng Yến phía sau, nhưng thật ra một cái ngoan ngoãn hảo cô nương. Ảnh nhi nha đầu A. Ta biết nhà các ngươi hiện tại cũng không kém mấy thứ này, chính là này đó là chúng ta người một nhà một mảnh tâm ý A. Ta cái này ngốc nữ nhi, sở dĩ có thể như nguyện gả cho lưu viên cũng ít nhiều người hỗ trợ. Cho nên vô luận như thế nào, thứ này ngươi đều đến nhận lấy. Hoàng Yến lúc này một sửa phía trước sầu khổ chi tượng, cả người trở nên tinh thần lên. Nay thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cười nói, nhưng đảm đương không nổi các ngươi tạ, ta chẳng qua chính là nói nói mấy câu mà thôi. Bất quá, này thịt cùng dày ta liền ra mặt dày nhận lấy. Cũng coi như là chúng ta cha con hai dính dính các ngươi không khí vui mừng. Ai? Chỉ cần ngươi nhận lấy chúng ta tâm ý liền hảo. Quách tiến vui tươi hớn hở mà nói. Bên này, đồng tiểu lệ cũng đi lên trước tới, mặt đẹp hàm chứa vui mừng, rất là trịnh trọng mà hướng tới tống ảnh hành lễ. Tống ảnh muội muội, cảm ơn ngươi. Ta là thật sự thực cảm tạ ngươi. Này hai đôi giày, là ta chính mình thân thủ làm. Hy vọng ngươi có thể thích. Tống ảnh đem đồng tiểu lệ đỡ lên, sau đó cười nói, này giày thật là đẹp mắt, ta chính là chưa từng có xuyên qua như vậy đẹp giày. Đông tiểu lệ nhìn thấy tống ảnh là thật sự thích, trong lòng cũng vui vẻ lên. Trước 76 thỉnh nhà mẹ đẻ người tới. Sở văn văn bên này, trở lại lao tống ra lúc sau, tính dưỡng bài thiên, thân thể lại là càng ngày càng không được. Trong lúc này, sở văn văn vẫn luôn đều ở tự hỏi, hẳn là như thế nào đem huyết chú tình huống hỏi rõ ràng. Bởi vì sở văn văn có một loại dự cảm, lại không hỏi rõ ràng, nàng khả năng sẽ không toàn mạng. Nàng nếu là trực tiếp mở miệng hỏi, cha mẹ chồng khẳng định sẽ không nói. Cho nên nàng đến tưởng một cái biện pháp buộc bọn họ nói mới được. Nam nhân nhà mình lúc này không đáng tin cậy, nàng có thể đáng tin chỉ có nhà mẹ đẻ người. Nghĩ đến đây, sở văn văn trong lòng sinh ra một cái kế hoạch tới. Nói thật, nghĩ đến tam đệ muội cái kia tình huống, sở văn văn liền càng ngày càng sợ hãi. Liên tính nàng có thể đem đứa nhỏ này giữ được, tương lai sinh sản thời điểm sẽ gặp được sự tình gì đều nói không chừng. Nàng nhưng không muốn cùng tam đệ muội giống nhau, cô đơn một người ở tống gia sinh sản. Liền cái giúp đỡ đều không có Nàng muốn tìm nhà mẹ đẻ người tới giúp nàng Nếu không Nàng có hay không mệnh tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu Người này a, Một khi có cầu sinh dục, Liền sẽ trở nên kiên cường lên Buổi chiều thời điểm Sở văn văn lấy cơ ở trong sân phơi nắng Sau đó thỉnh đi ngang qua chơi đùa hải tử Thỉnh đại nhân nhà hắn giúp nàng mang cái tin nhi về nhà mẹ đẻ Nói đến Cũng là thiên trợ nàng kia đi ngang qua lão tống gia hải tử vừa lúc hắn nương cùng nàng trước kia là một cái thôn. nay không, đối phương được tin tức, lại được 20 văn tiền, chưa hôm đó liền đi sở văn văn nhà mẹ để truyền tin đi. Sở văn văn người nhà được đến tin tức lúc sau tới cũng mau, ngày hôm sau buổi sáng liền mang theo gà mái cùng trứng gà đường đỏ linh tinh đổ vật lại đây. Lao tống ra người nhìn thấy sở văn văn nhà mẹ để người tới, còn có chút giật mình. Ta nói thông gia công A. Ta muội tử có hỉ, các ngươi như thế nào không cho chúng ta mang cái tin trở về đâu. Vẫn là có người đi chúng ta thôn hỏi chúng ta đi xem qua muội muội không có, chúng ta mới biết được việc này. Sở văn văn đại ca sở ngày mới lúc này vừa vào cửa liền bắt đầu làm khó dễ. Sở ngày mới cùng lao tống ra người giao thiệp khi, đại tẩu lộ nạ cùng nhị tẩu kiều ớt còn lại là mang theo đồ vật trực tiếp đi sở văn văn trong phòng. Ta thiên A. tam muội A, ngươi như thế nào thành như vậy? Đại tẩu lộ nạ nhìn trước mắt sở văn văn, tức khắc có chút đau lòng mà kinh hô lên đi ở mặt sau đem xe bỏ đỗ tốt sở minh thành nghe được đại tẩu nói lúc này chạy nhanh đi đến nay vừa thấy sở minh thành cái mũi đau xót chạy nhanh chạy tới nắm lên nhà mình muội muội thủ đoạn nhìn nhìn tức khắc giận sôi máu muội muội a ngươi còn không phải là mang cái thai sao như thế nào liền gầy thành ra bọc xương này lao tống gia người là như thế nào ở chiếu cấu ngươi a sở ngày mới vừa nghe đến bên trong nhị đệ cái kia lớn giọng lời nói tức khắc sắc mặt cũng đổi đổi tống đại gia nghe được bên trong thanh âm. Liên biết muốn tao. Quả nhiên, sở ngày mới lúc này lạnh lùng mà nhìn trầm trầm tống đại gia. Xem ra ông thông gia cũng không phải thực thích ta muội muội này trong bụng hải tử a. Một khi đã như vậy, vậy phóng nhà ta muội muội rời đi đi. Ta muội muội đem đứa nhỏ này xóa sạch, còn có thể lưu một cái mệnh hoặc là gả cho người khác đi hưởng hưởng phúc. Tống đại gia muốn nói cái gì, chính là ở sở ngày mới nhìn chăm chú hạ, cảm giác lời nói tới rồi cổ họng chỗ, như thế nào đều nói không nên lời giống nhau liền ở ngay lúc này, tông thiên dưỡng khiêng cái quốc từ bên ngoài đi đến, đương hắn nhìn đến đại cứu huynh liền đứng ở trong viện cùng nhà mình phụ thân đối thượng thời điểm, hắn liền hai chân nhún ra muốn chạy. nói thật, đối với nhà mình thê tử nhà mẹ đẻ người, hắn sợ nhất chính là cái này đại cứu huynh. thiên dưỡng a, ngươi trở về đến vừa lúc, nếu các ngươi lão tống gia trướng mắt nhà ta muội muội, đem nàng đều đói thành ra bọc xương, không bằng liền như vậy hòa ly đi. sở ngày mới như thế nào sẽ bỏ qua tông thiên dưỡng. Lúc này nhìn đến người đã trở lại, chính mình liếc liếc mắt một cái lại đây, khinh phiêu phiêu mà nói ra như vậy một câu tới. Hòa ly. Không không không, cứu mình à. Như thế nào muốn hòa ly đâu? Văn văn sở dĩ sẽ là hiện tại cái dạng này, là bởi vì nàng thân thể không tốt. Tống thiên dưỡng vừa nghe, bất chấp chính mình đối đại cứu mình sợ hãi, chạy nhanh suốt ruột mà giải thích nói. Tống thiên dưỡng, ngươi nói bậy. Ta này sở dĩ thành như vậy, thật là ta thân thể không hảo sao. Ngươi vì cái gì không lo ta huynh trưởng mặt? Nói nói các ngươi lão tống gia huyết chú là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lão tống gia đến tụt cùng làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Cư nhiên sẽ có huyết chú báo ứng đang mang thai con dâu trên người. Ngươi đừng cho là ta không biết đứa nhỏ này có giữ được hay không đều khó nói. Không chừng liền cùng tam đệ muội giống nhau một thi hai mệnh, đến lúc đó liền ta chính mình mệnh đều đắc thượng. Sở Văn Văn lúc này ì vào nhà mẹ để có người tới, chạy nhanh đem chính mình khốn cảnh nói ra. Bởi vì Sở Văn Văn biết nàng chỉ có lúc này đây cơ hội nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội như vậy nàng có khả năng thật sự sẽ chết ở lao tống gia lời này vừa ra tống đại gia cùng tống thiên dưỡng đều thay đổi sắc mặt sở này mới nghe được nhà mình muội muội lời này trực tiếp đi đến cứ việc trong lòng đã có phỏng đoán chính là đương hắn nhìn đến nhà mình muội muội hiện tại bộ dáng khi một đôi mắt nhịn không được đỏ lên lúc này sở văn văn nơi nào còn có trước kia bộ dáng nói là da bọc xương đều không quá nguyên bản mượt ngự mặt Không chỉ có một kia huyết sắc đều không có, thịt đều không có hai lượng. Chính là tống ảnh lúc này lại đây nhìn đến sở văn văn, đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Bởi vì phía trước sở văn văn tới tìm bọn họ thời điểm, đều không có gầy thành như vậy. Tam mội A. Ngươi như thế nào không ra hình người. Ngươi như vậy, cha mẹ nhìn còn không được đau lòng đã chết. Sở ngày mới nghẹn ngào mà nói. Bên này, tiêu ớt đã đoán đường đỏ thủy lại đây, đoan đến sở văn văn trước mặt. Tam mội A. Uống trước điểm đường đỏ thủy. Ngươi như vậy, không được. Sở văn văn gật gật đầu, một hơi đem kia một chén đường đỏ nước uống đi xuống, lúc này mới cảm giác được nhân tinh thần một ít. Sở văn văn hoán một hơi lúc sau, lúc này nhìn về phía nhà mình đại ca. A ca, ta muội cầu ngươi một việc. Hôm nay hoặc là làm lao tống gia nói ra huyết chú sự tình, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó nghĩ cách giải trừ cái này huyết chú. Hoặc là ta liền phá thai cùng tống thiên dưỡng hòa ly. Phía trước ta còn nghĩ muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Chính là ta phát hiện ta sai thật sự thái quá. Đứa nhỏ này, chính là một cái tai họa Ta ăn nhiều ít đồ vật đi vào, liền sẽ bị hấp thu rớt, càng làm cho ta kinh hồn táng đảm chính là, ta ăn vào đi đồ vật đều không đủ hắn hấp thu khi, liên quan ta huyết nục đều bị hắn hấp thu. Cho nên, ta mới có thể thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Sở ngay mới vừa nghe, lập tức minh bạch chuyện này tầm quan trọng, vì thế hướng tới nhà mình nhị đệ sở minh thành nhìn qua đi. Nhị đệ. Ngươi chạy nhanh từ cửa sổ bên này trộm chuồn ra đi, sau đó đi bên ngoài kêu lên thôn trưởng lại đây, nói là chúng ta sở ra thỉnh thôn trưởng tới chủ trì công đạo. Ngươi nhờ người đi thỉnh, ngươi làm tốt chuyện này lúc sau chạy nhanh về nhà đi, tìm tới gia tộc bọn ta thanh tráng niên chạy tới chợ uy. Hôm nay lợn không tốt, muốn ra đại sự. Sở ngày mới để thấp thanh âm nói, Sở Minh Thành lúc này cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, vì thế gật gật đầu, chạy nhanh trộm đạo chạy ra tới, nhìn đến nhị đệ nhảy ra trong viện. Sở ngày mới lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Ít nhất có người đi ra ngoài báo tin, bọn họ cũng không đến mức một đám người đều bị vây ở chỗ này. Chương 77 nhau lớn. Sở Minh Thành sau khi ra ngoài, lập tức liền đi dò hỏi một chút lương sơn thôn thôn trưởng ra nơi vị trí, sau đó chạy nhanh đi tìm thôn trưởng đi. Lưu lợi minh nguyên bản vừa mới từ trong đất làm cỏ trở về, nhìn thấy sở Minh Thành tới tìm hắn, vẫn là một cái xa lạ gương mặt, trong lòng liền có một cái dự cảm bất hảo. Xin hỏi ngươi là thôn trưởng Lưu Lợi Minh sao?" Sở Minh Thành nhìn đến Lưu Lợi dân lúc sau, tiến lên hỏi. "Đúng vậy, ngươi là ai a?" Lưu Lợi Minh mở miệng hỏi. Sở Minh Thành vừa nghe trước mắt người nam nhân này chính là Lưu Lợi Minh, vì thế chạy nhanh đi ra phía trước, bắt lấy Lưu Lợi Minh liền đi ra ngoài. "Thôn trưởng a, ta là Tống Thiên dưỡng cứu huynh, ta kêu Sở Minh Thành, ngươi nhưng đến thay ta ta muội làm chủ a. Ngươi là không có nhìn đến, ta ta muội mang thai lúc sau" Lão Tống gia lại như thế nào ngược đãi nàng? Không cho chúng ta bên này báo tin vui cũng liền thôi, ta muội muội còn bị bọn họ đói đến chỉ còn lại có da bọc xương. Chúng ta này làm ca ca, nhìn đến thật sự quá chua xót. Sở Minh Thành cũng không có nói ra cái gì huyết chú này đó, mà là nói thẳng lão Tống gia ngược đãi hắn muội muội. Dù sao hắn muội muội Sở Văn Văn hiện tại thật là bị ngược đãi thành da bọc xương, mặc kệ là ai thấy được, liền sẽ không cảm thấy nàng là bình thường. Hơn nữa Sở Minh cách nói sẵn có lời nói thời điểm, cố ý phóng đại thanh âm khiến cho trung quanh không ít người chú ý. Thức mau, Sở Văn Văn bị Lão Tống gia ngược đãi, nhân ra Sở gia huynh trưởng lại đây thấy được, muốn thay nhà mình muội muội thảo muốn một cái công đạo tin tức liền truyền đi ra ngoài. Vừa thấy đến Lão Tống gia lại có náo nhiệt, càng già càng nhiều người lại hướng tới Lão Tống gia chen chúc mà đi. Tống đại gia đang nghe thấy Sở Văn Văn đem huyết chú sự tình nói cho nhà mình nhà mẹ đẻ huynh trưởng lúc sau trong lòng liền sinh ra một cổ ác niệm tới. Những người này biết được chuyện này lúc sau không chừng mặt sau sẽ nháo ra nhiều ít sự tình tới, hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp đem những người này khống chế được. Vì thế Tống Đại gia trộm ở nước trà hạ thuốc bột, sau đó kêu lên Tống Thiên Dưỡng, tính toán đi cấp sở ra người đưa nước trà đi. Mặc kệ thế nào, trước đem người ổn định, chỉ cần uống xong này trà, đem người mê chóng, sự tình phía sau liền dễ làm. Chính là chờ đến bọn họ mới vừa đem nước trà đoan đi vào, bên này sở Minh Thành đã lôi kéo lao thôn trưởng lại đây. Tống Thiên Dưỡng, Tống Thiên Dưỡng, Ngươi đây là chuyện gì xảy ra a? Ngươi tước phụ cho ngươi mang thai sinh hài tử, ngươi còn ngược đãi ngươi tước phụ. Ngươi chạy nhanh ra tới nói nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Lợi Minh lúc này kéo dài quá một khuôn mặt, thực không cao hứng chất vấn nói. Sở ngày mới vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, lập tức ra nhà ở, sau đó bước nhanh hướng tới Lưu Lợi Minh bên này đã đi tới. Vị này chính là thôn trưởng đi. Ngay tới vừa lúc, ngươi mau đến xem xem ta muội muội đều bị cha tấn thành cái dạng gì. Nói. Sở ngày mới liền tiếp nhận sở Minh Thành, sau đó cấp nhà mình nhị đệ dùng ra một cái ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Sở Minh Thành gật gật đầu, lúc này thừa dịp mọi người đều vào được, vì thế lén lút trốn đi, giá xe bỏ hồi trong thôn tìm giúp đỡ đi. Lưu lợi Minh lúc này bị trước mắt sở văn văn sợ ngây người. Không lâu phía trước hắn còn nhìn thấy quá sở văn văn một lần, như thế nào ngắn ngủn không mấy ngày thời gian, người này liền biến thành như vậy. Tại sao lại như vậy? Như thế nào liền biến thành cái dạng này? rõ ràng mấy ngày phía trước đại gia nâng ngươi hồi lao tống gia thời điểm ngươi còn không phải cái dạng này a lưu lợi minh lúc này nhịn không được hỏi sở văn văn lúc này hàm chứa nước mắt sau đó nhìn lưu lợi minh nói thôn trưởng ta sở dĩ sẽ biến thành như vậy là lao tống gia người không biết làm cái gì thiếu đạo đức sự tình báo ứng tới rồi mang thai con dâu trên người ta đã nhiều ngày mới biết được nguyên lai ta trúng cái gì huyết chú mệnh đều phải không có nói sở văn văn liền đem nàng bụng vứt lên Thôn trưởng, ngươi nhìn xem, nhà ai hoài hài tử bụng, sẽ là cái dạng này. Mọi người đều nhìn qua đi, chỉ thấy sở văn văn trên bụng cư nhiên có rất nhiều huyết sắc phù văn giống nhau đồ vật. Này đó phù văn, nhìn kỹ đi, giống như là kinh thư thượng phù văn giống nhau, xem người nhìn thập phần quỷ dị. Này, lưu lợi minh lúc này hít hà một hơi ra tới, cuối cùng là minh bạch này sở ra nhân vì cái gì muốn đem hắn mời đến. Đồng thời thôn trưởng cũng thực may mắn, hôm nay hắn cũng không phải một người tới mặt sau theo không ít thôn dân đều vọt vào. Lúc này không ít người đều thấy được sở văn văn trên bụng quỷ dị một màn. Lão tống gia người hẳn là không có biện pháp đem tất cả mọi người diệt khẩu đi. Nghĩ đến đây, Lưu Lợi Minh cũng nghĩ đến cái gì, vì không cho Lão Tống gia chó cùng rất dẩu, Lưu Lợi Minh liền hướng tới trong đám người chính mình em dâu dùng ra một cái ánh mắt tới. Cái kia phụ nhân một tiếp thu đến ám chỉ lúc sau, lập tức Minh bạch cái gì, sau đó làm bộ bị dọa tới rồi giống nhau, nội điên giống nhau chạy đi ra ngoài. Chờ đến cái kia phụ nhân chạy ra lão Tống gia đại môn lúc sau, đã bị bên ngoài người cấp ngăn cản. Các ngươi buông ta ra a. Quá khủng bố. Lão Tống gia con dâu cả mang thai, nhưng là nàng trên bụng tất cả đều là huyết sắc phù văn. Nay phụ nhân vừa nói sau, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lắm tới. Huyết sắc phù văn, còn có thể đem người dọa thành như vậy, thứ này thấy thế nào đều thực tà môn a. Các ngươi nói, này ngoạn ý có thể hay không là cái gì huyết chú a? Ta trước kia liền nghe người ta nói quá có huyết chú như vậy một chuyện chỉ là không biết này lao tống gia đến tận cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a cư nhiên chúng huyết chú báo đáp ứng trong ngực có thai con dâu trên người đây là muốn chặt đứt lao tống gia huyết mạch a lập tức có người kiến thức rộng rãi nói ra huyết chú sự tình tới cái này hảo tin tức này quá kính bạo, thực mau liền truyền đi ra ngoài đừng nói trong thôn ngoại thôn người đều nghe nói đến lúc này tống đại gia cả người phảng phất bị rút đi tinh khí thần giống nhau cả người ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng còn không dừng mà nhắc mãi, xong rồi, xong rồi, cái này toàn xong rồi. Tống Đại gia ở thôn trưởng tới thời điểm liền có dự cảm bất hảo, chỉ là không chờ hắn ra tới ngăn trở, hết thể đều đã xảy ra, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Tống Thiên Dưỡng cùng Tống Trời cho lúc này nhìn trước mắt một màn này, cũng là hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa bị khí ngất đi rồi. Lúc này, hai anh em người đều hiểu được, hôm nay chuyện này nếu là xử lý không tốt, bọn họ lao Tống gia liền thật sự xong đời. Chuyện không có thật, chuyện không có thật, các ngươi đừng nói bệnh, ta đại tẩu đó là bị bệnh. Tông trời cho lúc này nhìn người chung quanh ánh mắt quái quái, chạy nhanh giải thích nói. Được bệnh gì sẽ có như vậy tình huống phát sinh A. Các ngươi là không thấy được, cái kia sở văn văn lúc này gầy đến liền dư lại ra bọc xương. Chật chật chật, chưa thấy qua nhà ai có hỉ phụ nhân sẽ là cái dạng này. Trong đám người lập tức có người phản bắt nói. Chính là A. ngươi nói nhân gia có bệnh. Cũng không gặp các ngươi lao tống ra cho nàng thỉnh cái đại phu nhìn xem. Một cái khác thím vẻ mặt khinh thường mà nói. Thiên a, các ngươi còn nhớ rõ nhiều ít năm phía trước, lao tống ra cái kia lão tam tức phụ sự tình. Rõ ràng nhân gia đã sinh sản, sự tình gì đều không có, sau lại liền xuất huyết nhiều, thực mau liền không khí. Các ngươi nói, nơi này có phải hay không cũng có miêu nị à. Có người lập tức liên tưởng đến tống ảnh mẫu thân sự tình, một bộ bừng tỉnh đại ngộ ngự khi nói. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 78 bắt nước bẩn. Các ngươi không cần nói bậy Nhà của chúng ta căn bản là không có gì huyết chú. Đúng rồi, khẳng định là tống ảnh kia nha đầu làm. Tuyệt đối là hắn. Tống trời cho lúc này đi ra, bản một khuôn mặt nói. Tuyệt vọng bên trong tống đại gia bị nhà mình nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, lập tức nhớ tới cái gì. Đúng vậy, khẳng định là tống ảnh cái kia nha đầu cho chúng ta hạ huyết chú. Rõ ràng phía trước một chút vấn đề đều không có Tống đại gia lúc này cũng chạy nhanh ra tiếng biện giải nói Các ngươi đều biết Tống ảnh kia nha đầu khẳng định hận chúng ta lao tống ra Cho nên nàng hạ huyết chú Muốn chúng ta lao tống ra đoạn tử tuyệt tôn A Ta có thể làm chứng Đại bá nương mấy ngày trước đây bị người đưa về tới chúng ta tống gia phía trước Chính là ở tống ảnh gia cái kia tòa nhà lớn Sau lại tống chỉ trực tiếp ra tới gọi người đem ta đại bá nương từ nhà bọn họ nâng đi ra ngoài Không chỉ là ta thấy được Ta bên người người đều thấy được. Tống trời cho lúc này cũng đứng ra mở miệng nói, "Cái này, vây xem các hương thân lại do dự. Chẳng lẽ thật sự cùng Lao Tống gia nói giống nhau, là Tống ảnh xuất phát từ trả thù, đối Lao Tống gia con dâu cả xuống tay. Không phải, Tống gia là ta chính mình đi. Ở ta đi Tống gia phía trước, ta trên người cũng đã có huyết chú. Ta chính là muốn tìm Tống ảnh thay ta giải trừ huyết chú, mới đi Tống gia." Sở Văn Văn lúc này chạy nhanh giải thích nói, Ai biết ngươi có phải hay không bị Tống ảnh kia nha đầu hạ chú, thậm chí không rõ ràng lắm, một lòng chỉ nghĩ hủy diệt chúng ta lao tống ra, cho nên mới nói ra lời này tới. Tống đại nương lúc này trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng ra tới, âm chắc chắc mà nói. Lúc này, đừng nói là bên ngoài thôn dân, chính là Sở Văn Văn nhà mẹ đẻ người cũng có chút hoài nghi. Sở Văn Văn lúc này thật là khóc không ra nước mắt, nội tâm sinh ra một cổ tuyệt vọng tới. Đại ca, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi tha rằng tin tưởng lão Tống ra người. Đều không tin ta sao. Sở ngày mới lúc này nhữ như mày, không nói gì, tựa hồ ở nỗ lực biết rõ ràng nơi này thị thị phi phi. Sở văn văn thấy thế, nở nụ cười khổ. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại xem nhẹ lao tống ra vô sỉ. Bọn họ thật sự cho rằng, cứ như vậy đẩy đến tống ảnh trên người liền không có việc gì sao. Việc này, nếu liên lụy tống ảnh, vậy đem người kêu lên tới giáp mặt hỏi một câu đi. Lưu lợi minh tổng cảm thấy ở bên trong này có vấn đề. Cho nên mở miệng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Mã lao lục, người chạy nhanh đi tống trị ra đi một chuyến, làm tống ảnh lại đây một chuyến. Liên nói lao tống gia nói nàng làm huyết chú hại bọn họ, làm nàng lại đây đối chất nhau. Lưu lợi minh nhìn nhất bên ngoài một người nam nhân, la lớn. Ai, đã biết? Thôn trưởng. Mã lao lục vừa nghe đến thôn trưởng nói, chạy nhanh chạy ra đi tìm tống ảnh đi. Tống ảnh tới cũng sẽ không thừa nhận. Ai làm chuyện xấu sẽ chính mình thừa nhận tống tiểu phi lúc này bĩu môi nói người chung quanh nghe được lời này sôi nổi nghị luận lên sở văn văn lúc này trong nội tâm tất cả đều là khổ sở chi sắc thật là không nghĩ tới nàng không chỉ có không có buộc lao tống gia nói ra huyết chú nội dung tới ngược lại làm lao tống gia nương việc này đem nước bẩn bát tới rồi tống ảnh trên người nghĩ đến nàng thật đúng là vô tình chi gian hại tống ảnh mã lão lục thực mau liền đến tống ảnh ra, hơn nữa đem lao tống gia bên kia phát sinh sự tình một năm một người mà nói một lần tống ảnh a Ngươi kêu lên cha ngươi cùng ngươi cùng đi đi. Bằng không ngươi một cái tiểu cô nương muốn có hại. Những cái đó lao tống gia người thật không phải cái đồ vật. cư nhiên nghĩ vậy sao ác độc biện pháp tới vu hăng ngươi. Mã Lao Lục rất là tức giận mà nói. Tống Ảnh nghe được Mã Lao Lục nói, trong lòng đã hiểu rõ. Bất quá nhìn đến hắn thế chính mình bên vực kẻ yếu, Tống Ảnh nở nụ cười. Mã Lục thúc, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta, không tin lão Tống gia người đâu. Mã Lao Lục nghe được Tống Ảnh nói, tức khắc đỏ một đôi mắt. Năm đó Ngươi nương, cũng chính là nguyệt tú Tỷ đối ta có đại ân a. Nguyệt tú Tỷ như vậy một người thiện lương, sinh ra tới khuê nữ tuyệt đối không phải là người xấu. Tống ảnh nghe được lời này, rất là giật mình. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai nhà mình mẫu thân còn kết hạ như vậy một phần thiện duyên. Mã lục thúc, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi trước từ từ, ta muốn mang một ít đồ vật qua đi phòng thân. Tống ảnh mở miệng nói. Mã Lão lục gật gật đầu, sau đó liền ở bên ngoài trong viện chờ. Tần Kiệt ở trong phòng đã biết được sự tình trải qua, nhìn thấy tống ảnh là ra thư phòng, vì thế hắn thừa dịp mã lao lục không chú ý thời điểm, cũng vào thư phòng đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, còn không phải là lao tống gia những người đó sao. Bọn họ còn không gây thương tổn ta. Tống ảnh một bên thu thập đồ vật, một bên lắc lắc đầu. Ta không hiện thân, ta âm thầm đi theo ngươi. Ngươi nếu là có nguy hiểm, ngươi liền hô to một tiếng, ta tiến vào cứu ngươi. Tần Kiệt lúc này bắt được tống ảnh thủ đoạn, nghiêm túc mà nói. Tống ảnh ngẩng đầu lên, đối thượng tần kiệt cặp kia lo lắng đôi mắt, cười cười. Hảo! Lúc sau, tống ảnh liền thu thập hảo đồ vật, trực tiếp đi ra ngoài. Tống trị lúc này tự nhiên cũng là muốn đi theo tống ảnh đi, chính là tống ảnh lắc lắc đầu cự tuyệt. Cha, hiện tại lao tống ra bên kia khẳng định thực loạn, ngươi này thủ đoạn đã bị thương, lại đi theo ta qua đi không chừng sẽ lại một lần bị thương. Ngươi yên tâm, có người che chở ta đâu, ta sẽ không xảy ra chuyện. Chính là tống trị còn muốn nói cái gì? Hắn là thật sự không yên tâm a Tống tam ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ che chở ảnh nhi nha đầu, không cho nàng bị thương. Mã lão lục lúc này chủ động đứng dậy, nếu ai dám thương tổn ta ảnh nhi chất nữ, chính là cùng ta mã lão lục không qua được. Cha, ngươi xem, có mã lục thúc giúp ta. Ngươi liền an tâm ở nhà chờ ta. Ngươi nếu là đi qua, bị lao tống ra người bắt được, ta ngược lại ném chuột sợ vỡ đồ không thể làm ta muốn làm sự tình. Tống ảnh mở miệng khuyên. Tống trị bị nhà mình khuê nữ như vậy vừa nhắc nhở, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chờ đến tống ảnh cùng mã lão lục sau khi ra ngoài, Tần Kiệt cũng theo ra tới. Tống thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ âm thầm bảo hộ tống ảnh. Ngược lại là ngươi, hiện tại liền đem đại môn khóa chặt, sau đó không cần đi ra ngoài. Tần Kiệt dặn dò một câu, thức mau liền trèo tường đi qua. Tống trị cũng biết hắn là thật sự giúp không được gì, chỉ có thể thở dài một hơi ra tới, lưu tại trong nhà chờ bọn họ trở về. Thức mau. Tống ảnh liền đến lao tống gia kia. Mọi người nhìn thấy chỉ có tống ảnh một người tới, sôi nổi tránh ra một cái lộ tới. Mã lão lục còn lại là một đường đi theo tống ảnh mặt sau, cùng nhau đi tới lao tống gia trong viện. Vừa đi đi vào, tống ảnh liền nhìn quét một chút lao tống gia người, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười tới. Nghe nói, các ngươi lao tống gia người vu tội ta cho các ngươi hạ huyết chú. Lời này vừa ra, tống đại gia nhìn đến tống ảnh kia sán lạn tươi cười, đột nhiên sinh ra một loại không tốt cảm rất tới. Xong rồi, xong rồi, hắn như thế nào liền đã quên. Nha đầu này khác bọn họ. Mỗi lần nha đầu này vừa xuất hiện, liền chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, tống ảnh lúc này trực tiếp từ trong túi móc ra một chi bút lông cùng một hộp dùng chu sa điều chế thuốc màu. Ta cảm thấy, ta nên làm điểm cái gì, mới có thể chứng thực người khác đối ta lên án. Nếu không bạch bạch bối hát qua, ta này trong lòng rất là không thoải mái. Trưng 79 lao tống ra lựa chọn. ngươi muốn làm gì? ngươi đừng tới đây. Tống Thiên dưỡng cùng Tống Tiểu Phi nhìn Tống Ảnh đi bước một mà tới gần, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt lên. Không biết vì cái gì, nhìn đến Tống Ảnh, bọn họ liền phản xạ có điều kiện mà cảm thấy cái loại này lại ma lại đau cảm giác, trên trán mồ hôi lạnh đều xung ra. Bên kia, Tống Đại gia cùng Tống Đại nương cũng là run run rẩy rẩy mà tránh ở cửa, liền ra tới cản cản lại dũng khí đều không có. Tống Ảnh nhìn này đàn lao Tống gia nam nhân Tống dạng, dừng bước chân, nhịn không được nở nụ cười. Nhìn đến không có Nếu là ta muốn đối phó các ngươi, ta căn bản không cần phải âm thầm xuống tay, ta chính mình quang minh chính đại tới. Nói xong, tống ảnh nhìn nhìn bên kia, lúc này ánh mắt để lộ ra xin lỗi sở văn văn, tống ảnh hướng tới nàng gật gật đầu. Lần trước ngươi tới nhà của chúng ta, ta liền cùng ngươi đã nói, huyết chú thứ này, bởi vì không rõ ràng lắm huyết chú nội dung, cho nên ta không có biện pháp thế ngươi giải rớt. Bất quá này đoạn thời gian ta nhưng thật ra dốc lòng nghiên cứu một chút, còn có một cái phương pháp có thể giúp ngươi. Sở văn văn lúc này đẩy ra nhà mẹ để người bảo hộ, đi bước một kiên định mà hướng tới tống ảnh đi qua. Còn có cái gì biện pháp, còn thỉnh cứ việc nói. Tống ảnh làm cho đại gia mặt, cao giọng nói, ngươi hiện tại hẳn là cũng rõ ràng cái này huyết chú uy lực. Lúc trước ta liền nói quá, ngươi đứa nhỏ này không dễ dàng giữ được, liền tính giữ được, ngươi cũng sẽ chịu rất lớn tội. Hiện giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, không chỉ là bị tội lớn, sợ là liền chính ngươi tánh mạng đều giữ không nổi. Không sai, ngắn ngủn mấy ngày Ta ăn xong đồ vật không đủ ta trong bụng hải tử hấp thu, cho nên ta mới có thể biến thành như vậy. Tống ảnh A. Ngươi đến tuột cùng có biện pháp nào có thể giúp ta đâu? Cầu xin ngươi, ta còn muốn tồn tại. Sở văn văn hiện tại đã nghĩ đến rất rõ ràng. Tống ảnh nghe được lời này, ánh mắt từ sở văn văn trên người chuyển rời đến tống thiên dưỡng trên người. Chuyện này, vẫn là hỏi trước hỏi tống thiên dưỡng ý kiến đi. Giọng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tống thiên dưỡng. Tống Thiên Dưỡng ở mọi người đều nhìn về phía hắn thời điểm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tống Thiên Dưỡng, mấy ngày phía trước, ta đối với ngươi tức phụ lời nói, hôm nay ta cũng đối với ngươi nói một lần. Bất đồng huyết chú, giải trừ biện pháp cũng là không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, phải biết rằng huyết chú nội dung cụ thể là cái gì, mới có thể đúng bệnh giải trừ. Nguyên bản ngươi tức phụ tới cầu ta, ta xem ở hai cái mạng phân thượng, nói chỉ cần nàng có thể hỏi suất huyết chú nội dung là cái gì, ta liền đáp ứng giúp nàng giải chú. Hiện giờ cái này lời hứa như cũ hữu hiệu, ngươi có bằng lòng hay không? Tống ảnh nhìn Tống Thiên Dưỡng hỏi. Cái này, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Tống Thiên Dưỡng trên người. Tống Thiên Dưỡng cảm thấy những cái đó ánh mắt, tựa như từng đợt thứ giống nhau, chắc ở hắn trên người, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Tống Thiên Dưỡng, đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, ngươi còn ở do dự cái gì? Sở ngày mới lúc này đã xem minh bạch. Xem ra, nhà mình muội muội nói chính là thật sự, huyết chú cũng là thật sự. Bằng không Tống Thiên Dưỡng không phải là như vậy một bộ do dự bộ dáng. Ta, Tống Thiên Dưỡng há miệng, cuối cùng là có thể theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa cha mẹ. Tống Đại gia cùng Tống Đại Nương lúc này sắc mặt đều không đẹp, mặc dù là Đại Nhi tử nhìn lại đây, hai vợ chồng già như cũ im bặt không nhắc tới. Tống ảnh thấy như vậy một màn, tức khắc nở nụ cười. Nhìn đến đã không có, đến lúc này, các ngươi tưởng không phải hai điều vô tội tính mạng, mà là các ngươi lão Tống gia chính mình. Thật là heo chó không bằng A. Nói ra như vậy một câu tới, tống ảnh lúc này không trông cậy vào tống thiên dưỡng, mà là lại nhìn về phía sở văn văn. Sở văn văn lúc này trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc, có đối người nam nhân này thất vọng, cũng có đối lao tống gia thất vọng. Xem ra, cái thứ nhất lựa chọn, bọn họ không muốn. Như vậy ta chỉ có thể cho ngươi cái thứ hai lựa chọn. Ta có thể cứu ngươi tánh mạng, nhưng là ngươi hải tử lại giữ không nổi. Trừ cái này ra, ngươi phải rời khỏi tống gia cùng Tống Thiên Dưỡng Hòa Ly. Còn có ngươi cấp Tống gia sinh dưỡng Hải Tử, cũng muốn cùng Tống gia đoạn tuyệt quan hệ, thượng nhà người khác gia phả. Chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp ngươi." Tống Ảnh nhìn Sở Văn Văn, rất là nghiêm túc mà nói. "Hảo ngươi cái độc tâm điệu Tống Ảnh, ngươi đây là suối dục chúng ta đại bá một nhà thê ly tử tán, ngươi không chết tử tế được a." Đại gia mau đến xem xem, đây là Tống Ảnh gương mặt thật. Hiện tại các ngươi thấy rõ ràng nàng làm người đi. Vẫn luôn đều không có làm ầm ĩ mầm xuân hoa lúc này là bắt được cơ hội liền bắt đầu hướng tống ảnh trên người bôi đen tống ảnh nghe được lời này hư lệnh một tiếng lớn tiếng chất vấn nói vậy các ngươi lão tống gia phải làm sao bây giờ làm sở văn văn dùng huyết nhục của chính mình đi liều một lần nhìn xem có thể hay không cho các ngươi lão tống gia sinh đứa con trai ra tới biết rõ đứa nhỏ này giữ không nổi các ngươi còn muốn nàng để mạng lại điền đây là các ngươi lão tống gia đạo lý là người như thế ta nhưng thật ra muốn hoài nghi năm đó ta nương sinh ta thời điểm Có phải hay không cũng bị các ngươi như vậy vô tình vứt bỏ quá? Lời này vừa ra, Tống Đại gia cùng Tống Đại nương sắc mặt liền càng khó nhìn. Trung quanh vây xem các gương thân lúc này cũng từ này một loạt biến cố bên trong phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có khuê nữ nhân gia, lúc này nhìn về phía lao Tống gia ánh mắt đều thay đổi. Nếu là bọn họ khuê nữ gả sau khi ra ngoài, cũng gặp được như vậy ăn thịt người không nhà xương nhà chồng, thật sự còn có mệnh ở sao? Tống ảnh chất vấn thanh vừa ra, Lệnh lẹo ánh mắt nhìn về phía mầm xuân hoa, mầm xuân hoa chạy nhanh chặt lại cổ, tránh đi tống ảnh tầm mắt. Tống ảnh hư lạnh một tiếng, không hề cùng mầm xuân hoa cái này nhảy nhót vai hề so đo, mà là lại đem nói trở về. Ta sở dĩ muốn ngươi cùng tống gia hòa ly, làm ngươi xóa sạch hải tử, còn là ngươi đem ngươi phía trước hải tử cùng nhau mang đi nhập nhà người khác, đó là bởi vì ta có thể khẳng định, ngươi cái này huyết chú, là nhằm vào lao tống gia con nối dõi truyền thừa mà đến. Các ngươi chỉ có cùng lao tống gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ mới có thể hoàn toàn giải trừ cái này huyết chú, không hề bị cái này huyết chú đối dối. Lời này vừa ra, người chung quanh mới hiểu được lại đây. Lúc này, sở ngày mới cũng coi như là minh bạch trước mắt cái này tiểu cô nương một mảnh hảo tâm. Tam mội A. Hoa ly đi. Ngươi chính là không vì cái gì khác, cũng đến vì kéo dài suy nghĩ một chút A. Ngan hông đã gả chồng, chính là kéo dài mới 10 tuổi A. Ngươi nếu là thật sự vì trong bụng đứa nhỏ này đã không có mệnh, ngươi làm kéo dài làm sao bây giờ? Tục ngữ nói đến hảo, có mẹ kế liền có cha kế, ngươi là muốn nhìn chính ngươi hoài thai 10 tháng sinh ra tới hải tử bị nữ nhân khắc nhận tâm trà tấn sao. Sở ngày mới lúc này đi lên trước tới, mở miệng khuyên. Đúng vậy. nay lao tống gia đã có vết xe đổ, ngươi cũng không thể quá hồ đồ. Đại tẩu lô nạ lúc này cũng tiến lên khuyên bảo. Đúng vậy. Chúng ta nữ nhân này đồng lửa, đổ cái cái gì. Ngươi này mệnh đều không có, còn có thể đổ cái gì. Nhị tẩu kiều ớt lúc này cũng đi tới lôi kéo sở văn văn tay khuyên. Nếu ngươi có điều cố kỵ, đại ca có thể hứa hẹn ngươi, kéo dài cùng ngươi đều có thể nhập chúng ta sở ra gia phả. Sở ngày mới cấp ra như vậy một cái hứa hẹn tới. Trường 80 tin hay không từ ngươi. Nữ tử hóa ly lúc sau, mặc dù là trở lại nhà mẹ đẻ, nhật tử còn không hảo quá, huống chi còn mang theo hài tử. Sở văn văn rục có hai nàng, đại nữ nhi tống ngàn hồng năm nay 18 tuổi, đã gả đi ra ngoài làm người phụ hiện giờ cũng là mang thai, quá một tháng liền phải lâm buồn. Bởi vì đã gả đến nhà người khác chung, thượng người khác gia phả, tự nhiên cũng liền không xem như láo tống gia người. Dư lại một cái nữ nhi kêu tống kéo dài, năm nay 10 tuổi, này đoạn thời gian bởi vì sở văn văn mâu thân sinh một hồi bệnh, lại tưởng niệm tống kéo dài, cho nên liền tiếp nàng qua đi ở. Sở văn văn lúc này trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, cuối cùng nghe được nhà mình đại ca nói, trong lòng hạ quyết tâm. Ta muốn cùng tống thiên dưỡng hòa ly. Ta muốn giữ được ta này một cái tánh mạng. Sinh tử trước mặt, con kiến còn sống tạm bỡ, không chi là một cái sống sờ sờ người. Cho nên đối với sở văn văn như vậy lựa chọn, vây xem các hương thân đều là có thể lý giải. Tống ảnh được đến sở văn văn hồi đáp lúc sau, trong mắt toát ra đối với nữ tử này một mặt tán thưởng chi sắp tới. Tại đây loại lấy phu vì cương triều đại, có thể làm ra như vậy quyết định, cũng là yêu cầu dũng khí. Ít nhất đều là nữ tử, tống ảnh rất muốn vì sở văn văn này một phần dũng khí điểm tán. Bung hài tử vẫn là muốn thỉnh đại phu tới mới được, ta cũng không sẽ y hề thuật, cho nên liền không nhúng tay. Chờ ngươi cùng tống thiên dưỡng hòa ly, đem ngươi hải tử nhớ nhập sở ra ra phà lúc sau, ngươi trước điều trị hảo thân thể. Xác định thân thể không ngại lúc sau, lại đến tìm ta. Tống ảnh nhìn sở văn văn nói. Sở ngày mới vừa nghe, có chút nghi hoặc hỏi, vị cô nương này, vì sao không thể trước giải quyết đến huyết chú, lại làm chúng ta mang theo ta muội hảo hảo trở về dưỡng thân thể đâu. Tống ảnh tiên sở ngày mới giống nhau, liền hướng về phía đối phương vừa mới ở sở văn văn nhất khó là lúc cấp ra kia một phần hứa hẹn, tống ảnh cũng sẽ xem trọng sở ngày mới vài phần. Ngươi cũng nhìn đến sở văn văn tình huống hiện tại. Nàng nguyên bản thân thể cũng đã không hảo, hai tử không có lúc sau càng là suy yếu. Không hảo hảo tu dưỡng, liền sẽ mất mạng. Lúc này, ta như thế nào có thể ra tay? Ta lúc này ra tay không phải ở cứu nàng, mà là ở muốn nàng mệnh. Nói nữa... Cái này huyết chú căn bản ở chỗ lao tống ra, hài tử đã không có, lại không phải tống gia phụ, nói vậy trở về điều dưỡng một phen, thân thể thực mong là có thể khôi phục khỏe mạnh. Đến lúc đó, ta lại loại trừ huyết chú, hiệu quả càng tốt một ít. Tống ảnh nghiêm túc mà giải thích nói, cái gì loại trừ huyết chú, cũng chính là các ngươi này đó vô chi người mới có thể tin tưởng. Không chừng đứa nhỏ này không có, huyết chú liền không có. Còn loại trừ cái cái quỷ gì? Này không phải không duyên cớ làm nào đó người kiếm lòng dạ hiểm độc tiền sao. Tống Tiểu Phi lúc này không quen nhìn Tống ảnh một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn không được trả lời lại một cách nghiệm ai. Tống ảnh căn bản là không có phản ứng Tống Tiểu Phi, mà là nhìn về phía sở ngày mới cùng sở văn văn, các ngươi nếu là cũng như vậy tưởng, cũng có thể không cần tới tìm ta. Có tới hay không, ở chỗ các ngươi nhất niệm chi gian, ta không làm cưỡng cầu. Ném xuống lời này lúc sau, Tống ảnh lúc này nhìn về phía thôn trưởng Lưu Lợi Vĩ. Thôn trưởng, ngài xem, nơi này hẳn là cũng không có ta sự tình gì, trong nhà phụ thân lúc này khẳng định rất là lo lắng, ta liền không ở nơi này ở lâu. Lưu Lợi Vĩ lúc này cũng minh bạch, lão Tống gia sự tình căn bản là cùng nhân gia tiểu cô nương không quan hệ, vì thế gật gật đầu. Đi thôi. Hôm nay hủy khuất người. Tống Ảnh mỉm cười gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Không phải, thôn trưởng, nàng hại chúng ta lão Tống gia, nàng cho chúng ta hạ huyết chú. Như thế nào liền dễ dàng như vậy mà đem nàng thả chạy đâu? Tống Tiểu Phi lúc này bối rối. Ngươi nói nàng cho các ngươi lão Tống gia hạ huyết chú, chứng cứ đâu? Nhân chứng vật chứng đâu? Nếu không khẩu Bạch Nha liền có thể vu hãm người khác, kia trên đời này muốn vương pháp tới làm cái gì? Lưu Lợi Minh lúc này nhìn Tống Tiểu Phi liếc mắt một cái, lạnh giọng quát lớn nói: Vừa mới đi ra ngoài không vài bước Tống ảnh, lúc này dừng lại bước chân, xoay người lại đây nhìn quét lão Tống gia một đám người liếc mắt một cái, ngay sau đó cười. Cùng tống ảnh từng có tầm mắt tiếp xúc lao tống ra một đám người, không lý do mà cảm thấy toàn thân trận lạnh, tập thể run run một chút. Lúc sau, tống ảnh liền đi nhanh đi nhanh mà rời đi. Từ đầu đến cuối, mã lão lục đều vẫn luôn đi theo tống ảnh bên người, mãi cho đến đem nàng bình yên đưa về tống gia. Mã lục thúc, hôm nay ít nhiều người che chở ta, không bằng giữa trưa liền lưu lại, ăn đốn cơm soảng, chúng ta cha con hai cũng hảo liêu biểu một chút lòng biết ơn. Tống ảnh đứng ở cửa, làm một cái thỉnh động tác. Mã Lục Thúc lập tức lắc lắc đầu cự tuyệt. Nhà ta chung còn có Lão Mẫu thân chờ, ta nếu là không quay về, Lão Mẫu thân khẳng định sẽ lo lắng. Anh Nhi nha đầu ngươi không có việc gì liền hảo, ta đây liền trước rời đi. Về sau nếu là có cái gì có thể sử dụng được với Mã Lục Thúc, ngươi cứ việc mở miệng. Như thế, vậy đa tạ Mã Lục Thúc. Lần sau có cơ hội, ta cùng cha lại đi vân an một chút Mã bà bà. Tống ảnh cũng không mạnh mẽ giữ lại, mở miệng nói. Hảo hảo hảo, tùy thời hoan nên các ngươi tới. Mã lao lục nói lời này lúc sau, liền rời đi. Bên này tống trị nghe được bên ngoài động tĩnh liền đuổi ra tới. Nhìn tống ảnh bình yên vô sự mà trở về tống trị cuối cùng là yên tâm. Khuê nữ ngươi thế nào? Có hay không chịu ủy khuất ta? Tống trị mở miệng hỏi. Cha, ngươi yên tâm đi. Từ đây lúc sau, chỉ có người khác chịu ngươi nữ nhi ủy khuất, quả quyết không có ngươi nữ nhi chịu người khác ủy khuất. Tống ảnh cười nói như vậy một câu ra tới, xoay người liền đi nàng thư phòng. Tống trị nghe được lời này, có chút không rõ, vừa lúc lúc này Tần Kiệt cũng lắc mình ra tới, vì thế Tống trị bắt được Tần Kiệt. Tần công tử, Lão tống ra bên kia đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tần Kiệt do dự một chút, nhìn thoáng qua tống ảnh bóng dáng, đơn giản không có tranh thoát, liền đem tống ảnh qua đi lúc sau phát sinh sự tình nói một chút. Tống trị nghe thế chuyện kết quả lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn biểu tình cũng trở nên phức tạp lên. Đối với cái này đại tẩu, Tống trị hiểu biết đến cũng không nhiều. Chỉ là cảm thấy cái này tẩu tử tính tình có chút lãnh, trong nhà xảy ra chuyện gì thời điểm, nàng sẽ mắt lạnh ở một bên nhìn. Bất quá nên nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không lười biếng, chỉ là không nên nàng làm, nàng cũng sẽ không nhiều làm. Chưa từng tưởng, đại ca đại tẩu cư nhiên có một ngày cũng sẽ nháo đến nước này. Chính là nghiêm túc như tới, nhân gia đại tẩu thật đúng là không có xin lỗi lao tống ra địa phương, chỉ có lao tống ra xin lỗi đại tẩu. Hiện giờ tống trị nhảy ra lúc sau lại đi xem, suy nghĩ. Liền rõ ràng mà hiểu được. Lao tống ra, chính là một cái hố lửa. Bên này Tần Kiệt cùng tống trị nói một chút lúc sau, liền tới tìm tống ảnh. Nguyên bản Tần Kiệt bởi vì tống ảnh sẽ ở vép đùa chú gì đó, lại không nghĩ đi tới thời điểm lại nhìn đến tống ảnh ở vẽ tranh. Không sai, là ở vẽ tranh. Hơn nữa vẽ tranh bản lĩnh không giống bình thường. nay bức họa thượng, họa không phải cái gì những thứ khác, là phía trước bọn họ tìm được đại nhân tham địa phương. ngươi nghĩ như thế nào họa khởi cái này? Tần Kiệt tỏ mò hỏi. Tự nhiên là ngẫu nhiên gian tới tâm huyết bái. Tống ảnh một bên trả lời, một bên hoạn. Ngươi tưởng hảo muốn như thế nào trừng trị lao tống ra người. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Trưng 81 cấp phú tế bẩn. Tần công tử, ta thực hoài nghi, ngươi có phải hay không ta trong bụng một cái trùng. Tống ảnh lúc này nhìn Tần Kiệt hài hước mà nói. Tần Kiệt nghe được lời này, một bộ lấy tống ảnh không có biện pháp bộ dáng. Mau nói, đừng ngắt lời. Tống ảnh thấy thế nở nụ cười. Không sai, ta thật là không tính toán buông tha lão Tống gia người. Không đạo lý bọn họ năm lần bảy lượt mà treo chọc ta, ta còn phải làm bùn đoàn tùy ý bọn họ đắn đo. Nếu treo chọc ta, đương nhiên đến thừa nhận treo chọc ta đại giới. Ngươi nói, lão Tống gia người nhất để ý đồ vật là cái gì a? Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói, nghĩ nghĩ. Là tiền, là tiền bạc. Tống ảnh không chờ Tần Kiệt nghĩ lại, liền mở miệng nói ra, trước kia lão Tống gia chính là ở cha ta trong tay áp bức không ít bạc đâu. Lúc này đây, ta cái này làm khuê nữ vẫn là giúp ta cha một phen, đem hắn mấy năm nay cực cực khổ khổ tránh tiền mồ hôi nước mắt đều lấy về đến đây đi. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, mở to một đôi mắt. Ngươi nên sẽ không liền lao tống ra tiền bạc ở nơi nào đều biết đi. Ta không biết, chính là quẻ tượng có thể nói cho ta a. Tống ảnh cười đến rất là vui vẻ mà nói, phía trước ta cùng cha ta mới vừa hồi thôn, không có chính mình nơi dừng chân, hơn nữa ta cùng cha thân thể đều không phải thực hảo yêu cầu thời gian tới điều dưỡng, cho nên mới không có đảng ra tay tới thu thập Lão Tống gia. Chính là ngươi nhìn xem, trong lúc này, Lão Tống gia chính là vẫn luôn đều không buông tha gây phiền toái cho ta cơ hội. Hiện giờ ta cũng nên đem trước kia trứng đều nhặt lên tới tính tính toán, có thể tính một bút là một bút, dao cùn cắt thịt từ từ tới đi. Nói xong lời này, Tống ảnh cười lạnh lên, phải biết rằng Lão Tống gia chính là cha tấn ta rất nhiều năm. Tần Kiệt nghe được lời này đột nhiên cũng đi theo nở nụ cười nói ta này từ nhỏ đến lớn đều không có cấp phú tế bẩn quá không biết tống đại sư nhưng nguyện cấp tiểu tử một cái cơ hội làm ta thể nghiệm một chút ta tống ảnh nhìn tần kiệt liếc mắt một cái sau đó nhếch miệng cười hỏi ngươi cấp phú tế bẩn kiếp ai phú thế ai bẩn tần kiệt nghe được lời này nhạc ga lên kiếp tự nhiên là tiền tài bất nghĩa thế đương nhiên là nghèo khổ người bẩn tống ảnh nghe được tần kiệt trả lời đột nhiên nhớ tới một việc tới Nàng này lợi dụng huyền học bản lĩnh được đến tiền tài, để lại một nửa ra tới phải làm việc thiện. Chỉ là trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều không có nghĩ đến nên làm như thế nào cái này việc thiện. Tống ảnh đã từng nghĩ tới, quên một tuyệt bút tiền cấp chùa miếu, làm chùa miếu các hòa thượng cầm đi làm việc thiện. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, ai biết này đó hòa thượng là chính mình cầm đi dùng, vẫn là dùng đi làm việc thiện. Như vậy tùy tiện quên tiền bạc biện pháp, vẫn là không thỏa đáng. Hôm nay Tần Kiệt nói ra cấp phú tế bẩn mấy chữ này lúc sau Lập tức nhắc nhở Tống ảnh. Nếu là làm việc thiện, như vậy liền từ bên người bắt đầu làm mới đúng. Có thể ban ơn cho người bên cạnh, cũng coi như là việc thiện một cọc. Bất quá muốn như thế nào làm việc thiện, lại là yêu cầu cân nhắc một chút. Nói thật, Tống ảnh nhưng không hy vọng chính mình lấy tiền ra tới làm việc thiện, ngược lại dưỡng ra một đám bạch nhãn lang tới. Nghĩ đến đây, Tống ảnh nhìn về phía Tần Kiệt, Tần Công Tử. Nếu là ngươi trong tay có một số tiền, lại muốn trợ giúp trong thôn nhân sinh sống được càng tốt, ngươi sẽ như thế nào làm Tần Kiệt lập tức liền minh bạch tống ảnh ý tứ, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm việc thiện. Tống ảnh nhìn hắn, gật gật đầu. Việc này, liền phải xem ngươi muốn làm gì dạng việc thiện. Ngươi nếu là chỉ là kiếm cái hảo thanh danh, ngày thường nhiều mua một ít lương, chờ đến trong thôn xuất hiện thiên thai thời điểm, thi cái cháo gì đó, không còn gì tốt hơn. Tần Kiệt nghĩ nghĩ trả lời nói. Tống ảnh trắng Tần Kiệt liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi cảm thấy nhà ta như là thi cháo bố thiện nhân ra sao nếu là người khác biết nhà ta có nhiều như vậy lương thực thì lại vừa lúc gặp thôn dân đều đói bụng thời điểm nhà ta lúc này tới thi cháo sợ là cái thứ nhất bị đoạt chính là chúng ta tần kiệt nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình cái này đề nghị thật là thiếu suy xét Quyên bạc đến chùa miếu hẳn là cũng là người không muốn một khi đã như vậy ngươi vẫn là đem tiền bạc lấy ra tới tu lộ đi tu các ngươi trong thôn lộ tống ảnh nghe thấy cái này đề nghị lúc sau tức khắc tới hứng thú nếu muốn phú trước tu lộ Đây chính là một cái đơn giản tới rồi cực điểm làm giàu kinh. Hiện giờ trong thôn lộ thật là không thế nào hảo tẩu, nơi nơi đều là đồng ruộng đường nhỏ, xe bò đều không dễ dàng tiến vào. Duy nhất giống dạng một chút, chính là bọn họ chủ cái này tòa nhà đi thông bên ngoài ống dẫn lộ tương đối rộng mở. Chính là trong thôn có thể lợi dụng con đường này người, thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là ngày mưa, những cái đó đồng ruộng đường nhỏ liền biến thành lầy lội chi lộ, ra vào đều thực không có phương tiện. Cho nên, Lúc này tu một cái đại lộ ra tới, đảo thật là ban ơn cho toàn bộ thôn sự tình. Hành, vậy tu lộ đi. Bất quá chuyện này, vẫn là giao cho thôn trưởng đi xử lý đi. Chính là ta phải tưởng một cái tốt cớ tới đem tiền giao ra đi, như thế một cái phiền thoái sự tình. Tống ảnh lại bắt đầu phát sầu lên. Ngươi trước đừng phát sầu cái này, ngươi là tính toán đem lão tống ra bên kia tiền bạc đều cầm lại đây, sau đó quên đến trong thôn tu lộ. Ngươi sẽ không sợ ngươi đột nhiên cấp ra như vậy một số tiền tới. Lão Tống gia người sẽ đoán được là ngươi lấy đi bọn họ tiền tài. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, ta chính là làm cho bọn họ người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nghĩ đến đây, Tống ảnh nhìn Tần Kiệt, đột nhiên nghĩ ra một cái hảo biện pháp tới. Tần công tử, nếu là cấp phú tế bẩn, ngươi đơn giản người tốt làm tới cùng bái. Đến lúc đó đem Lão Tống gia tiền tài cùng ta bên này tiền thu được cùng nhau, sau đó ra mặt đi tìm thôn trưởng yêu cầu tu lộ, việc này không phải thành. Tần Kiệt nghĩ nghĩ. Hắn khả năng không dùng được bao lâu liền phải rời đi, lúc này hiện thân ra tới cũng không phải cái gì chuyện phiền phải tỉnh. Có thể giúp được tống ảnh, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý. Hảo A. Vậy ngươi chạy nhanh tính tính, này lao tống gia tiền tài đều ở nơi nào, ta hôm nay buổi tối liền đi làm một lần cướp phú tế bần đại hiệp. Tân Kiệt một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng thuốc giục nói. Tống ảnh cười cười, đơn giản liền đi rửa tay dâng hương, sau đó lấy ra nàng bói toán dùng đồng tiền, bắt đầu khởi quẻ. Một ngày chỉ có thể chiếm bạc tam quẻ, nhưng là tống ảnh vì đem láo tống ra bạc đều đào rỗng, trực tiếp lại làm tần kiệt tới nổi lên hai quẻ. Dù sao muốn đi cướp phú tế bần chính là tần kiệt, hắn thân thủ khởi quẻ, cũng là hữu dụng. Thức mau, năm quẻ toàn bộ ra tới, tống ảnh bắt đầu giải quẻ. Lúc này đây, tống ảnh là nhằm vào lao tống ra mỗi người nổi lên một quẻ, cho nên mỗi người tiền tài giấu ở địa phương nào, nàng đều phân tích ra tới. Đem những cái đó tiền tài cất giữ nơi đặc thù đều viết ra tới lúc sau. Tống ảnh giao cho Tần Kiệt. Tần Công Tử, Lương Sơn thôn con đường có thể hay không tu lên, lúc này liền xem ngươi. Tống ảnh lời nói thâm thiếu mà nói. Tần Kiệt nghe được lời này, nhạc ca lên. Tống Đại Sư xin yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ không cố phụ ngươi phó thác. Trưng 82 bèo nước gặp nhau mà thôi. Nguyệt hát phong cao, đúng là đầu trộm đuôi cướp tham rất tốt thời cơ. Dạng sáng giờ tí mạng, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Linh Sơn Thôn, thực mau liền đến lao tống ra. Một đạo khói mê, mấy cái phập phồng dựa theo phía trước quẻ tượng nhắc nhở tần kiệt rất là thuận lợi liền đáp thủ cuối cùng ở không người phát hiện là lúc lặng yên rời đi tống ảnh buổi tối căn bản là không có chờ tần kiệt mà là trực tiếp ngủ hạ đối với tống ảnh tới nói có thể hay không bắt được lao tống gia tiền tài việc này thật đúng là không bằng nàng chính mình bình yên đi vào giấc ngủ tới quan trọng ngày hôm sau sáng sớm tống ảnh ra cửa thời điểm liền nhìn đến tần kiệt cười tủm tỉm mà nhìn nàng dơ dơ lên lông mày tống ảnh hỏi ngươi bắt được tay Không sai. Rất là thuận lợi. Ngươi này quẻ tượng giải đến thật đúng là càng ngày càng chuẩn, ta đi lúc sau không cần tốn nhiều sức liền bắt được. Tân Kiệt cười gật gật đầu. Đồ vật liền không cần cho ta. Ngươi thả chờ, ta lại cho ngươi một ít tiền bạc, ngươi cầm đi cùng nhau làm việc tiện. Nói, tống ảnh liền phải xoay người. Từ từ. Tân Kiệt gọi lại tống ảnh, mở miệng hỏi, ngươi những cái đó tiền đều là ngươi xem bói kiếm tới, vì cái gì muốn xuất ra tới. Hiện giờ các ngươi nhật tử tuy rằng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng rất nhiều, ngươi lúc này đem tiền bạc lấy ra tới, về sau các ngươi cha con hai sinh hoạt làm sao bây giờ. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt cười cười, này tiền, là cần thiết cấp. Phàm là ta xem bói đến quẻ kim, tất phân một nửa đi ra ngoài làm việc thiện. Đây là chúng ta này một hàng quý củ, cũng là ta cho chính mình lập hạ quý củ. Đến nỗi tiền, ta không phải một hai phải dựa xem bói đoán mệnh xem tướng xem phong thủy kiếm tiền. Ta đã có mặt khắc tiền bạc nơi phát ra. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, có chút không rõ. Tính, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tần Kiệt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta huyền học một mạch người, phần lớn là ngũ tệ tăng khuyết. Bởi vì muốn tiết lộ thiên cơ, cho nên sẽ thừa nhận đến từ ông trời trừng phạt. Muốn hóa giải cái này ngũ tệ tăng khuyết, chính là làm nhiều việc thiện. Cho nên này tiền, ta là khẳng định sẽ lấy ra tới, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta chân chính mà rơi xuống thật chỗ, làm việc thiện. Tống ảnh ném xuống lời này liền vào phòng. Thức mau, tống ảnh liền đem nàng này đoạn thời gian đến tới tiền bạc một nửa đem ra, toàn bộ giao cho Tần Kiệt. Tần Kiệt đem mấy thứ này lấy lại đây lúc sau, ánh mắt lại là vẫn luôn dừng ở tống ảnh trên người. Nếu như vậy nguy hiểm, ngươi đơn giản đừng đã làm cái này. Ngươi không phải nói ngươi tìm được rồi mặt khác tiền bạc nơi phát ra sao. Về sau cũng đừng lại cho người ta giải quẻ đoán mệnh đi. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt nói, biết hắn là thật sự ở lo lắng nàng, mỉm cười nói. Ta biết ta chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ngươi yên tâm đi. Ngươi đừng cho là ta làm này đó, đối ta chính mình có rất lớn thương tổn. Trên thực tế, ta có thể làm cũng chỉ là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Tựa như ngươi phía trước gặp nạn giống nhau, ta sở dĩ sẽ nhắc nhở ngươi, là bởi vì mạng ngươi chung một đường sinh cơ. Nói, tống ảnh lại nói lên chuyện khác tới. Lại tỉ như nói lưu viên sự tình đi. Hắn nhân duyên đã biểu hiện ra 3 tháng liền sẽ trần ai lạc định, cho nên ta nói hay không cuối cùng cũng là kết quả này, chẳng qua trước tiên nói cho hắn mà thôi. Sở Văn Văn bên kia, ta tuy rằng cũng đứng tay, chính là từ đầu đến cuối làm lựa chọn đều là nàng chính mình, cho nên ta cũng chỉ là thuận theo mệnh lý mà thôi. lại nói, bọn họ chỉ là chúng sinh bên trong bình thường một viên mà thôi. chân chính đề cập thay đổi thương sinh cách cục sự tình, cũng không phải ta có thể nhìn trộm đến thiên cơ, ta còn không có như vậy năng lực. mặc dù là ta có thể nhìn trộm đến, ta cũng không dám nói ra, bởi vì ta một khi nói ra. Vì thế trả giá đại rơi quá lớn, không chết tức trọng thương. Ta người này tích mệnh, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Tống ảnh nói, Tần Kiệt minh bạch. Lại nói tiếp, Tống ảnh làm việc thật là có chính mình nhất định chuẩn tắc. Tần Kiệt thấy Tống ảnh phân rõ sở nặng nhẹ, vì thế cũng cứ yên tâm xuống dưới. Ta ngày mai liền đi tìm các ngươi thôn trưởng, cũng sẽ cho các ngươi ra đưa một ít đồ vật tới. Tống ảnh, khả năng ta lại dừng lại mấy ngày, muốn đi. Tần Kiệt không biết nghĩ đến cái gì, nhìn Tống ảnh nói. Tống Ảnh nghe được Tần Kiệt nói, đột nhiên sững sốt một chút, không chờ nàng biết rõ ràng nàng trong lòng là nghĩ như thế nào thời điểm, miệng cũng đã trước đã mở miệng. "Ngươi không sai biệt lắm cũng nên đi trở về, lại không quay về, ngươi thân nhân liền sốt ruột." Tần Kiệt nghe được Tống Ảnh nói, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. "Ngươi liền không lưu ta lại trụ một đoạn thời gian sao?" Tống Ảnh nghe được Tần Kiệt nói, xoay người nhìn về phía hắn. "Sao phải khổ vậy chứ? Ngươi ta vốn chính là bèo nước gặp nhau, cuối cùng ngươi khẳng định sẽ rời đi." Mạnh mẽ giữ lại một đoạn thời gian, cũng bất quá là đồ tăng bi thương thôi. Hảo tụ hảo tán, có duyên chúng ta định có thể tái kiến. Nói xong lời này, tống ảnh không có xem Tần Kiệt liếc mắt một cái, trực tiếp đi xem nàng thảo dược viên tử đi. Tần Kiệt nhìn tống ảnh bóng dáng, nội tâm rất là chua xót. Chẳng lẽ, ở chung một đoạn thời gian, ngươi thật sự đối ta một chút tình ý cũng chưa sao? Lời này, thực nhẹ, phản phất là Tần Kiệt tự nôn lời nói nhỏ nhẹ. Tống ảnh phản phất cũng không có nghe được giống nhau. Như cũ hướng tới phía trước đi đến. Tần Kiệt thở dài một hơi ra tới, xoay người vào hăn phòng. Xác định phía sau người đã không còn nữa, tống ảnh lúc này mới xoay người phiền muộn mà nhìn Tần Kiệt bóng dáng. Lúc sau, tống ảnh liền xoay người lại, nhìn về phía trước mặt kia một gốc cây thảo dược. Bèo nước gặp nhau mà thôi. Khổ sở cái gì? Có thời gian lãng phí ở cái này mặt trên, còn không bằng hảo hảo chăm sóc các người, nhiều kiếm một ít tiền, sau đó nơi nơi đi đi một chút nhìn xem. Lao tống ra người. Lúc này cũng không có nhận thấy được cái gì dị thường, chỉ là cảm thấy đêm qua ngủ thật sự chết. Bất quá bọn họ chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, liền không có lại suy nghĩ. Rốt cuộc ngày hôm qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy mệnh cũng là bình thường. Ngày hôm qua tống ảnh đi rồi lúc sau, ở thôn trưởng lưu lợi minh chủ trì dưới, sở văn văn cùng tống thiên dưỡng viết xuống hòa ly thư, sau đó ước định đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi về sở văn văn. Lão tống ra người tự nhiên là không đáp ứng bất quá sở văn văn đại ca sở ngày mới đứng dậy trực tiếp uy hiếp nói bất hòa ly cũng đúng vậy đem huyết chú nội dung nói ra giải này huyết chú ta muội muội liền cho các ngươi lao tống gia sinh hải tử nếu như không nói cũng không cho ta ta muội hòa ly ta liền đi huyện nha cáo quan dù sao ta ta muội ở lao tống gia biến thành hiện tại này không ra hình người bộ dáng chỉ cần chúng ta sở ra người một mực chắc chắn là lao tống gia ngược đãi người khác cũng sẽ tin tưởng Nếu thật đem các ngươi lao tống gia này huyết chú sự tình truyền đi ra ngoài, đến lúc đó bị thương như cũng là lao tống gia. Hiện giờ như vậy, tống đại gia không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi làm sở văn văn hòa ly, hơn nữa mang đi hai đứa nhỏ. Chỉ là hai cái nha đầu, một cái đã gả chồng, một cái không nhiều lắm điểm, cho nên lao tống gia cũng không thèm để ý. Tống trời cho vợ chồng càng là ước gì sở văn văn mang theo hai cái nha đầu rời đi, từ nay về sau bọn họ lao tống gia liền tống tiểu phi một cái độc đinh kia về sau lao tống gia hết thẻ chẳng phải là đều là của bọn họ. Chương 83 khẩu thị tâm phi. Cuối cùng, sở gia cùng lao tống gia đạt thành hiệp nghị, lao tống gia đồng ý sở văn văn hòa ly, hai đứa nhỏ cũng cho sở văn văn, nhưng là sở gia không được bên ngoài bịa đặt nói lao tống gia có cái gì huyết chú. Nếu là có người do hỏi, liền nói việc này là giả. Sở ngày mới cũng không nghĩ tại đây chuyện thượng dây dưa, hắn chỉ cần có thể bình an mang đi chính mình mội mội liền hảo, cho nên trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Chờ đến hòa ly thư vừa ra, sở văn văn cũng thu thập chính mình của hồi môn, xem đều không có xem tống thiên dưỡng liếc mắt một cái, đi theo nhà mẹ để người rời đi. Trở lại sở ra sở văn văn, căn bản không cần tìm đại phu, lập tức liền sinh non. Sở ngày mới tìm đại phu lại đây cấp nhà mình muội muội trần trị, đại phu trực tiếp thẳng luôn, cơ thể mẹ đều trở nên như vậy hư nhực rồi, cho nên đứa nhỏ này nguyên bản liền giữ không nổi, lúc này không có ngược lại là một chuyện tốt. Cho nên đại phu chỉ khai một ít cấp sở văn văn điều dưỡng thân thể dược liền rời đi. Những việc này, tống ảnh cũng là đi tiểu quỷ gia gia kia đi theo học bảo chế dược liệu thời điểm, đứt quãng từ người khác trong miệng nghe được. Đến nỗi sở văn văn về sau còn có trở về hay không tới tìm tống ảnh, tống ảnh căn bản liền không thèm để ý. Lúc này nàng, trong lòng nghĩ lại là Tần Kiệt phải rời khỏi sự tình. Phía trước còn không cảm thấy, từ Tần Kiệt nói hắn thực mau liền phải rời đi. Tống ảnh liền cảm thấy chính mình làm chuyện gì đều có chút hề và hiểu xịu. Ta nói, ảnh nhi nha đầu a, Ngươi nếu là tinh thần vô dụng, ngươi cũng đừng tới đây, hảo hảo ở nhà dưỡng dưỡng thân thể của ngươi. Ta này a, không thiếu ngươi cái này làm trở ngại chứ không giúp gì người. Tiểu quỷ lão đầu nhìn đến tống ảnh lần thứ ba đem dược liệu lấy sai rồi, rất là ghét bỏ mà nói. Tống ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà nhìn tiểu quỷ lão đầu nói, Thực xin lỗi a, tiểu quỷ gia gia, ta bảo đảm Ta không bao giờ sẽ thất thần. Tiểu quỷ lão đầu mới không tin Tống ảnh nói, nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, nghĩ nghĩ nói, tính, tính, ta cũng không lộng. Ta tòa nhà này bên cạnh trong đất loại không ít đậu tằm, ngày hôm qua ta đi lột một cái nhìn xem, đúng là tươi mới thời điểm. Đi đi đi, hôm nay chúng ta đi lột một ít nụ đậu tằm đi nhà ngươi, hôm nay cho ta làm đồ nhắm rượu. Tống ảnh vừa nghe có nụ đậu tằm ăn, tức khắc cũng tới hứng thú. Ai, tiểu quỷ ra ra ta cũng thích ăn cái này, nộn đậu tằm đâu. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Một gia một trẻ, lúc này trực tiếp đối một cái sọt, liền đi không xa đất trồng rau. Không thể không nói, tiểu quỷ lão đầu loại đậu tằm vẫn là thực không tồi. Hai người cũng không có lòng tham, trực tiếp từ cây tối thượng tướng lớn lên không sai biệt lắm đậu tằm mang sát tún xuống dưới, sau đó phóng tới sọt. Không sai biệt lắm có một sọt lúc sau, hai người liền ngừng tay, cong sọt về tới viện bá. Một người ngồi một cây ghế, lão tiểu quỷ đem rổ đem ra sau đó hai người liền bắt đầu lột đầu tằm, một bàn tay chỉ dùng ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, đan sen mà kẹp lấy đầu tằm giáp, ba cái ngón tay đồng thời dùng sức, thúy lục sắc đầu tằm liền từ sắc lột ra tới, sau đó ném vào rổ. cứ như vậy, một già một trẻ thuần thục mà lột đầu tằm tới. ngươi cùng ta lão nhân này ra nói đi, ngươi hôm nay đây là có cái gì tâm sự a? tiểu quỷ lão đầu lúc này nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, treo kẹo nói, có thể có cái gì tâm sự. Bất quá là vì sinh hoạt yêu phiền mà thôi. Tống ảnh mở miệng trả lời nói, liên ngươi, còn vì sinh hoạt yêu phiền, chẳng lẽ là bởi vì lão tống gia sự tình? Tiểu quỷ lão đầu giũa môi nói, ta xem ngươi a, chính là tính tình hảo. Đổi làm là ta, đã sớm cấp lão tống gia một cái khắc sâu giáo hấn. Đó là ngươi lão nhân gia cảm thấy ta hảo, cho nên mới sẽ cho rằng ta tính tình hảo, người khác cũng sẽ không như vậy cho rằng. Nói nữa. Ta sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha lão Tống gia? Ngươi a, liền chờ xem đi, về sau có lão Tống gia người khó chịu." Tống Ảnh nói, nợ nụ cười. "Nga, xem ra ngươi nha đầu này là ra tay a. Ta đây nhưng đến đi nhiều đánh một bầu rượu, hảo hảo xem cái náo nhiệt." Tiểu Quỷ lão đầu vừa thấy Tống Ảnh dáng vẻ kia, liền biết nàng khẳng định là trong lòng có tính kế, lập tức nhạc ga lên. "Đúng rồi, lần trước chúng ta lên núi gặp được cái kia đại gia hỏa ta đã bảo chế hảo." Bất quá thứ này cũng coi như là chúng ta ba người đồng thời gặp được, ai gặp thì có phần. Ngươi trở về hỏi một chút một người khác, hắn là trực tiếp muốn đồ vật, vẫn là đòi tiền A. Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới một việc tới, mở miệng hỏi. Trong chốc lát ngươi trực tiếp hỏi hắn đi. Hôm nay, hắn liền sẽ ở trong thôn lộ mặt. Tống ảnh tươi cười phai nhạt một ít, trả lời nói. Tiểu tử này, không phải không nghĩ để cho người khác biết hắn ở trong thôn sao. Lúc này như thế nào sửa lại tính tình? Tiểu quỷ lão đầu có chút nghi hoặc hỏi, lúc sau hắn lập tức nghĩ tới cái gì, hắn đây là phải đi đi. Tống ảnh nhìn tiểu quỷ lão đầu liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân, hẳn là không mấy ngày muốn đi. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe lời này, rất có thâm ý mà, nga, một tiếng, khó trách nào đó người hể mà hiểu sỉu, nguyên lai like là như vậy một chuyện a. Lời này vừa ra, tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiểu tử này, người nhưng thật ra một cái không tồi người, chỉ tiếp các ngươi chi gian trên lệnh quá lớn. Tống ảnh lập tức liền minh bạch tiểu quỷ lão đầu ý tứ, tiểu miệng biện giải lên. Tiểu quỷ ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là đem nàng trở thành bằng hữu giống nhau đối đãi. Là là là, bằng hữu, là bằng hữu, là bằng hữu thì tốt rồi. Tiểu quỷ lão đầu một độ ngươi liền vị chết cái mỏ vẫn còn cứng biểu tình cảm thán nói. Tống ảnh cũng không muốn cùng tiểu quỷ lão đầu tiếp tục bẻ xả đi xuống, dù sao là cái gì nàng trong lòng rõ ràng, nàng khẳng định là đem tần kiệt trở thành bằng hữu tới đối đãi. Này bằng hữu phải rời khỏi, nàng không dễ chịu nhi, cũng là bình thường sự tình A. Cùng lúc đó, Tần Kiệt lại mua mấy xe lớn đồ vật vào thôn. Lúc này đây Tần Kiệt không phải một người, tự nhiên là theo mấy cái cấp dưới. Lúc trước ngăn lại tống ảnh cha con hai cái kia hộ vệ gió đêm, lúc này cũng đi theo Tần Kiệt bên người. Tần Kiệt kêu hộ vệ đem đồ vật trực tiếp đưa đến tống gia đi, mà hắn còn lại là mang theo gió đêm trực tiếp đi tìm được rồi thôn trưởng lưu lợi minh. Lại lần nữa nhìn thấy Tần Kiệt. Lưu Lợi Minh cũng nhiệt tình mà chiêu đãi. Tần Kiệt cũng không có vô nghĩa, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, Lưu thôn trưởng, không cần làm phiền quá nhiều. Hôm nay bản công tử tới chỉ vì một việc. Ta xem cái này lương sơn thôn ra vào quá không có phương tiện, cho nên tính toán lấy ra một ít tiền bạc tới trợ giúp các ngươi thôn tu sửa con đường. Bất quá, bản công tử hiến cho một bộ phận tiền bạc, một khắc phân tiền bạc lại muốn tính ở tống ảnh cô nương trên đầu. Lưu Lợi Minh nghe được lời này, lúc này đầu hóc đều có chút ng Việc này, giống như là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, như thế nào nghe như vậy mà không chân thật đâu. Như thế nào? Lưu thôn trưởng tựa hồ không muốn làm việc này. Tần Kiệt nhìn thấy Lưu lợi minh thật lâu đều không có mở miệng trả lời, vì thế mở miệng hỏi một câu. Không không không, tần công tử ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Xin lỗi. Xin lỗi. Việc này đối với chúng ta Lương Sơn Thôn là thiên đại chuyện tốt ta. Chúng ta hả có không đáp ứng chi lý? Lưu lợi minh lúc này phản ứng lại đây, chạy nhanh trả lời nói. Trường 84 một mảnh khổ tâm. Tần Kiệt nghe được lưu lợi minh nói, lúc này mới vừa lòng. Bản công tử sẽ lưu lại gió đêm ở chỗ này tòa chấn, cùng thôn trưởng ngươi cùng nhau đem trong thôn lộ tu sửa hảo. Tu lộ bạc sẽ giao cho gió đêm bảo quản, thôn trưởng chỉ cần tổ chức đại gia đem lộ tu hảo là được. Bất quá bản công tử có câu từ tục tiểu muốn nói ở phía trước, này đó bạc cần thiết hoa ở chính đồ thượng, nhưng đừng làm ra cái gì không dễ nghe sự tình tới. Bằng không, này số tiền ta có thể tùy thời kêu gió đem thu đi. Lưu Lợi Minh vừa nghe, lập tức tỏ thái độ nói, tần công tử ngươi yên tâm, ta có thể lấy ta cái này thượng nhân đầu làm bảo đảm, tuyệt đối sẽ đem một phân một ly đều dùng ở tu trên đường. Ngài là không biết ta. Ta muốn đem chúng ta thôn con đường tu sửa tốt một chút, đều sầu trắng tóc. Hiện giờ cuối cùng là có cơ hội có thể thực hiện, nếu ai ở chuyện này không đạo nghĩa, chính là cùng ta còn có tần công tử ngươi không qua được. Tần công tử ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem con đường này tu hảo. Nói tới đây, Lưu Lợi Minh lại nghĩ tới phía trước Tần Kiệt nói một câu, xoay một cái tâm nhãn, lập tức nghĩ tới cái gì sau đó cười nói, ta cũng biết, Tần Công Tử Sở dĩ sẽ đầu tiên ở chúng ta Lương Sơn Thôn Tu Lộ, cũng là vì Tống trị cha con hai ơn tình. Ngài yên tâm, chỉ cần ta còn ở, nhất định sẽ tận lực bảo vệ bọn họ cha con hai, không cho bọn họ bị người khác khi dễ đi. Tần Kiệt nhìn thấy Lưu Lợi Minh rất biết điều, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Gió đêm đem tiền bạc số lượng cùng lưu thôn trưởng nói một chút cụ thể sự tình các ngươi thương lượng tới bản công tử liền không ở nơi này dừng lại gió đêm hành lễ đem cái này sai sự lãnh hạ sau đó liền thỉnh thôn trưởng lưu lợi mình đi một bên trao đổi chờ đến tần kiệt trở lại tống gia thời điểm vừa lúc nửa đường gặp tiểu quỷ lão đầu cùng tống ảnh mang theo nộn đậu tẩm trở về vì thế ba người liền cùng nhau đồng hành tống ảnh không có mở miệng tần kiệt tuy rằng có việc muốn cùng nàng nói nhưng là lúc này cũng không phải nói sự hảo thời điểm Cho nên trường hợp trong khoảng thời gian ngắn có chút lánh. Nhưng thật ra tiểu quỷ lão đầu không có nhận thấy được loại này lánh giống nhau. Mở miệng nói, lần trước cái kia đại gia hỏa, chúng ta ba người cũng coi như là ai gặp thì có phần. Tần tiểu tử, ngươi này một phần ngươi là tính toán muốn đồ vật vẫn là đòi tiền tài A. Tần kiệt nghĩ nghĩ hiện giờ hắn tình cảnh, mở miệng trả lời nói, ta muốn đồ vật. Bất quá không cần hiện tại cho ta. Mặt sau tiểu tử có yêu cầu thời điểm, lại đến tiểu quỷ ra ra ngươi này lấy liền hảo. Tiểu quỷ lão đầu không nghĩ tới Tần Kiệt sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nghĩ nghĩ, liền nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra thực tín nhiệm ta cái này lao tiểu quỷ a. Tống ảnh tin ngươi, tiểu tử cũng tự nhiên là tin ngươi. Tần Kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, trả lời nói. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe lời này, lại nhìn nhìn không nói một lời tống ảnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ai, ta lão nhân gia phía trước nước uống nhiều, lúc này muốn đi nhà xí. Tới tới tới, Tần Tiểu tử, chạy nhanh đem cái này đậu tầm bưng lên. Ta tam cấp a. Nói xong, tiểu quỷ lão đầu liền đem trang một rổ đầu tầm liền nhét vào tần kiệt trong tay, tự mình người nhanh như chớp mà hướng tống gia tòa nhà bên kia chạy qua đi. Tống ảnh nhìn thấy này, tiểu lão đầu chạy lên nhanh như chớp liền không gặp bóng người, cả kinh miệng đều trương đến đại đại. Thật là làm khó tiểu quỷ gia gia kia một đôi chân, cư nhiên còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Tần kiệt nghe được tống ảnh nói, nhịn không được nở nụ cười. Sau khi cười xong, tần kiệt nhìn tống ảnh, sau đó thật cẩn thận hỏi. Ngươi hiện tại nguyện ý lý ta. Ta không có không để ý tới ngươi a. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt lời này, trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, sau đó thuận miệng nói. Tần Kiệt nghe được Tống ảnh lời này, tức khắc cười. Không có không để ý tới ta liền hảo. Tu lộ sự tình, ta đã làm tốt. Ta đem gió đêm để lại, làm hắn cùng thôn trưởng cùng nhau tới làm tu lộ sự tình. Nói tới đây, Tần Kiệt nhớ tới cái gì, lại giải thích một câu, gió đêm chính là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đem các ngươi thỉnh đến ta trước mặt người kia Ngươi nếu là có chuyện gì Có thể đi tìm hắn Hắn có thể liên hệ đến ta Tống ảnh nghe Tần Kiệt nói Bước chân đột nhiên dừng lại Ngươi có phải hay không còn nhớ thương ngươi loại đồ ăn a? Cho nên mới sẽ lưu một người ở chỗ này Chờ đến này đó đồ ăn thành thục lúc sau Ngươi là có thể ăn tới rồi Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói Bật cười Đúng vậy Ta chính mình thân thủ trồng ra gia rau Như thế nào có thể không nếm thử Hắn không chỉ có muốn nếm thử còn muốn đích thân trở về nếm thử. nghĩ vậy một chút, tần kiệt cười đến càng vui vẻ. nếu trước mắt cái này đầu gỗ cô nương còn không có thông suốt, kia hắn liền kiên nhẫn mà chờ là được. nhìn đến tần kiệt cao hứng bộ dáng, tống ảnh cảm thấy có chút không thể hiểu được. thật là lợn không hiểu các ngươi này đó quyền quý nhân ra ý tưởng, trong nhà có ăn có uống, còn nhớ thương xa như vậy đồ vật. đây là ta chính mình loại, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. ngươi không hiểu. tần kiệt nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, mở miệng trả lời nói. Chính mình thân thủ gieo giống, ăn đến trong miệng hương vị liền sẽ phá lệ mà hảo. Tống ảnh lại nhìn thoáng qua Tân Kiệt, Tổng cảm thấy hắn lời này có chuyện A. Nói chuyện tri gian, hai người liền đến Tống ra. Đẩy cửa ra vừa thấy, lúc này trong viện đang ở giữa hàng. Nhìn trên xe ngựa một đống lớn đồ vật, Tống ảnh nhíu nhíu mày Người mua. Đó là tự nhiên. Không rong chống thua chiêng, người khác cũng sẽ không tin tưởng ta vì báo ân hiến cho tu lộ A. Tân Kiệt rơ rơ lên lông mày, mở miệng nói. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, nơi này giao cho ta các hộ vệ đi hỗ trợ đi. Ta có việc muốn cùng ngươi nói, chúng ta đi thư phòng nói đi. Tần Kiệt trực tiếp mở miệng người nói, Hành. Tống ảnh gật gật đầu, sau đó hai người một trước một sau liền đi Tống ảnh trong thư phòng. Tần Kiệt cũng là biết Tống ảnh tính tình, ngồi xuống lúc sau, uống một ngụm thủy liền đem tu lộ sự tình nói ra. Bên kia được đến tiền bạc không đúng, bất quá ta đổi thành bạc, tính tới rồi ngươi quên ra tới tiền bạc. Ta cùng thôn trưởng nói. Ta quyên này đó tiền ra tới, một bộ phận là ta cấp, một bộ phận lại muốn rơi xuống ngươi trên đầu. Các ngươi thôn lưu thôn trưởng thực thông minh, lập tức liền minh bạch ta ý tứ, đáp ứng rồi xuống dưới. Có gió đêm ở, tin tưởng này một bút tiền bạc hẳn là có thể rơi xuống thật chỗ, cấp lương sơn thôn các bá cánh mang đến lợi ích thực tế. Tống ảnh vừa nghe, tự nhiên cũng minh bạch tần kiệt một mảnh khổ tâm. Ta biết ngươi là hảo ý, kỳ thật ta chỉ vì làm việc thiện, đến nỗi hảo thanh danh này đó, ta cũng không để ý không Ngươi sai rồi. Có một số việc, thi ân nên để cho người khác biết. Bản lĩnh của ngươi thực đặc biệt, nhiều một ít hảo thanh danh, cũng liền nhiều một phần an toàn. Cho nên việc này, ngươi phải nghe lời ta. Dù sao tu lộ việc này ra lúc sau, có lưu thôn trưởng che chở các ngươi cha con hai, các ngươi nhật tử hẳn là sẽ thật nhiều rất nhiều. Tân Kiệt rất là nghiêm túc mà nói. Tân Kiệt nói, cấp tống ảnh đề ra một cái tỉnh, làm nàng cũng nghiêm túc mà tự hỏi khởi chuyện này tới. Có lẽ, Chờ đến nàng dược liệu gieo chồng đi lên quỹ đạo lúc sau, nàng có thể nương bán dược liệu kiếm tiền lý do, đem nàng dùng huyền học bản lĩnh kiếm tới tiền lấy ra tới làm việc thiện. Nếu là làm việc thiện, vẫn là phải dùng chính mình tên tuổi tương đối hảo. Trưng 85 tức có điều đoạn. Trong lòng mới vừa như vậy nghĩ, bên ngoài liền truyền đến lao cha tống trị tiếng la. Ảnh nhi A. Thôn trưởng tới tìm ngươi, nói là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tống ảnh vừa nghe lời này, nhìn thoáng qua Tân Kiệt. Tân Kiệt cũng là không hiểu ra sao Căn bản là không biết thôn trưởng tìm Tống ảnh mục đích là cái gì. Tống ảnh vừa thấy Tần Kiệt biểu tình, liền biết hắn cũng không biết, vì thế liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vặn đi đến trong viện, liền đụng phải bị Tống Trị tiến cử tới Lưu Lợi Minh. Lưu Lợi Minh nhìn thấy Tống ảnh cùng Tần Kiệt đứng chung một chỗ, vì thế cười nói, Tần Công Tử cũng ở à. Vừa lúc cùng nhau nói nói chuyện này tới. Tống ảnh thấy thế, gật gật đầu, sau đó đi dọn mấy trương ghế dựa lại đây. Tống Trị còn lại là đổ mấy chén nước sôi để ngồi lại đây. Sau đó nhiệt tình mà tiếp đón Lưu Lợi Minh. Tới, thôn trưởng, ngươi uống trước điểm nước sôi để nguội. Lưu Lợi Minh nói một tiếng cảm ơn lúc sau, sau đó liền đem tầm mắt phóng tới tống ảnh trên người. Tống ảnh nha đầu A, sự tình là cái dạng này. Ngươi cùng tần công tử cầm một ít tiền tài ra tới chợ giúp trong thôn tu lộ, đây là rất tốt sự A. Ta cùng gió đêm thương lượng thật lâu, hiện giờ có một cái rất lớn vấn đề yêu cầu ngươi giúp chúng ta nhìn xem. nay tu lộ gì đó? Có phải hay không cũng nên nhìn xem phong thủy gì đó. Này nếu là địa phương nào không nên động, chúng ta đi động, không phải ra vấn đề lớn sao. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp trong thôn nhìn xem, con đường này nên như thế nào tu mới hảo. Minh Bạch thôn trưởng ý đồ đến lúc sau, tống ảnh trầm tư một chút. Huyền học một mạch, gọi chung vì huyền học năm thuật, truyền thừa nội dung chia làm sơn, y đi mệnh, bậc, tướng năm loại. Tống ảnh sở học nhất tinh với bậc thuật, mặt khác bốn thuật tuy rằng có điều nghiên tập, nhưng là cũng không tinh thông Bằng không đời trước, nàng cũng sẽ không bị người dẫn tới sát sư mà mà không tự biết. Tu lộ xem phong thủy, kỳ thật cũng chính là xem mà tướng. Lấy nàng trình độ, nhưng thật ra có thể đảm nhiệm cái này, vì thế liền gật gật đầu. Như vậy đi. Thôn trưởng, ngươi trước định ra mấy cái đường bộ, sau đó ngày mai chúng ta cùng nhau đi vừa đi, nhìn một cái, nếu là có vấn đề lại nghĩ cách tránh đi chính là. Nhìn thấy tống ảnh đáp ứng rồi, Lưu Lợi Minh lập tức cười nói, hảo hảo hảo. Ta đây liền trở về đem con đường lộ tuyến quy hoạch một chút, ngày mai sáng sớm tới tìm ngươi. Không cần, ngày mai ta tới tìm thôn trưởng đi. Nhà của chúng ta trụ đến xa xôi, thôn trưởng ngươi lại đây một chuyến lại trở về, ngược lại chậm trễ thời gian, không bằng ta trực tiếp đi tìm ngươi càng phương tiện. Tống ảnh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hảo! Liền nói như vậy định rồi. Ta đây liền không quay dậy. Nói, lưu lợi dân liền đứng dậy rời đi. Lưu lợi minh tới đột nhiên, đi được cũng nhanh chóng. Tống ảnh nhìn hắn rời khỏi sau, đột nhiên cảm thán một câu, Lương Sơn thôn có lưu lợi dân làm thôn trưởng, cũng là này một thôn bá cánh phúc khi a. Như thế nào? Ngươi nhìn ra cái gì tới? Tần Kiệt nhìn nhìn lưu lợi minh bóng dáng, mở miệng hỏi. Còn dùng nhìn cái gì sao? Chỉ có một lòng làm thật sự nhân tài sẽ vừa nghe nói có thể tu lộ, lập tức liền động lên. Không cần xem tướng, cũng không cần bói toán, chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Tống ảnh xoay người lại, nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cho rằng, chúng ta huyền học người trong, nhìn đến một người liền sẽ đi quan sát người khác tướng mạo, nghiên cứu người khác mệnh lý sao? Nếu thật là như vậy, chúng ta đến sống được có bao nhiêu người ta? Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, cười cười, không có nói tiếp. Trên thực tế, hắn phía trước thật đúng là như vậy tưởng. Đúng rồi, lại nói tiếp, ngươi không phải am hiểu xem phong thủy này đó sao? Như thế nào các ngươi dọn tiến nơi này thời điểm, liền người nào nên trụ địa phương nào đều không rõ đâu? Tần Kiệt đột nhiên nhớ tới cái gì tới, mở miệng truy vấn nói. Tống ảnh nghe được lời này, trực tiếp không thèm để ý tới Tần Kiệt, đi nàng thư phòng đi. Ai, ngươi đừng lại không để ý tới ta a. Nói nói xem a. Tần Kiệt không truy nguyên liền không bỏ qua. Tống ảnh muốn an tâm viết cái đồ vật đều không được, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiệt. Huyền học hai chữ sở bao hàm nội dung bác đại tinh thâm, đề cập các mặt mà ta thâm nhập học tập nghiên cứu hơn nữa nhất am hiểu chính là bạc thuật. Thức có điều trường, tức có điều đoạn. Nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Tần Kiệt nghe được lời này, lại nhìn về phía tống ảnh, tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Tống ảnh bị Tần Kiệt cười đến có chút không thể hiểu được, vừa mới cầm lấy tới bút, lúc này lại buông xuống. Ngươi cười cái gì? Không có. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi trên người thật giống như bị một tầng xương mù bao phủ giống nhau. Chính là một đoạn này thời gian tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện ngươi kỳ thật cũng là thực nhân gian pháo hoa. Con hảo, con hảo ngươi thức có điều đoạn. Tần Kiệt cười nói như vậy một phen lời nói, xoay người liền rời đi. Có ý tứ gì? Hợp lại ta có không am hiểu chính là chuyện tốt à? Ngươi đầu góc nghĩ như thế nào a? Tống ảnh nghe được lời này, nhịn không được đứng lên nhìn Tần Kiệt hỏi. Kết quả bên ngoài một mảnh yên tĩnh, cái gì đáp lại đều không có. Tống ảnh bị Tần Kiệt như vậy một chỗ lẫn, muốn viết đồ vật tâm tư đều không có, đơn giản cũng ra thư phòng, đi xem nàng dược viên tử đi. Nay Thảo Dược gieo đi lúc sau, nàng rất ít lại đây xem xét. Hôm nay cũng là nghĩ tới, cho nên mới sẽ đến nhìn xem. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hai khối thí nghiệm mà đối lập quá rõ ràng. Kia một khối cái gì đều không có làm dược liệu trong đất, có chút dược liệu đã xuất hiện phát hoàng khô héo chẳng uống. Có sống, cũng gần là tồn tại. Trái lại bên này bị tống ảnh dựa theo ngũ hành phong thủy điều chỉnh một chút dược liệu trong đất, mỗi một gốc cây dược liệu đều lớn lên thực hảo. Đồng dạng dược liệu, so một khác khối dược thảo tinh thần rất nhiều, hơn nữa cũng trưởng thành rất nhiều Bởi vậy có thể thấy được, nàng như vậy dược liệu gieo trồng ý tưởng là được không? Biết được điểm này, Tống Ảnh lập tức nở nụ cười. "Tiểu quỷ gia gia, tiểu quỷ gia gia, ngươi mau tới đây một chút." Tống Ảnh la lớn. Nguyên bản ở nhà bếp cùng Tống Trị nói chuyện tiểu quỷ lão đầu nghe được Tống Ảnh kêu hắn, vì thế một cây củi gỗ bỏ vào lò bếp, liền đi theo Tống Trị cùng Tần Kiệt nói một tiếng, "Ảnh Nhi kia nha đầu ở kêu ta." "Ta qua đi nhìn xem." Thức mau." Tiểu quỷ lão đầu liền theo Tống Ảnh thanh âm đi tới dược liệu mà biên làm sao vậy, tiểu nha đầu, có cái gì cao hứng sự tình a? Tiểu quỷ lão đầu tới rồi, lúc sau mở miệng hỏi. Tiểu quỷ gia gia, ngươi mau xem ta loại thảo dược thế nào. Tống ảnh chỉ vào một bên một miếng đất thảo dược hỏi. Tiểu quỷ lão đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt ghét bỏ chi sắp nói, ta liền biết ngươi là loại không tốt. Ngươi nhìn xem, này đều phải loại đã chết. Vậy ngươi nhìn nhìn lại này, mặt sau này một thối. Tống ảnh nói xong, liền đứng ở bên kia đem nàng phía sau kia một khối loại dược liệu mà hiển lộ ra tới. Tiểu quỷ lão đầu thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua, không để trong lòng. Chính là mặt sau hắn đôi mắt là càng xem mở càng lớn, tới rồi cuối cùng căn bản không cần tống ảnh nói cái gì, hắn trực tiếp run run đôi tay đã đi tới, ngồi sổm xuống thân mình cẩn thận xem xét lên. Sống, cư nhiên toàn bộ đều sống. Này không đạo lý A. Nơi này dược liệu có hỉ âm, có hỉ dương, có hỉ thủy nhiều, ngươi liền như vậy một miếng đất. Như thế nào làm được đem không cần tập tính dược liệu loại ở bên nhau còn có thể toàn bộ loại sống. Tiểu quỷ lão đầu có chút không thể tin được hỏi. Chương 86 ngươi là làm sao bây giờ đến? Như thế nào không có khả năng? Sự thật không phải bãi ở ngươi lão nhân ra trước mắt sao? Tống ảnh đắc ý hỏi. Tiểu quỷ lão đầu vẫn là không chịu tin tưởng, còn lấy tay áo xoa xoa đôi mắt, lo lắng là chính mình xem hoa mắt. Bất quá sự thật chứng minh, hết thảy đều là thật sự. Ảnh nhi nha đầu A. Ngươi mau cùng ta nói nói, ngươi đây là như thế nào làm được? Tiểu quỷ lão đầu hiểu được lúc sau, rất là vui sướng mà đứng lên hỏi. Tiểu quỷ ra ra, ngươi cũng biết ta bản lĩnh. Ta chính là đem này khối địa phong thủy hơi chút điều trị một chút, điều chỉnh thành thích hợp này đó dược liệu sinh trưởng, cho nên liền thành như bây giờ. Tống ảnh cười nói lên, kỳ thật ngay từ đầu ta là có ý nghĩ như vậy, nhưng là ta không xác định làm như vậy có thể hay không hành. Nay không, liền đào một ít thảo dược trở về thử, kết quả liền thành. Trên thực tế, lần trước đi trong núi thời điểm, các nàng ba người xảo ngộ kia căn đại nhân tham thời điểm, Tống Ảnh bởi vậy liền đã chịu giận rát. Kia căn đại nhân tham thực rõ ràng có người cố ý lộng như vậy một cái phong thủy cục, làm đại nhân tham ở nhất thích hợp nó hoàn cảnh trung sinh trưởng. Nếu không phải Tần Kiệt đánh bậy đánh bạ, trực tiếp dùng kiếm đem nhân sâm chém đứt, hỏng rồi cái kia phong thủy cục, sợ là các nàng vĩnh viễn đều không chiếm được kia viên đại nhân tham. Trở về lúc sau, Tống Ảnh cũng cân nhắc quá chuyện này. Cho nên liền điều chỉnh một chút chính mình ý nghĩ, ở thí nghiệm trong đất lấy mỗi một gốc cây dược liệu vì mắt trợn, tổ kiến một cái phong thủy cục cho nó sáng tạo tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Quả nhiên, chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, cũng đã nhìn ra trên lệnh. Cứ thế mãi, tống ảnh chỉ cần y hồ lô họa gáo gieo trồng một ít chân quý dược liệu, là có thể kiếm rất nhiều tiền bạc đã trở lại. Tiểu quỷ lão đầu lúc này nghĩ đến càng nhiều, hắn nguyên bản chính là đại phu, lại còn có có một cái còn y quán sư minh. Nhiều ít cũng biết mở y quán quan trọng nhất chính là có dược liệu. Có chút dược liệu rất khó đến, chỉ có thể đi dã ngoại đi tìm. Hiện giờ có tống ảnh chiêu thức ấy, về sau thiếu cái gì dược liệu, cũng là có thể loại cái gì dược liệu. Để cho tiểu quỷ lão đầu cảm thấy vui sướng chính là, này đó lợi dụng đặc thù biện pháp gieo trồng dược liệu dược tính so bình thường dược liệu dược tính tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi hắn liền cố ý nắm một mảnh thảo dược đặt ở trong miệng nếm thử một chút, xác định một chút dược tính, mới biết được tống ảnh loại dược liệu có bao nhiêu khó được. Ảnh nhi nha đầu, việc này là đại sự A. Ngươi cùng ta nói nói, ngươi này về sau có cái cái gì tính toán? Tiểu quỷ lão đầu lúc này gấp không chờ nổi hỏi. Tính toán? Tự nhiên là có. Ta tưởng ở trong thôn mua một ít đất hoang, sau đó ở đất hoang gieo trồng dược thảo đi bán. Tiểu quỷ ra ra ngươi cũng biết ta gieo trồng phương pháp không giống nhau, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta này biện pháp trồng ra thảo dược dược tính còn được không? Tống ảnh nói tới đây, rất là khẩn trương mà nhìn tiểu quỷ lão đầu. Há ngăn là còn hành, đó là tương đối không sai. Đông dạng thảo dược, nhà các ngươi dược tính so với chúng ta trước kia gặp được thảo dược dược tính hảo năm thành trở lên. Ngươi nói một chút, này không phải tương đối không sai à. Tiểu quỷ lão đầu nói, liền đem hắn ý tứ cũng nói ra, kỳ thật ngươi không nghĩ loại dược liệu, ta cũng sẽ khuyên ngươi gieo trồng dược liệu. Phải biết rằng, khai một nhà y y quán, thật sự quá thiếu dược liệu. Tống ảnh nghe được tiểu quỷ lão đầu nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới, sau đó nở nụ cười. Kia tiểu quỷ ra ra ngươi cùng ta nói thiếu cái gì dược liệu, ta tới loại. Sau đó ngươi giúp ta bán đi. Đến lúc đó ta cho ngươi phân tiền bạc. Phân tiền bạc liền không cần, bất quá ta ra mặt dạy muốn cho ngươi dắt cái tuyến. Chính là lần trước ngươi đi xem bệnh cái kia rượu thủ y y quán, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta sư huynh gieo trồng một ít bọn họ y y quán yêu cầu dược liệu, sau đó lại bán cho bọn họ. Ngươi yên tâm, giá cả khẳng định công đạo, sẽ không làm ngươi có hại. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ. Vẫn là đem chính mình thỉnh cầu nói ra. Tống ảnh vừa nghe, là như vậy một việc, tức khắc nở nụ cười. Tiểu quỷ gia gia ngươi nguyện ý giúp chúng ta giật dây thúc đẩy cái này hợp tác, ta tự nhiên cũng là cầu còn không được. Ta này thảo dược trồng ra liền có người muốn, ta càng là cầu mà không được. Nói nữa, lần trước cái kia rượu thủ y quán chu đại phu còn đã cứu ta mệnh đâu. Cùng hắn hợp tác, ta là nguyện ý. Tiểu quỷ lão đầu nhìn thấy tống ảnh đáp ứng rồi, lập tức nở nụ cười. Hào hào hào. Chuyện này liền trước như vậy định ra, ngày mai ta liền đi Thanh An huyện đi tìm ta sư huynh đi. Chờ đến tống ảnh cùng tiểu quỷ lão đầu mặt mang tươi cười đi nhà bếp khi, tống trị cùng Tần Kiệt đều tò mò mà nhìn chằm chằm hai người. Hai người các ngươi đây là đang nói cái gì chuyện tốt đâu? Tống trị nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thiên đại chuyện tốt. Tiểu quỷ lão đầu mở miệng nói, Nha đầu, ngươi cùng bọn họ nói nói, đến tuột cùng là cái gì sự tình tốt? Tống ảnh cũng không tính toán gạt nhà mình lao cha cùng Tần Kiệt. Rốt cuộc kế tiếp nàng còn muốn đại lượng gieo trồng thảo dược, cho nên cũng không cần phải gạt. Là cái dạng này. Ta cân nhắc biện pháp có thể loại ra dược hiệu càng tốt dược liệu ra tới. Lời này vừa ra, tống trị sửng sốt một chút, Tần Kiệt lại là minh bạch cái gì? Ta đi xem. Nói, Tần Kiệt ngay lập tức mà ra nhà bếp, hướng tới tống ảnh dược liệu gieo trồng địa phương chạy như bay mà đi. Đương hai khối dược liệu gieo trồng mà bất đồng cảnh tượng xuất hiện ở Tần Kiệt trước mắt khi, Tần Kiệt đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai like nha đầu này thật sự sẽ gieo trồng dược thảo. Nguyên lai like nàng cũng là thật sự suy nghĩ mặt khác biện pháp tới kiếm tiền. Thấy như vậy một màn, Tần Kiệt cuối cùng là yên tâm rất nhiều. Lại lần nữa trở lại nhà bếp thời điểm, Tống ảnh nhìn thấy Tần Kiệt đã trở lại, đắc ý mà dơ dơ lên lông mày. Thế nào? Ta nói ta sẽ loại thảo dược đi. Tần Kiệt nhìn Tống ảnh mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Là là là, là tiểu tử mắt vụ về, có mắt không thấy Thái Sơn con thỉnh tần đại sư không cần cùng tiểu tử so đo. Tống ảnh nghe được tần kiệt treo gẹo nói, cười đến càng vui vẻ. Ta đây buồn đại sư đại nhân có đại lượng, bất hỏa ngươi so đo. Nói xong lời này, tống ảnh lại nói tiếp, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ cái kia cho ta dẫn dắt người. Cũng không biết là ai sẽ ở cái kia đại nhân tham kia thiết hạ như vậy một cái phong thủy cụ. Đã tiện nghi chúng ta, lại cho ta thực tốt dẫn dắt, làm ta có cái này kiếm tiền chiêu số. Một ngày kia ta nếu là nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn mới là. Ta cảm thấy, vẫn là đừng gặp được người kia. Nếu là nhân gia biết hắn vất vả thiết hạ phong thủy cục liền như vậy bị chúng ta phá hủy, còn làm chúng ta được đại nhân tham, còn không được hận chết chúng ta. Tần Kiệt lại là lắc lắc đầu nói. Tống ảnh vừa nghe Tần Kiệt lời này, lập tức cũng cảnh giác lên. Đối Nga, đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ bị tức giận đến phổi đều tạc nước ra rồi, khẳng định sẽ đi tìm cái kia chiếm ta tiện nghi người tính sổ. Tính, tính. Cuộc đời này vẫn là không cần gặp mặt, nhất định không cần thấy. Chỉ tiếp, có rất nhiều sự tình đều là mệnh chung chú định. Càng là không nghĩ nhìn thấy, liền càng là sẽ gặp được. Tống ảnh như thế nào đều không có nghĩ đến, nhiều năm lúc sau nàng sẽ lấy như vậy phương thức nhìn thấy cái này cho nàng dẫn dắt người. Trường 87 Hợp tác Nếu muốn loại dược liệu, kia chúng ta đến có đất A. Bất quá chúng ta trong thôn mà cũng không có người bán đi. Tống chỉ đến là nghĩ đến xa, trực tiếp đem hắn nghĩ đến vấn đề nói ra. Cha, ngươi này liền không cần lo lắng. Ta không cần dùng ruộng tốt tới gieo trồng, nhìn xem thôn chung quanh đất hoang có hay không bán. Liên tính không có đất hoang, ta trực tiếp thuê cái sơn loại cũng đúng a. Tống ảnh đối này cũng không để ý. Dược liệu loại đất hoang cùng vùng núi đều là tốt nhất, nhập ra tùy tụ, tùy tay tạo thành một cái phong thủy cụ, tự nhiên càng tốt. Những cái đó trồng trọt quá thổ địa cùng dụng tốt, ngược lại không thích hợp nàng lấy tới gieo trồng dược liệu. Việc này trước đừng hoảng hốt. Ta ngày mai liền đi tìm ta kia sư huynh hỏi một chút, nếu là thật sự có thể đạt thành hợp tác, chúng ta lại đến thương lượng loại dược liệu sự tình. Nay cơ muốn một ngụm một ngụm mà ăn, sao có thể một hơi liền thành một tên mập. Lại nói, ảnh nhi nha đầu ngươi ngày mai không phải còn muốn đi cấp trong thôn tu lộ xem phong thủy sao. Tiểu quỷ lão đầu lúc này lại là một chút đều không nóng nảy. Tống ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ nàng cũng không nóng nảy. Tần Kiệt lúc này nghe được đại gia nói chuyện, trong lòng cũng có một cái tân ý tưởng tới. Không biết ta có thể hay không đi theo trộn lẫn một chút ta. Này hảo dược liệu, ai đều muốn. Ta cũng bất hòa hiệu thuốc đoạt dược liệu, chỉ là yêu cầu một ít đặc thù dược liệu. Tỷ như nói phía trước cái loại này dược hiệu thực tốt tam thất gì đó. Tống ảnh ngươi nếu là muốn gieo trồng dược liệu nói, không bằng ta ra tiền bạc cho ngươi mua một ngọn núi, cho ngươi mua sắm dược liệu mầm, còn có mặt khác đồ vợ. Ngươi chỉ cần phụ trách gieo trồng, bán này đó, đến lúc đó lợi nhuận ngươi bảy ta tam, chúng ta liên thủ hợp tác thế nào? Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, không có vội vã cự tuyệt, mà là ở tự hỏi làm như vậy tính khả thi. Ngươi nhìn xem, gần nhất ngươi trong tay cũng không có dư thừa tiền bạc, thứ hai này dược liệu gieo trồng treo ta tên tuổi, cũng có thể cho các ngươi về sau giảm rất nhiều phiền toái. Tần Kiệt lại nói ra một ít lý do tới. Tần Kiệt nói, cũng coi như là nói đến Tống ảnh trong lòng đi. Đừng nhìn nàng phía trước trong tay tiền bạc có không ít, nhưng là mua tòa nhà, lại lấy ra một nửa đi làm việc thiện. Nàng trong tay tiền bạc cũng gần là đủ cha con hai sinh hoạt quá đến hơi chút dễ chịu một chút mà thôi. Hơn nữa này đó tiền bạc, đại đa số đều là tần kiệt cấp. Có thể nói như vậy, không có tần kiệt, nàng tiểu nhật tử sẽ không như vậy thoải mái. Thật muốn nàng lấy ra tiền bạc tới mua đất hoang thuê trong núi dược liệu, kia nàng về sau nhật tử liền thật sự muốn chứng trọi đá. Tuy rằng tống ảnh thực tâm động, nhưng là nàng như cũ không có hạ định quyết định. Việc này, ngươi làm ta suy xét một chút đi. Tống ảnh cuối cùng lấy như vậy một câu kết thúc lúc này đây nói chuyện. Tươi mới đầu tạm dùng xuân mầm xào lên ăn, hương vị thật sự đặc biệt mà hảo. Bởi vì đại gia tâm tình đều không tồi, cho nên một bữa cơm xuống dưới, một bàn đồ ăn đều bị đảo qua hết. Tống ảnh đem chén đũa rửa sạch hảo lúc sau, đi ra liền nhìn đến Tần Kiệt vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Ngươi còn có việc sao? Tống ảnh nhìn Tần Kiệt hỏi. Tần Kiệt lúc này nhìn chăm chăm Tống ảnh nhìn, nhìn thật lâu thật lâu. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa sao. Tống ảnh theo bản năng hỏi. Tần Kiệt lắc lắc đầu, sau đó nghĩ đến, ta vừa rồi nói hợp tác là thành tâm. Ta không cầu tiền, nhưng là hảo dược liệu ai không nghĩ có A. Ngươi có thể có biện pháp đào tạo ra hảo dược liệu, ta và ngươi hợp tác, ngược lại là ta chiếm rất nhiều tiền nghi. Cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cảm thấy ta giúp ngươi thật giống như ngươi là ở dựa vào ta giống nhau. Trên thực tế, ngược lại là ta ở chiếm ngươi tiền nghi. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Về sau phương tiện mua được tốt dữ liệu. Tống ảnh nghe được Tần Kiệt như vậy trắng ra phân tích, nhịn không được nở nụ cười. Tần Công Tử, nếu là ngươi cùng người khác hợp tác đều như vậy thật thành, ngươi sẽ thực có hại. Ngươi không phải người khác. Ta chỉ có lấy ra ta hoàn toàn chân thành tới, mới có thể đả động ngươi, cùng ta hợp tác. Tống ảnh, không cần cự tuyệt ta, hảo sao? Tần Kiệt nhìn Tống ảnh nghiêm túc mà nói, chúng ta ở chung này đoạn thời gian, ngươi cũng nên biết ta là một cái cái dạng gì người. Ta là thật sự rất muốn cùng ngươi hợp tác. Tần Kiệt nói đều nói đến cái này phân thượng, tống ảnh cũng không có gì làm ra vẻ. Phía trước tống ảnh là không muốn cùng Tần Kiệt liên lụy đến quá sâu, rốt cuộc hai người bọn họ chi gian thân phận bối cảnh tranh lệnh quá lớn. Nàng chỉ là một cái ở nông thôn nữ tử, vẫn là một cái người khác trong mắt giả thần giả quỷ giống nhau tồn tại. Mà Tần Kiệt lại là trong kinh thành gia đình giàu có công tử, hai người sinh ra giao thoa quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chính là hiện giờ nghe được tần kiệt này một phen lời nói, tống ảnh đột nhiên cảm thấy nàng hẳn là cấp tần kiệt một lần tín nhiệm cơ hội. Đôi khi, người hẳn là lớn mật một ít. Đã có càng cao khởi điểm, vì cái gì nhất định phải đem chính mình cực hạn ở tiểu đánh tiểu nháo đâu. Nàng đã có bổn sự này có thể loại ra càng tốt dược liệu tới, vậy hẳn là đem bổn sự này hảo hảo phát huy ra tới. Có dược liệu, sinh bệnh nhân tài có thể khôi phục khỏe mạnh. Từ điểm này tới xem, cũng là một loại khác làm việc thiện. Hảo A. Bất quá chúng ta vẫn là trước ký kết một phần hợp tác hiệp nghị đi. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, từ tục tiểu vẫn là trước nói ở phía trước tương đối hảo, rốt cuộc thân huynh đệ còn mình tính sổ. Tống ảnh nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi hợp tác. Tần Kiệt vừa nghe, nở nụ cười. Hảo, ngươi định đoạn. Vì thế hai người cùng nhau hướng tới tống ảnh thư phòng đi đến, bắt đầu định ra hợp tác hiệp nghị. Tống ảnh cẩn thận nghĩ nghĩ, đem hợp tác tiền bạc đầu nhập làm một cái quy định, giai đoạn trước đầu nhập nhiều ít Hậu kỳ đầu nhập không vượt qua nhiều ít. Đương nhiên, Tống Ảnh cũng đem dược liệu gieo trồng quyền quản lý toàn bộ đều đóng đinh ở hợp đồng. Vì thế hai người một bên hiệp thương, một bên ký lục thực mau liền đem hợp tác hiệp nghị cấp làm ra tới. Nói là hợp tác hiệp nghị, đại khái có như vậy một ít nội dung. Đệ nhất, Tần Kiệt đầu nhập tiền bạc xác định một cái hạn độ, vượt qua này hạn độ Tần Kiệt có lý do chống đỡ hết nổi phó bất luận cái gì tiền tài, cùng lúc đó Tần Kiệt có thể hưởng thụ hậu kỳ dược liệu tiêu thụ lợi nhuận bốn thành. Đồng thời, Tần kiệt bản nhân yêu cầu mua sắm dược liệu thời điểm, có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Đệ nhị, dược liệu gieo trồng cùng tiêu thụ đều từ tống ảnh tới quyết định, tần kiệt bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do nhúng tay can thiệp. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, như vậy hai bên hợp tác như vậy kết thúc. Đệ tam, hợp tác dược liệu chỉ giới hạn trong bình thường dược liệu, khó gặp dược liệu không ở buồn hợp tác hiệp nghị trong vòng. Thì như nhân sống A, đông trùng hạ thảo, tuyết liên A từ từ. Tần Kiệt nhìn nhìn này phân hợp tác hiệp nghị lúc sau, nở nụ cười. Lại nói tiếp, ta cảm thấy thấy thế nào đều là ta chiếm tiện nghi. Nói xong lời này, Tần Kiệt cầm hồng bùn ra tới, trực tiếp ký xuống tên của mình, hơn nữa ấn xuống hắn dấu tay tới. Tống ảnh cũng nhìn kỹ xem, xác định không có vấn đề lúc sau, cũng đi theo viết xuống tên của mình, ấn xuống dấu tay. Thật là không nghĩ tới, ngươi sẽ viết chữ A. Cư nhiên còn viết đến tốt như vậy. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, cười hỏi. Ta nếu là sẽ không viết chữ, lại như thế nào giải quẻ xem bói đâu. Tần Kiệt nghe xong tống ảnh giải thích, cũng không có đuổi theo chuyện này tiếp tục hỏi đi xuống. Có một số việc, không cần miệt mài theo đuổi, hắn chỉ cần tin tưởng tống ảnh người này là được. Chương 88 người nói có kỳ quái hay không. Ngày hôm sau buổi sáng, tống ảnh rất sớm liền tỉnh lại. Trải qua một đoạn thời gian điều trị, mỗi ngày trừ bỏ bổ khí huyết thuốc viên, còn có các loại thang thang thủy thủy bổ dinh dưỡng, tống ảnh gần nhất khí huyết cũng là càng ngày càng tốt. Tóc không chỉ có không có phát hoàng, còn trở nên ánh sáng nhu thuận rất nhiều. Trên mặt cũng hơi chút dài quá một ít thịt, liếc mắt một cái xem qua đi cũng coi như là một cái thủy linh cô nương. Cũng là này đoạn thời gian, tống ảnh vóc dáng cũng bắt đầu chạy trốn lên. Dù sao cùng phía trước cái kia vừa thấy chính là bị ngược tiểu cô nương so sánh với, hiện giờ tống ảnh quả thực là đại biến dạng. Rồi một cái lười eo, tống ảnh rơi giường rửa mặt lúc sau, liền chuẩn bị đi chính mình dược liệu trong đất nhìn xem. Chỉ là còn không có đi qua đi. Đã bị lao cha tống trị cấp gọi lại. Ngươi nhà đầu này, như thế nào liền bệnh hay quên lớn như vậy đâu. Hiện tại là sáng sớm, trong đất đều mang theo sương sớm, ngươi này tiểu thân thể qua đi, không sợ làm ướt ống quần, được phong thấp đau sao. Tống ảnh lúc này mới nhớ lại chuyện này tới, ngượng ngùng mà cười cười. Cha, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Ngươi A. Tống trị cũng không đành lòng trách cứ chính mình quên nữ, lúc này đơn giản đem nàng gọi vào nhà bếp, ngươi nếu đi lên, liền giúp ta nhóm lửa đi. Buổi sáng cho ngươi làm một chén khoai lang đỏ phấn ăn. Khoai lang đỏ phấn? Cha, ngươi thượng nơi nào lấy khoai lang đỏ phấn a? Tống ảnh có chút kỳ quái hỏi. Nàng như thế nào không nhớ rõ trong nhà có thứ này a? Tự nhiên là ngươi lý nãi nãi cấp, nói cái gì nàng năm trước khoai lang đỏ loại đến nhiều, làm không ít khoai lang đỏ phấn ra tới, ăn không hết liền tắt một rổ cho ta. Ta đêm qua thời điểm dùng nước gấm phao hảo, hôm nay buổi sáng liền có thể trực tiếp nấu tới ăn. Tống trị vừa nói, một bên đem đêm qua phao khoai lang đỏ phấn bưng ra tới kia làm mì chua cay đi tống ảnh nghĩ tới cái gì mở miệng nói mì chua cay tống trị sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía tống ảnh khoe nữ a ngươi có phải hay không quá xem trọng cha người tay nghề ta nấu cái phấn cho ngươi ăn vẫn là có thể mì chua cay như vậy ta thật không biết ta làm ra tới có thể ăn được hay không khó được nghe được nhà mình lão cha hài hước một lần tống ảnh nở nụ cười được rồi Cha, ta tới gia vị đi. Ngươi trước giúp ta xuống ruộng rút mấy cây hương hành trở về, lại lộng điểm cải thìa lại đây. Hôm nay ta tới nấu một chén mì chua cay cho ngươi nếm thử. Hảo lạc, cha này liền đi. Tống trị vừa nghe nhà mình khuê nữ làm thức ăn cho hắn, hắn tự nhiên là vui vẻ thật sự. Thức mau, hương hành cùng cải thìa đều cầm trở về. Nhìn kỹ, toàn bộ đều là dùng thủy rửa sạch sẽ. Lúc này, Tần Kiệt cũng đi lên, nhìn tống gia cha con hai đều ở nhà bếp. Vì thế chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Thức mau, ba chén nóng hôi hổi mì chua cay liền bưng lên bàn. Tống ảnh dùng chiếc đũa chọn một chiếc đũa mì chua cay ăn một ngụm, chua cay hương vị một chút liền tiến vào đến trong miệng, quen thuộc hương vị làm nàng ăn đến đôi mắt đều cười mị lên. Mì chua cay chua cay khai vị, một ngụm phấn đi vào, sau đó lại đem nấu trứng gà cắn một ngụm, ăn lên có tư có vị. Một chén lớn mì chua cay tiến bụng, tống ảnh cả người cũng tinh thần tỉnh táo. Ăn no. Cha. Trong chốc lát ta liền đi tìm thôn trưởng đi. Ai, ngươi đừng chính mình đi a, Cha đi theo ngươi cùng nhau. Tống chỉ nghe được nhà mình khuê nữ nói hô lên, vừa lúc ta mau chân đến xem ngươi đại lôi thúc, cũng không biết hắn gần nhất thân thể khôi phục đến thế nào. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Ta cũng đã lâu không gặp đại lôi thúc. Tần kiệt nguyên bản muốn đi theo đi, chính là tưởng tượng đến tống gia cha con hai muốn đi xem triệu đại lôi, đơn giản liền nghỉ ngơi cùng đi tâm tư. Hắn vừa lúc thừa dịp lúc này đi tìm gió đêm hỏi một chút chữa trị sự tình thương nghị đến thế nào. Không biết vì cái gì, Tần Kiệt có một loại dự cảm, khả năng hắn ở tống gia cũng trụ không được hai ngày, cho nên đến chạy nhanh đem tu lộ sự tình xử lý tốt, như vậy hắn mặc dù là rời đi, cũng có thể hơi chút an tâm một ít. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ta vừa lúc ở trong nhà chăm sóc. Tần Kiệt nghĩ đến đây, mở miệng nói. Tống trị cùng tống ảnh gật gật đầu, lúc sau cha con hai thu thập một chút, liền cùng nhau ra cửa. Triệu đại lôi lúc này đã có thể xuống giường tự do đi lại, nhìn đến tống trị cùng tống ảnh cha con hai cùng nhau tới, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Các ngươi cha con hai như thế nào cùng nhau tới? Đến xem ngươi a. Thế nào? Thân thể hảo chút sao? Tống trị một bên trả lời nói, vừa đi qua đi đánh giá một chút triệu đại lôi. Yên tâm đi. Hảo chứ? Cùng phía trước chỉ có thể nằm ở trên giường so sánh với, hiện giờ có thể chính mình làm rất nhiều chuyện, cũng không cần tức phụ đi theo nhọc lòng. Tự nhiên là hảo quá nhiều. Triệu đại lôi nói, liền phát ra sang sảng tiếng cười tới. Tống ảnh lúc này nhìn kỹ một chút triệu đại lôi tướng mạo, ấn đường cũng khôi phục bình thường, tức khắc yên lòng. Xem ra, triệu đại lôi này một kiếp cũng coi như là đi qua. Bất quá, giống như còn có một ít nàng không biết sự tình đã xảy ra. Nhìn đến nơi này, tống ảnh mở miệng hỏi, đại lôi thúc, ngươi gần nhất có phải hay không làm cái gì chuyện tốt? Triệu đại lôi vừa nghe đến tống ảnh nói, nghĩ nghĩ. Ta ngày hôm qua thừa dịp ngươi thím không ở thời điểm, đi ra ngoài đi bộ một chút, kết quả không biết nhà ai tiểu hải tử bùn một tiếng rất vào hố phân, ta chạy nhanh gọi người tới cứu kia hải tử lên. Tống ảnh vừa nghe việc này, tức khắc nở nụ cười, nay liền khó trách, khó trách đại lôi thúc ngươi sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng khôi phục đến nhanh như vậy, nguyên lai like cũng là có phúc báo a. Còn có như vậy vừa nói, triệu đại lôi mở to một đôi mắt nhìn Tống ảnh, có chút không thể tin được, ta cũng không có làm cái gì. Chính là kêu người lại đây mà thôi Đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm Rất nhiều chuyện liền chính chúng ta cũng không biết Làm lúc sau sẽ dẫn phát cái gì Tống ảnh cười nói Triệu đại lôi tuy rằng không như thế nào nghe được minh bạch Bất quá đại khái vẫn là đã hiểu một chút Đó chính là hắn ngày hôm qua làm chuyện tốt Còn phải tốt hồi báo Này liền đủ rồi Lại nói tiếp Ta nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một việc tới Đây là cung ảnh nhi nha đầu ngươi còn có quan hệ Triệu đại lôi sau khi cười xong, đột nhiên nhớ tới nhà mình tức phụ lời nói, mở miệng nói. Sự tình gì cùng ta có quan hệ a?" Tống ảnh to mò hỏi. Tống trị lúc này cũng nhìn về phía triệu đại lôi, chờ hắn bên dưới. Này đoạn thời gian ta không phải bị thương sao? Mấy ngày phía trước, ngươi thím ra người tới, đánh vấn an ta tên tuổi, lời trong lời ngoài lại là ở ta và ngươi thím nơi này dò hỏi về chuyện của ngươi. Cái gì ngươi sẽ giải quẻ có phải hay không thật sự a? Cái kia huyết chú ngươi có phải hay không thật sự sẽ giải a? Lúc ấy chúng ta chỉ khi bọn hắn là tò mò, thuận miệng nói một câu liền lừa gạt đi qua. Triệu Đại Lôi mở miệng nói: "Ai biết ngày hai ngày, chung quanh các hương thân cũng lại đây hỏi ta, ta tức phụ trong nhà bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì, vì cái gì ở hỏi thăm tống ảnh có thể hay không giải quẻ đoán mệnh sự tình." Ta và ngươi thím vừa nghe đến lời này, tức khắc có chút ngạc. Nó "Ngươi nói, việc này có kỳ quái hay không?" Chương 89 Liêu Thẩm Hỏi thăm nàng. Tống ảnh như như mày, lại không có hướng mặt khác phương hướng thâm tưởng. Có lẽ nhân gia chỉ là muốn tìm nàng bòi toán đoán mệnh linh tinh, nhưng là lại không tin nàng thật sự có buồn sự này, cho nên mới sẽ âm thầm hỏi thăm đi. Cho nên tống ảnh không có để ý, rốt cuộc chuyện như vậy nàng trước kia gặp được quá rất nhiều. Lúc sau, từ triệu đại lôi bên kia ra tới, cha con hai liền cùng đi tìm thôn trưởng Lưu Lợi Minh. Đang ở lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn thăng lên. Đại địa nhìn nơi nơi đều là một mảnh ánh mặt trời chiếu khắp bộ dáng. Từng mảnh lụy ý, làm hành tẩu ở đồng ruộng chi gian tống ảnh tâm tình trở nên rất là vui sướng. Ảnh nhi nha đầu à, ngươi nhìn xem, từ nơi này đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp tới ống dẫn bên kia, về sau ra vào lộ trình giảm bớt rất nhiều, phương tiện không ít. Lưu lợi minh lúc này chỉ vào cách đó không xa một cái đường nhỏ nói. Tống ảnh nhìn nhìn, sau đó đối với Lưu lợi minh nói, thôn trưởng thúc thúc, dựa theo ngươi quy hoạch lộ tuyến. Chúng ta trực tiếp đi một chuyến đi. Ta hiện tại đứng ở chỗ này xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Lưu Lợi Minh gật gật đầu, sau đó liền lãnh tống ảnh cùng tống trị cùng nhau đi rồi đi xuống. Một đường đi tới, Lưu Lợi Minh vẫn luôn ở giải thích vì cái gì muốn tuyển này một cái con đường. Không thể không nói, Lưu Lợi Minh sở dĩ sẽ lựa chọn này một cái con đường cũng là hao tổn tâm huyết. Này một cái lộ tránh đi trong thôn con sông, cũng tránh đi một ít tương đối nguy hiểm địa phương. Vô luận là từ tu sửa khó khăn vẫn là lộ trình tới xem, đây đều là tốt nhất một cái lộ tuyến. Tống ảnh vẫn luôn đều ở cẩn thận mà nhìn chung quanh địa hình điều kiện, thường thường sẽ dò hỏi một ít vấn đề. Chờ đến này một cái đường đi đến ống dẫn lúc sau, tống ảnh trong lòng đã hiểu rõ. Thôn trưởng Thúc Thúc, con đường này thực không tồi, nhưng là có một cái rất lớn vấn đề. Ngươi xem, phía trước cách đó không xa nơi đó có một hộ nhà ở tại nơi đó. Chúng ta con đường này tu sửa hào lúc sau. Từ nơi này xem qua đi chính là sông thẳng đối phương mà đi. Cũng liền nói đây là phạm vào lộ sát, đối kia hộ nhân gia tương đương mà không tốt. Hoặc là, thỉnh này hộ nhân gia chuyển nhà, hoặc là liền phải thay đổi tuyến đường mà đi. Tống ảnh vừa nói, một bên ngồi sổm trên mặt đất, ở một khối hơi chút san bằng địa phương họa ra một cái giản lược bản đồ tới. Lưu lợi dân cùng tống trị lúc này cũng ngồi sổm xuống nhìn kỹ liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch tống ảnh nói chính là có ý tứ gì. Từ cái này giản lược trên bản đồ liền có thể nhìn ra được tới, con đường này tu sửa hào lúc sau, giống như là một phen lưới dao sắp bén, trực tiếp cắm vào kia một hộ nhà trong nhà. nay vừa thấy liền không được, thật muốn là tu sửa ra tới, không chừng muốn ra đại sự. Kia phải làm sao bây giờ? Nếu là thay đổi tuyến đường nói, liền sẽ nhiều rất nhiều bạc, hơn nữa tu lộ việc cũng nhiều rất nhiều. Lưu Lợi Minh có chút buồn bực mà nói. Nơi này trụ này hộ nhân gia là ai? Làm cho bọn họ chuyển nhà được không sao? Chúng ta thôn không phải còn có một ít phòng chống sao. Không bằng đem phòng ở đổi thành cấp gia nhân này. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Lưu lợi minh nghe được tống ảnh nói, thở dài một hơi ra tới. Này hộ nhân gia họ liêu, chủ chính là một cái tuổi già cô đơn bà tử. Tống trị nghe được lời này, lập tức nhớ tới cái gì, thôn trưởng, ngươi nói chính là nam nhân kia cùng nhi tử đi ra ngoài họp chợ liền vừa đi không có tin tức cái kia liêu thẩm. Lưu lợi minh nhìn thấy tống trị nghĩ tới, gật gật đầu nhưng còn không phải là nàng. Những năm gần đây, liêu thẩm vẫn luôn đều đang chờ nàng nam nhân cùng nhi tử trở về. Chúng ta đều cảm thấy hai người kia không phải chính mình chạy, hơn phân nửa chính là giữ nhiều lãnh ít. Chính là liêu thẩm không tin A. Một hai phải đau khổ canh giữ ở nơi đó, nói là phải đợi nàng nam nhân cùng nhi tử trở về. Chỉ cần nàng ở, cái này phòng ở ở, nàng nam nhân cùng nhi tử là có thể tìm được về nhà lộ. Tống ảnh biết được nơi này có như vậy một cái nguyên do lúc sau. Liên biết làm nhân gia dọn đi khả năng tính rất nhỏ Như vậy đi Thôn trưởng thúc thúc Chúng ta đi này phụ cận lại đi đi nhìn xem Có lẽ có thể tìm được càng tốt lộ tuyến Lưu lợi minh gật gật đầu Chỉ có thể trước nhìn xem Vì thế ba người lúc này lại bắt đầu hướng tới liêu gia phụ cận địa hình nhìn một phen Hy vọng có thể tìm được càng tốt biện pháp giải quyết Một canh giờ lúc sau Ba người có chút thất vọng rồi Bởi vì đại gia nhìn kỹ một chút Lấy trước mắt cái này lộ tuyến tới tu lộ là tốt nhất muốn giải quyết lộ thất vấn đề tốt nhất là liêu gia chuyển nhà cái này vấn đề liền lâm vào một cái ngõ cụt Liên ở ba người ngồi ở ven đường trên một cục đá lớn nghỉ ngơi thời điểm trùng hợp gặp được một cái lão nhân ra bối một bối xài trở về bởi vì xài tương đối nhiều lão nhân cũng rất là cố hết sức lưu lợi minh cùng tống trị thấy thế chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ liêu thẩm, ngươi như thế nào một người lên núi đi đốn tuổi hòa đi ngươi không tuổi đốt ngươi có thể kêu ngươi chất nhi nhóm tới hỗ trợ a Lưu Lợi Minh vừa nói, một bên đem củi gỗ nhận lấy, đối ở chính mình trên lưng. Bên này Tống Trị cũng chạy nhanh qua đi đỡ Lưu Thẩm hướng tới Lưu Gia đi đến. Tống ảnh đi ở mặt sau, nhìn Lưu Thẩm đi đường đều là run run rẩy rẩy, trong lòng đột nhiên không biết là cái gì tư vị tới. Một cái phụ nhân, ở đã trải qua nam nhân cùng nhi tử đều đi lạc sự tình lúc sau, mỗi ngày đều mang theo chờ đợi chờ bọn họ trở về. Này nhất đẳng, chính là mười mấy năm. Một người, cả đời lại có bao nhiêu cái mười mấy năm. Thức mau, ba người liền đến liêu ra kia. Liêu Lợi Minh đem củi gỗ phóng tới nhà bếp bên kia, bên này Liêu An Dung còn lại là muốn dọn băng ghế cho đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi. Liêu nán mãi, ta đến đây đi. Người trước ngồi nghỉ ngơi đi. Tống Ảnh vừa thấy, chạy nhanh giành trước dọn một phen ghế dựa ra tới, trước làm Liêu An Dung ngồi xuống. Lúc sau Tống Trị cùng Tống Ảnh cùng nhau dọn ba cái băng ghế ra tới. Tống Ảnh còn lại là thừa dịp nghỉ tạm thời điểm cẩn thận quan sát một chút này tòa phong ở. Nay không xem không biết Nhìn kỹ lại phát hiện chỗ nào đều là vấn đề Bùng đất tường đã bắt đầu có cái khe Có chút địa phương vách tường đều đã thoai đổ Hiện giờ cũng chỉ có bên trái kia Một gian phòng nhìn hơi chút tốt một chút Nhưng là cũng là năm lâu thiếu tu sửa chặn hướng Khác không nói Kia trên vách tường lưu lại thủy ấn là có thể thuyết minh vấn đề Căn nhà kia vừa đến ngày mưa Trên nóc nhà liền sẽ lộ thủy đi vào Nói thật Nay phòng ở đã là nguy phòng Không thể trụ người Tống ảnh nhìn đến Lưu lợi minh cũng thấy được Nguyên nhân chính là vì thấy được, Lưu Lợi Minh trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười, đôi mắt lại là đã tích tụ tức giận tới. "Liêu Thẩm, ngươi chất nhi đều không có giúp ngươi sửa chữa một chút phòng ở sao?" Lưu Lợi Minh mở miệng hỏi. Liêu An dùng vẫy vẫy tay, trên mặt tất cả đều là chua xót. "Hắn không tới quấy rầy ta liền hảo. Tới, ta càng không có an bình nhật tử có thể qua." Lưu Lợi Minh nghe được lời này, sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Liêu Thẩm, ngươi ngày hôm qua ăn hàm thiêu bạch ăn ngon sao?" Cái gì hàm thiêu bạch? Ta đã có mấy tháng không có ăn qua thịt. Ngày hôm qua ta ăn chính mình nấu rau dại cháo a. Liêu An Dung lúc này khó hiểu mà nói. Lưu Lợi Minh vừa nghe đến lời này, sắc mặt lại âm trầm một chút. Tống trị, ngươi bồi Liêu Thẩm một chút, ta cùng Tiểu Ngư giúp Liêu Thẩm đem sải thuận một chút. Lưu Lợi Minh lúc này đứng lên nói. Chương 90 âm thẩm quan sát. Lưu Lợi Minh cùng Tống Ảnh cùng nhau đứng lên, sau đó hướng tới Liêu An Dung nhà bếp đi qua. Phía trước phóng sọt thời điểm Lưu Lợi Minh không có như thế nào chú ý, lúc này đi vào đi nhìn kỹ, quả nhiên nhà bếp căn bản là không có gì ăn. Một cái trong chén còn có còn thừa rau dại cháo gì đó, trừ cái này ra trong nhà cái gì lương đều không có, cũng chỉ có non nửa túi đen tuyển phấn trạng đồ vật. Lưu Lợi Minh vươn tay tới, dính một ít phấn, sau đó phóng tới trong miệng nếm nếm. Thôn trưởng thúc thúc, đây là cái gì phấn A? Tống ảnh lúc này tò mò hỏi. Nếu là ta không có đoán sai nói. Hẳn là trên núi hoang dại dễ sẵn ma thành phấn. Lưu Lợi Minh hắt một khuôn mặt nói, cái gì? Dễ sẵn phấn? Liêu nãi nãi ngày thường ăn đều là cái này. Tống ảnh có chút giật mình hỏi, cũng ít nhiều này đó dễ sẵn phấn, nếu không phải thứ này chống đỡ, sợ là Liêu Thẩm cũng chống đỡ không đến hiện tại a? Lưu Lợi Minh nghĩ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi mà nói, những người này thật là đen tâm địa. Lúc trước đem Liêu Thẩm thổ địa cầm đi trồng trọt thời điểm nói được so sướng đến còn dễ nghe cái gì nhất định sẽ đem liêu thẩm trở thành chính mình mẹ ruột giống nhau đối đãi chính là hiện giờ đâu tống ảnh nghe được lưu lợi minh nói lúc này cũng ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi một ít về liêu nãi nãi ký ức Liên ở ngày hôm qua liêu thẩm cháu dâu còn đối ngoại khoe khoang rằng cấp liêu thẩm làm hàm thiêu trắng nói cái gì suy xét đến liêu thẩm giang không tốt cho nên mới sẽ thay nàng suy nghĩ làm hàm thiêu ăn không trả tiền kết quả liêu thẩm căn bản là không có ăn đến lưu lợi minh lúc này tức giận đến không được những năm gần đây Hắn vẫn luôn cho rằng Liêu Thẩm cháu trai đem nàng chiếu cố đến còn tính không tồi, lại chưa từng tưởng hôm nay vô tình bên trong đụng phải, mới phát hiện sự tình chân tướng là cái dạng này lệnh người đau lòng. Thôn trưởng thúc thúc, người như vậy cần thiết muốn trưởng trị. Bất quá chúng ta hiện tại đi tìm Liêu Nãi Nãi cháu trai, đối phương tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bắt tặc lấy tang, ta cảm thấy không bằng chúng ta đi nhiều tìm mấy cái trong thôn Đức Cao vọng trọng trưởng đối tới, âm thầm tránh ở một bên, nhìn xem Liêu Nãi Nãi cháu trai có thể hay không đưa cơm lại đây. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ta đây liền đi tìm người, người trước mang theo cha ngươi đang âm thầm trốn đi, trong chốc lát ta lại dẫn người đi địa phương khác trốn đi. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhìn xem này liêu thẩm chất nhi cháu dâu ngày thường đến tuột cùng lại như thế nào đối đãi liêu thẩm. Nói xong lời này, Lưu lợi Minh liền cất bước đi ra ngoài. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cũng đi theo Lưu lợi Minh cùng nhau đi ra ngoài. Lúc sau... Lưu Lợi Minh lấy cớ còn muốn đi xem trong thôn tu lộ lộ tuyến, cho nên liền từ biệt Lưu An Dung, ba người cùng nhau rời đi. Chờ đến đi rồi một khoảng cách lúc sau, Lưu Lợi Minh liền đem chính mình phải làm sự tình cùng Tống Trị nói một chút. Tống Trị vừa nghe nơi này còn có chuyện như vậy, vì thế gật gật đầu, thôn trưởng ngươi yên tâm, bên này ta cùng ảnh nhi nhất định sẽ nhìn thẳng. Lưu Lợi Minh gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đi nhanh hướng tới trong thôn đi đến. Tống Trị cùng Tống ảnh nghĩ nghĩ, đơn giản đi vòng vèo trở về chính ở Liêu nãi lại ra một cái suy sụp tường bê biên. vừa lúc suy sụp địa phương có hai cái lỗ nhỏ, cha con hai ẩn thân ở chỗ này, đã có thể che giấu bọn họ thân hình, lại có thể đem Liêu ra trong viện tình huống xem đến rõ ràng. Lưu lợi minh hồi thôn lúc sau, lập tức tìm mấy cái đức cao vọng trọng trưởng giả nói Liêu An dung tình huống. Một đám người phân tán đi ra, sau đó lén lút lựa chọn một chỗ che giấu lên. vừa lúc, lúc này không sai biệt lắm cũng là nên đưa cơm lại đây lúc. Liêu An Dung lúc này căn bản là không biết có người đang ở âm thầm chú ý nàng, ở trong sân nghỉ ngơi thật lâu nàng, tựa hồ cảm giác được đã đói bụng, đơn giản liền đứng lên, sau đó chậm rãi hướng tới nhà bếp đi qua. Qua một hồi lâu, Liêu An Dung trong tay bưng một chén đen tuyển rau dại cháo ra tới, nhiệt đều không có nhiệt một chút, trực tiếp cầm chiếc đũa liền như vậy ăn lên. Có thể là cháo cũng không như thế nào ăn ngon, Liêu An Dung ăn thật sự chậm. Bất quá có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ đã thói quen như vậy thức ăn. Trung quanh âm thầm nhìn một màn này người, lúc này một đám sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Tống ảnh nhìn ngồi ở chỗ kia chậm rãi ăn hồ hồ liêu nãi nãi, không biết vì cái gì, đôi mắt lập tức liền đỏ lên. Liên ở tống ảnh do dự mà muốn hay không lao ra đi thời điểm, đột nhiên cách đó không xa đi tới một người. Người này không phải người khác, đúng là liêu an dung chất nhi tức phụ tiểu học cao đẳng phương. Tiểu học cao đẳng phương lúc này hừ khúc đã đi tới, vào cửa thời điểm càng là một chân tướng môn đa văng, sau đó nghen ngang mà đi đến Nha, thím, ngươi đây là ăn a? Ngươi nhìn xem, hôm nay ta chính là cho ngươi mang theo ăn ngon đồ vật. Nói, tiểu học cao đẳng phương lúc này đem trong tay rổ thả xuống dưới, từ bên trong lấy ra một chén thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Chỉ là này thịt bãi ở liêu an dung trước mặt, nàng cũng không có xem một cái. Nha, hôm nay không nhìn. Tiểu học cao đẳng phương lúc này cười, sau đó đem bên trong chiếc đũa đem ra. Gắp một miếng thịt lúc sau, tiểu học cao đẳng phương ở liêu an dung trước mặt lắc lư một chút sau đó trực tiếp đem thịt kho tàu bỏ vào miệng mình. Thiểm, ta uy ngươi một ngụm thịt kho tàu, ngươi nếm thử, này hương vị được không a? Tiểu học cao đẳng phương một bên ăn, một bên nhìn liều An Dung trầm biếm lên. Liều An Dung từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến Tiểu học cao đẳng phương liếc mắt một cái, cũng không có xem kia một mâm thịt kho tàu. người chung quanh nhìn đến nơi này, một đám tức giận tận trời, hận không thể hiện tại liền lao ra đi. Lưu Lợi Minh lúc này cũng thực phẫn nộ, nhưng là hắn ngăn cản đại gia, tính toán lại tiếp tục nghe một chút. Ta nói ngươi cái lão bất tử, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nam nhân cùng nhi tử đều không cần ngươi, tám phần là đi theo người khác chạy, ngươi còn sống làm cái gì? Liên ngươi như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết." Tiểu học cao đẳng phương vừa nói, một bên đem cuối cùng một khối thịt kho tàu đều ăn đến trong bụng. Đánh một cái no lạc ra tới, tiểu học cao đẳng phương nhìn Liêu An dung như cũ không nói một lời, tức khắc cười lạnh lên. "Lão bất tử, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Chúng ta đương gia đều nói, ngươi nếu là thức thời điểm, đêm năm đó ông nội lưu lại kim cây châm lấy ra tới chúng ta cũng sẽ hảo hảo cho ngươi dưỡng lão ngươi nếu là không biết điều kia về sau liền trách chúng ta trở mặt vô tình cái này liêu an dung cuối cùng là có một ít phản ứng chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tiểu học cao đẳng phương ta và các ngươi nói qua rất nhiều lần ngươi cha chồng chưa từng có đã cho chúng ta cái gì kim cây châm hừ ngươi tiếp tục trang lão thái thái chính là tận mắt nhìn thấy đến cha chồng đem kim cây châm giao cho người nam nhân Sao có thể không ở ngươi này? Tiểu học cao đẳng phương vẻ mặt cười lạnh mà nói. Liêu An Dung nghe được lời này, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cái lao bất tử, ngươi cười cái gì cười? Tiểu học cao đẳng phương bị Liêu An Dung tươi cười làm cho cả người nổi da gà đều ra tới, vì thế trực tiếp quăng ngã chiếc đua mang lên. Lúc trước ta nam nhân cùng ta nhi tử mất tích, có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt? Chương 91 thân nhân còn ở sao? Tiểu học cao đẳng phương nghe được Liêu Ngoại Ngoại nói, tức khắc nhịn không được cười lạnh lên. Ta nói ngươi cái lao bất tử, chính ngươi lưu không được nam nhân cùng nhi tử, ngược lại tới trách tội chúng ta. Ngươi nhưng đừng hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, chúng ta nhưng không có làm người nam nhân cùng nhi tử rời đi ngươi, vài thập niên không trở lại. Liêu nãi nãi nghe được lời này, túi đầu, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng chi sắp tới. Tiểu học cao đẳng phương nhìn thấy trước mắt cái này chết lao thái bà lại lùi về mai rùa đen, trong lòng thầm hận, nhưng là cũng không có cách nào. Vì thế nàng đem chén đũa cái đĩa đều phóng hảo. Sau đó dẫn theo rổ liền tính toán rời đi. Ngày mai, ta còn sẽ đến. Tiểu học cao đẳng phương khinh thường mà nhìn cái kia cuộn tròn lên thân ảnh, ném xuống như vậy một câu tới. Ngày mai ngươi không cần tới. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiểu học cao đẳng phương khiếp sợ, nhìn chăm chú nhìn lại, liền nhìn đến thôn trưởng cùng thôn một đám đức cao vọng trọng trưởng giả đều đứng ở liêu gia đại môn bên kia. Cái này, tiểu học cao đẳng phương thay đổi sắc mặt. Thôn trưởng! Ngươi cùng các vị đại gia còn có thúc bá nhóm như thế nào tới. Tiểu học cao đẳng phương thực mô liền bài trừ nở nụ cười tới, chạy nhanh tiến lên tiếp đón. Liêu nãi nãi phảng phất không biết bên ngoài tới người giống nhau, như cũ túi đầu. Liêu chính tức phụ, ngươi cũng đừng diễn kịch. Phía trước ngươi là như thế nào đối đại liêu thẩm, chúng ta đều xem đến rõ ràng. Thật là không nghĩ tới a, ngươi này một khuôn mặt, người trước người sau hai chân ra, không đi làm con hát thật là nhân tài không được trọng dụng. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi hai vợ chồng đem liều thẩm chiếu cố đến không tồi, không nghĩ tới hôm nay lại đây nhìn lên, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Tiểu học cao đẳng phương nghe được Lưu Lợi Minh nói, sắc mặt lập tức không có huyết sắc, trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi. Tiểu học cao đẳng phương, ta cũng không vì khó ngươi, trở về kêu người nam nhân tới tìm ta đi. Lưu Lợi Minh cũng không muốn cùng một cái phụ nhân nói thêm cái gì, dù sao nàng là có nam nhân, đem hắn nam nhân mang đến giáo huấn là đủ rồi. Tiểu học cao đẳng phương miệng giật giật muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì đều không có nói, chỉ có thể chạy nhanh dẫn theo rổ đi trở về. Lưu lợi minh lúc này hướng tới liêu nại nại đi qua. liêu thầm, xin lỗi, là ta sơ sót, những năm gần đây ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi liêu đối diện ngươi chiếu cố có thêm, chưa từng tưởng bọn họ cư nhiên là như vậy đối với ngươi. liêu nại nại lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía lưu lợi minh, trong mắt đều là vẩn đục. không trách ngươi, đây là ta mệnh a. Liêu nãi nãi cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Tống ảnh cùng Tống trị lúc này cũng từ suy sụp tường viện bên kia đi đến, nghe được Liêu nãi nãi nói, Tống ảnh không tán đồng mà nói, Liêu nãi nãi, này không phải ngươi mệnh. Tống ảnh nói, lập tức liền rơi xuống Liêu nãi nãi trong lòng, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận mà nhìn Tống ảnh. Ngươi có phải hay không kêu Tống ảnh a? Liêu nãi nãi mở miệng hỏi, Ấn, ta chính là Tống ảnh. Tống ảnh gật gật đầu trả lời nói. Liêu nãi nãi nghe được tống ảnh trả lời lúc sau, nguyên bản vẫn đục hai mắt, lúc này lại có ánh sáng, run rẩy mà vươn một đôi khô như vỏ cây tay, bắt được tống ảnh tay. Tiểu nha đầu, ta nghe người ta nói, ngươi xem bói rất lợi hại, ngươi có thể hay không giúp ta tính tính, ta kia nam nhân cùng nhi tử hiện tại còn ở đây không nhân thế gian. Liêu nãi nãi đôi tay thực dùng sức mà bắt lấy tống ảnh, phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dã giống nhau, mặt mang cặp kia chờ đợi hai mắt, tống ảnh gật gật đầu. Trên thực tế, ở nhìn đến liêu nãi nãi tao ngộ những việc này lúc sau, tống ảnh cũng đã quyết định muốn giúp liêu nãi nãi. Liêu nãi nãi, ngươi trước buông ra tay, ta lấy đồ vật cho ngươi, ngươi trước khởi quẻ. Liêu nãi nãi nghe được tống ảnh nói, nghĩ tới cái gì, chậm rãi buông lỏng ra đôi tay. Lúc này, tống ảnh đôi tay đã bị liêu nãi nãi chảo đỏ, chính là nàng lại phản phất không có phát hiện giống nhau, đem nàng tùy thân mang theo tam cái đồng tiền đem ra. Liêu nãi nãi không có đi lấy kia tam cái đồng tiền. Ngược lại là từ cổ kia móc ra một cái túi tiền tới, đem túi tiền mở ra, liêu nãi nãi từ bên trong lấy ra một đóa bạc làm đầu hoa ra tới. Ta biết các ngươi xem bói chính là phải cho quẻ kim. Cái này là ta cho ngươi quẻ kim. Liêu nãi nãi vừa nói, một bên đem kia một đóa bạc làm đầu hoa đưa cho tống ảnh. Lưu Lợi Minh phía trước tự cấp mặt khác trưởng giả đoan ghế ra tới. Lúc này nhìn đến liêu nãi nãi cho bạc làm đầu hoa cấp tống ảnh, vì thế chạy nhanh mở miệng nói, ảnh nhi nha đầu a. Này quẻ kim ta tới cấp đi. Tống ảnh ngẩng đầu lên, nhìn lưu lợi minh cười. Thôn trưởng thúc thúc, không cần. Nói, tống ảnh đem đầu hoa nhận lấy, sau đó lại thả lại lưu nãi nãi túi tiền. Lúc sau tống ảnh liền từ lưu nãi nãi túi tiền lấy ra một quả nút thắt tới. Cái này nút thắt là dùng mảnh vải làm nút bọc, là một đóa nở rộ hoa tươi. Tuy rằng nhìn có chút cũ xưa, nhưng là như cũ có thể nhìn ra lúc trước làm cái này nút bọc người có bao nhiêu tâm linh thủ xảo. Lưu nãi. nãi. Cái này làm quẻ kim đủ để Thiên kim khó mua trong lòng hảo. Ta liền thích cái này. Tống ảnh một bộ thực vui vẻ bộ răng nói. Liêu nãi nãi nhìn đến tống ảnh tuyển nút bọc, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười tới. Hảo, hảo. Người thích liền hảo. Nói xong lời này, liêu nãi nãi cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp lại đem túi tiền thu hảo, quải trở về trên cổ, suy tới rồi trong quần áo. Lúc này, liêu nãi nãi thản nhiên mà tiếp nhận kia tam cái đồng tiền. Sau đó dựa theo tống ảnh nói đi bói toán khởi quẻ đi. Thức mau, quẻ tượng ra tới, được một cái đại súc quẻ. Tống ảnh nhìn kỹ xem quẻ tượng, nghiêm túc giải một chút, ngay sau đó cười. Liêu nãi nãi, ngươi nam nhân cùng hài tử còn trên đời. Ngươi xem, đại súc quẻ là sơn tại thượng, thiên tại hạ. can vì thiên vì kiện chủ đi tới, cấn vì sơn mới thôi, chính là không cho hắn đi tới ý tứ. Đại súc, súc, cũng chính là lưu ý tứ. Bởi vậy có thể kết luận ngươi thân nhân là bị người lưu lại. Liêu nãi nãi nghe được lời này, lập tức kích động lên. Như thế nào đã bị người lưu lại? Bọn họ không biết ta còn đang chờ bọn họ trở về sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở lại tìm ta đâu. Ngài đừng có gấp, ta nhìn nhìn lại. Tống ảnh an ủi nói. Ngươi xem, con cháu thân kim phục thần thổ dưới, thần vì Đông Nam, con cháu phục nội quẻ tử Cản, Cản vì Tây Bắc. Mà chúng ta thôn Tây Bắc phương hướng giống như liền có một tòa thành. Hẳn là ngươi nhi tử ở trong thành can vì kinh thành chi cố, phục thần thân kim, phi thần thần thổ, vì bay tới sinh phục, cố có người trợ giúp mà bình an. Từ quẻ tượng đi lên xem, phục thần xuất hiện ngày, cố nhân liền sẽ trở về. Cẩn thận tính tính, không sai biệt lắm đây là này 10 ngày trong vòng. Tống ảnh giải quẻ lúc sau, cười. Xem ra, trời cao đãi liêu nãi nãi không tệ, cuối cùng là làm nàng chờ đến mây tan thấy trăng sáng ngày. Đồng thời, tống ảnh cũng cảm thấy đây là nàng vận khí tốt, cũng là toàn bộ lương sơn thôn hảo vận. Mười ngày trong vòng, liêu nãi nãi thân nhân liền sẽ trở về, lúc sau sẽ mang theo nàng rời đi. Đến lúc đó cái này phòng ở cũng không cần lưu trữ, có thể trực tiếp đẩy ngã làm đồng ruộng sử dụng. Mà liêu nãi nãi không ở nơi này, tòa nhà cũng đã không có, cái gọi là lộ sắt cũng liền biến mất, thôn tu lộ sự tình liền có thể tiếp tục tiến hành rồi. Chương 92 cái gì là ái? Tống ảnh nói, cho liêu nãi nãi niệm tưởng. Lúc này liêu nãi nãi, nghĩ đến mười ngày lúc sau là có thể nhìn đến chính mình thân nhân. Cả người lập tức liền tới rồi tinh thần. Hảo hảo hảo. Ta đợi nhiều năm như vậy, lại chờ 10 ngày cũng không sao. Những người khác nghe được tống ảnh lời này, nội tâm có chút lo lắng. Đặc biệt là những cái đó đối tống ảnh bản lĩnh không hiểu biết người, trong lòng càng là hồ nghi mà nhìn chằm chằm tống ảnh. Nếu là 10 ngày lúc sau không có người trở về, kia liều An Dung nên làm cái gì bây giờ? lưu lợi minh lúc này cũng có chút không tán đồng, vì thế đem tống ảnh gọi vào một bên đi. Ảnh nhi nha đầu A. Thôn trưởng Thúc Thúc là biết bản lĩnh của ngươi, chính là người khác không biết ta. Hơn nữa Liêu Thẩm cái này tình huống, nếu là 10 ngày lúc sau không có người trở về, như vậy đã kích đối với Liêu Thẩm tới nói quá lớn, ngươi cũng không thể tùy tiện nói ra nói như vậy tới. Thôn trưởng Thúc Thúc, ngươi không tin ta. Tống ảnh rơ rơ lên lông mày nhìn Lưu Lợi Minh hỏi. Lưu Lợi Minh lập tức sứng suốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, này không phải tin hay không vấn đề. Ta là lo lắng Liêu Thẩm chịu đựng không được bất luận cái gì gió táp mưa xa. Tống ảnh nghe được lưu lợi minh nói, cười lắc lắc đầu, tầm mắt rơi xuống liêu nãi nãi trên người. Không, thôn trưởng thúc thúc, ngươi xem thường liêu nãi nãi. Ở nam nhân cùng hài tử không ở bên người, chất nhi cùng chất nhi tức phụ tính kế chính mình thời điểm, liêu nãi nãi còn có thể làm chính mình sống sót, liền có thể nhìn ra được nàng không phải một cái chịu không nổi sự tình người. Huống chi, ta giải quẻ không nói 100% chính xác, nhưng là ít nhất cũng có 8 phần nắm chắc. Thôn trưởng thúc thúc nếu là không được, 10 ngày lúc sau. Rửa mắt mong chờ đi. Nói, Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Đi hướng nhà mình lao cha Tống trị bên người. Tống trị vừa nghe, nhìn Liêu An dung liếc mắt một cái, gật gật đầu. Thức mau, Tống trị liền rời đi. Ảnh nhi nha đầu, ngươi kêu cha ngươi làm cái gì đi? Liêu lợi minh tò mò hỏi. Đi lấy một ít gạo kê lại đây, cấp Liêu nãi nãi nào một ít gạo kê cháo. Liêu nãi nãi lâu chưa ăn qua nước luộc, ta cũng không dám lấy một ít du vân cho nàng ăn. Nếu là ăn du vân... Thân thể của nàng không chịu nổi, sẽ xuất hiện đi tả bệnh trạng, cho nên lúc này ăn gạo kê cháo là tốt nhất. Tống ảnh mở miệng giải thích nói. Những người khác lúc này đều sừng sốt một chút, không nghĩ tới tống ảnh tâm như vậy thế, nghĩ tới điểm này. Bọn họ này nhóm người phía trước tuy rằng phẫn nộ, nhưng là chỉ là nghĩ muốn như thế nào bảo đảm Liêu An Dung về sau sinh hoạt, không nghĩ tới hiện tại liền cấp Liêu An Dung lộng một ít ăn lại đây. Cái này, mọi người xem tống ảnh ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lưu Lợi Minh cũng biết tống ảnh là cái chủ ý chính lại thiện tâm lợi, thấy nàng nguyện ý giúp Lưu An Dung, vì thế liền trước đem trong thôn các trưởng bối trước đưa trở về, thương lượng muốn như thế nào xử trí Lưu Chính ngược đái này thầm thẩm Lưu An Dung sự tình. Bất quá trước khi đi, Lưu Lợi Minh nghĩ nghĩ, liền thoát khỏi nói, ảnh nhi nha đầu a, ta bên này trước đem các vị trưởng bối đưa về trong thôn, thương lượng lập tức như thế nào xử trí Lưu Chính sự tình. Trong chốc lát việc này giải quyết, ta lại qua đây tìm các ngươi. Tại đây phía trước. Làm ơn các ngươi cha con hai trước chiếu cố một chút liêu thẩm. Không thành vấn đề, thôn trưởng thúc thúc, ngươi đi trước vội đi. Nơi này sự tình, liền giao cho ta đi. Tống ảnh gật gật đầu, đồng ý chuyện này tới. Thức mau, trong viện liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có liêu nãi nãi cùng tống ảnh hai người. Nha đầu, đừng đứng, ngồi xuống, bồi ta cho chuyện. Chờ đến người đi rồi lúc sau, liêu nãi nãi đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới tống ảnh phất phất tay nói. Tống ảnh gật gật đầu. Dọn một cái ghế liền rửa gần liêu nãi nãi bên người ngồi xuống. Một da một trẻ, liền như vậy ngồi ở trong viện, sau đó ngắm nhìn phương xa. Nha đầu, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Mặc dù giải quẻ không chuẩn cũng không có chuyện. Ta a thừa nhận được. long ta vẫn luôn đều ở nói cho ta chính mình, ta nhất định sẽ chờ đến bọn họ hai trà con trở về. Mặc dù 10 ngày lúc sau bọn họ không có trở về, ta như cũ sẽ chờ đợi. Liêu nãi nãi lúc này mở miệng nói, ta cả đời này. Nhất định sẽ chờ đến bọn họ Tống ảnh nghe được liêu nãi nãi lời này Đột nhiên cái mũi đau xót Có chút muốn khóc Liêu nãi nãi, đáng ra sao Liêu nãi nãi nghe được lời này Tức khắc nở nụ cười Ta cũng từng vô số lần hỏi qua ta chính mình Đáng ra sao Ta cũng từng có rất nhiều lộ có thể tuyển Ta có thể tái giá, tái sinh cái hải tử Nhưng là ta đều không có lựa chọn Nha đầu A Người cả đời này, trong lòng ở một người Có lẽ liền nhận định như vậy một người Trong lòng ta có hắn, mặc dù hắn không có, hắn như cũ ở lòng ta. Ta như thế nào có thể trong lòng trang người, tái giá người đâu. Này không phải hại người khác sao. Nói tới đây, Liêu Nãi Nãi quay đầu tới nhìn tống ảnh. Ngươi biết không? Đưa ngươi trong lòng trang một người thời điểm, mặc dù hắn không ở bên cạnh ngươi, mặc dù nhật tử quá thật sự khăng khổ, chính là biết hắn ở, hết thể đều là đăng giá. Ngươi cả đời này, Tổng hội có một cái chấp nghiệm, hắn đã là ta chấp nghiệm. Đây là cái gọi là ái sao? Tống ảnh nhìn Liêu mãi mãi hỏi, cái gì kêu hái? Ta không hiểu, ta chỉ là biết, ở sinh hoạt vụn vặt bên trong, hắn giúp đỡ với ta, ta giúp đỡ với hắn. Mặc dù sẽ vì một chút sự tình cãi nhau, cuối cùng lại cũng sẽ tâm bình khí hòa, xin lỗi hòa hảo. Nguy nan là lúc, ta không rời không bỏ, vinh hoa phú quý là lúc, hắn không rời không bỏ. Này liền đủ rồi. Liêu mãi mãi cười nói, Tống ảnh nghe được lời này, sừng sốt một chút, tựa hồ minh bạch cái gì? Người nha đầu này. Tương lai lộ còn rất dài, bất quá cũng tới rồi muốn đính hôn lúc đi. Nha đầu, ngươi nếu là tin được liêu nãi nãi, liền nghe liêu nãi nãi một câu. Không cần đi xem một người nam nhân có bao nhiêu yêu thương ngươi, che chở ngươi. Mà là đi xem một người nam nhân là như thế nào trợ giúp ngươi trở nên càng ngày càng lưu tú. Gặp được như vậy nam nhân, ngươi liền gả cho đi. Liêu nãi nãi cười nói. Tống ảnh không nghĩ tới, liêu nãi nãi sẽ cho ra nhân sinh như vậy kiến nghị tới. Nói thật, thiếu nữ hoài xuân luôn là chờ mong đối phương có thể thiệt tình yêu thương chính mình, che chở chính mình, mọi chuyện có thể đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, trước tiên có thể nhận thấy được chính mình hỉ nộ ai nhạc. Chính là nghiêm túc nắm lại, hiện thực bên trong, có thể làm được điểm này nam nhân, thật sự có sao. Ai đều không phải ai con giun trong bụng, sao có thể làm được hoàn toàn hiểu chính mình đâu. Lại nói, tình yêu loại đồ vật này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đặc biệt là cái loại này hoanh hoanh liệt liệt cảm tình, trong phút chốc phóng thích, cuối cùng lại rất ngắn ngủi. Nếu đem cảm tình so sánh thành một loại năng lượng, như vậy loại này năng lượng khẳng định là có số lượng hạn chế. Nếu có thể lựa chọn, nàng tha rằng bình đạm bên trong thấy chân tình, lâu lâu dài dài mà có được, cũng không cần trong nháy mắt mà phóng thích, cuối cùng biến mất vô tung. Liêu Nãi nãi, ta tưởng ta hẳn là minh bạch một ít. Tống ảnh khẽ miệng mỉm cười mà nói, "Ngươi minh bạch một ít cũng hảo. Về sau ngươi đi lộ càng ngày càng trường, liền sẽ càng ngày càng minh bạch." Liêu Nãi nãi cũng đi theo nợ nụ cười. Tông chí Thực Mao liền mang theo gạo kê cháo lại đây, cùng tới còn có Tiểu Quỷ lão đầu. Lúc sau, ba người cùng nhau hợp tác, một người nhóm lửa, một người ngao cháo, một người cấp Liêu An Dung bắt mạch. Một màn này, nhưng thật ra cực kỳ mà hài hòa. Chương 93 Thai thính mắt tinh. Tiểu Quỷ lão đầu bắt mạch lúc sau, thu tay, cười nói, "Liêu gia muội tử, ngươi này thân thể không có gì vấn đề lớn, chính là khuyết điểm dinh dưỡng gì, về sau hơi chút ăn nhiều một chút thịt, liền không có việc gì." Nói thật ngươi này thân thể còn có thể như vậy khỏe mạnh, thật là không dễ dàng a. Liêu An Dung nghe được tiểu quỷ Lão đầu nói, cười cười. Ta tuy rằng không có An Du Vân, chính là đi trong núi thời điểm, luôn là đem sơn dã tìm được gà rừng trứng hoặc là trứng chim gì đó nấu tới ăn. Còn có trong sông tiểu ngư gì đó, chụp tới xử lý một chút, ngao nấu một nồi nước, phóng điểm muối, không nước luộc ăn, cũng là mỹ vị. Tiểu quỷ Lão đầu vừa nghe lời này, đối trước mắt cái này so với hắn tiểu thượng vài tuổi mội tử càng là bội phục cực kỳ ở như vậy khốn cảnh hạ, có thể nghĩ mọi cách làm chính mình tồn tại, lại còn có sống được khỏe mạnh, thật sự thực không dễ dàng. Không đúng à? Tiểu quỷ ra ra, liêu nãi nãi nếu là thật sự thân thể khỏe mạnh, thấy thế nào cũng không giống a. Tống ảnh lúc này nhìn nhìn liêu nãi nãi, có chút nghi hoặc hỏi. Liêu nãi nãi nghe được Tống ảnh nói, nở nụ cười. Ta a, đây là cố ý ta nếu là không như vậy, ta cái kia chất nhi cùng cháu dâu không chừng còn sẽ tưởng cái khác biện pháp tới cha tới ta. Tống ảnh nghe được lời này. Tức khắc hiểu được, nguyên lai like liêu nãi nãi là cố ý đem chính mình biến thành như vậy trật vật bộ răng A. Tống trị nghe được bên này đối thoại, sau đó nhìn liêu an dung liếc mắt một cái, trong lòng tất cả đều là kính nể chi sắc ca. Trên đời này vô số người đều suy nghĩ tất biện pháp mà tồn tại, liêu thẩm ở như vậy khó khăn dưới tình huống đều ở cùng nhà mình chất nhi đấu trí đấu dũng. Mà hắn hiện giờ từ lao tống ra phân ra tới, mặc dù nhà mình ái nhân đã đi, chính là hắn còn có khuê nữ tại bên người, còn có quan tâm hắn hảo huynh đệ Hắn cũng nên hảo hảo mà quá hảo về sau sinh hoạt mới được. Nghĩ đến đây, Tông Trị bên miệng lộ ra một nụ cười tới. Theo bản năng xoa nhẹ một chút chính mình tay phải thủ đoạn, Tông Trị có thể cảm giác được chính mình thủ đoạn thương hảo rất nhiều. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn lại có thể cầm lấy hắn công cụ, đi làm hắn thích nhất đồ vật. Nghĩ đến đây, Tông Trị lúc này cuối cùng là có một loại chờ đợi, bắt đầu phân chấn lên. Ta chú ý tới phía trước chúng ta trốn tránh chỗ bên ngoài dài quá không ít rau rớt cá, nhìn còn rất là tươi mới. Ta hiện tại đi đào một ít trở về, trong chốc lát quấy một chút, hương vị vẫn là thực không tồi. Tống trị mở miệng nói. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe, tức khắc tới hứng thú. Lúc này còn có tươi mới rau rớp cá A. Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng đi đào một ít, buổi tối ta chính mình cũng rau trộn một cái tới ha ha. Hành A. Liêu thẩm, mượn nhà ngươi cái quốc cùng chúc kỳ hốt rắc dùng một chút. Tống trị nói liền đứng lên. Các ngươi chính mình tùy tiện lấy, dùng xong rồi cho ta thả lại tới là được. Liêu nãi nãi lúc này cũng cười gật gật đầu. Tống ảnh còn lại là tiếp nhận nhà mình lao phụ thân vị trí, tiếp tục nhóm lửa ngao gạo kê cháo đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu, các ngươi phía trước nói cái gì tu lộ a? Chúng ta thôn muốn tu lộ sao? Liêu nãi nãi lúc này nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Tống ảnh một bên cầm một cây gậy gỗ đem đống lửa trung gian đào rỗng, một bên trả lời nói, đúng vậy. Chúng ta thôn tình huống, liêu nãi nãi ngươi cũng biết, bởi vì giao thông không tiện. Cho nên cái gì đều phát triển không đứng dậy. Cho nên ta cùng Tần Công Tử một người đầu một ít tiền bạc tiến vào, muốn làm một kiện thật sự, cấp trong thôn nhân tu kiến một cái rộng mở con đường. Không thể không nói, Tần Kiệt nói vẫn là cho Tống ảnh một ít ảnh hưởng, cho nên đang nói khởi con đường này tu sửa thời điểm, Tống ảnh sẽ đem chính mình ra tiền sự tình nói ra. Liêu mãi mãi nghe được ngươi lời này, sau đó mở miệng hỏi, này một cái con đường muốn từ nhà của chúng ta tòa nhà phụ cận trải qua. Đúng vậy. Liêu nãi nãi ngươi thật lợi hại, một đoán liền đoán trúng. Tống ảnh gật gật đầu nói. Chính là các ngươi ba người nhìn thấy ta thời điểm, mặt mang sầu lo chi sắc, có phải hay không nhà ta phòng ở cho các ngươi tu lộ mang đến phiền toái? Liêu nãi nãi cẩn thận hồi ức một chút, mở miệng hỏi. Tống ảnh lúc này trong tay phóng xài động tác dừng lại, sau đó nhìn lại đây. Nay ngay đều đoán được. Nói một chút đi. Đến tột cùng là cái dạng gì vấn đề. Liêu nãi nãi mở miệng hỏi. Tống ảnh nhìn thấy sự tình nói đến cái này phân thượng, cũng không có dầu dếm, liền ăn ngay nói thật. Không phải các ngươi tòa nhà đối tu lộ có cái gì vấn đề, mà là tu này một cái lộ lúc sau, đối liêu nãi nãi ngài cùng với ở tại cái này trong phòng người có vấn đề. Tống ảnh nói tới đây, đơn giản mà để ra một chút lộ sát ảnh hưởng. Liêu nãi nãi vừa nghe, nguyên lai like là như vậy một chuyện, vì thế cẩn thận nghĩ tới. Như vậy đi. Các ngươi cũng đừng làm khó dễ, nên như thế nào tu lộ liền như thế nào tu nếu là các ngươi lộ tu hảo lúc sau, ta chờ người còn không có tới, ta liền tùy các ngươi dọn đến địa phương khác ở đi. cái này phòng ở cũng muốn không được, sắp suy sụp, ta ở tại bên trong rất nguy hiểm. tống ảnh không nghĩ tới liêu nãi nãi sẽ nói như vậy, nhịn không được hỏi, liêu nãi nãi, ngươi không lo lắng ngươi thân nhân trở về tìm không thấy ngươi sao? liêu nãi nãi nghe được tống ảnh nói, cười, bọn họ nếu là thật sự để ý ta, tự nhiên sẽ vào thôn hỏi thăm ta tung tích. lại nói, ngươi nhia đầu này không phải nói. Mười ngày lúc sau bọn họ nhất định sẽ trở về tìm ta sao. Nói không chừng các ngươi này lộ còn không có tu hảo, ta đã tìm được thân nhân. Tống ảnh đối thượng liêu mãi mãi tươi cười lúc sau, cũng đi theo nở nụ cười. Liêu mãi mãi, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ trở đến bọn họ. Liêu mãi mãi cười gật gật đầu, sau đó nhìn nơi xa phong cảnh, ở khát khao cái gì. Chờ đến gạo kê cháo ngao tốt thời điểm, tống trị cùng tiểu quỷ lão đầu cũng đào một đống lớn rau dấp cá trở về vì thế một đám người ngồi ở cùng nhau rửa sạch một ít ra tới sau đó đơn giản mà thả một chút muối một mâm rau trộn rau dấp cá liền đặt ở liêu nãi nãi trước mặt liêu nãi nãi cười thịnh một chén gạo kê cháo sau đó liền rau dấp cá ăn lên chờ đến một chén cơm ăn xong bụng lúc sau liêu nãi nãi liền không có lại ăn đang ở lúc này lưu lợi minh cũng từ bên ngoài đi đến bất quá xem lưu lợi minh âm trầm thần sắc liền biết hắn bên kia sự tình cũng không thuận lợi đi liêu nãi nãi nhìn lưu lợi minh liếc mắt một cái. Lập tức minh bạch cái gì? Chính là ta những cái đó đồng ruộng đã rơi xuống liêu chính danh nghĩa đi. Liêu lợi minh nghe được liêu nãi nãi lời này, có chút giật mình mà nhìn nàng. Liêu thẩm, ngươi đều đã biết. Ta tự nhiên là biết đến, ta mắt lại không hạn bọn họ làm cái gì, ta đều xem đến rõ ràng. Liêu nãi nãi cười lạnh một tiếng nói. Nếu liêu thẩm ngươi biết, như thế nào không tới tìm ta cho ngươi chủ chỉ công đạo đâu? Liêu lợi minh có chút không rõ hỏi. Liêu nãi nãi nhìn liêu lợi minh liếc mắt một cái Thở dài một hơi nói, dù sao cũng là chúng ta liêu ra sự tình, ngươi mặc dù là thôn trưởng, cũng không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm việc này đi. Mà bị chiếm liền chiếm đi. Chỉ là hy vọng trong thôn có thể cho ta ra một cái đoạn tuyệt thư. Từ đây lúc sau, nhà của chúng ta cùng liêu chính một nhà đoạn thân là được. Chương 94 lùi bước. Chương 94 lùi bước. Tống ảnh nghe được liêu nãi nãi nói, liền cảm thấy cái này liêu nãi nãi tuyệt đối là một cái thông minh cơ trí người. Từ phía trước nàng đoán được tu lộ sự tình có vấn đề, đến mặt sau đưa cho tống ảnh nhân sinh kiến nghị, mãi cho đến hiện tại nói giai đoạn thân sự tình liền có thể nhìn ra được, liêu nãi nãi là một cái sống được thực minh bạch người. Nàng rõ ràng mà biết nàng muốn chính là cái gì, cũng sẽ kịp thời vứt bỏ một ít đối nàng tới nói không phải như vậy quan trọng, bảo tồn nàng muốn đồ vật. Nhân sinh sao, có xá mới có đến, bỏ được cái này từ ngữ, hẳn là chính là như vậy tới. Lưu lợi minh nghe được liêu an dung nói, thở dài một hơi ra tới, gật gật đầu. Bất quá lưu lợi minh lại ở trong lòng quyết định chủ ý, mặc dù là đồng ruộng nếu không trở về, cũng sẽ từ lưu chính nơi đó khấu một ít tiền ra tới, trợ cấp một chút lưu thẩm. Tống ảnh bọn họ lưu lại gạo kê cháo cùng một túi gạo kê, cũng cùng nhau rời đi. Bọn họ ra tới lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Phải biết rằng, tống trị cùng tống ảnh còn không có ăn cơm chưa đâu. Bất quá một đám người đi thời điểm, đem dư lại rau rớp cá mang đi. Tiểu quỷ lão đầu cầm đi một nửa. Tông trị cùng Tống ảnh cha con hai cầm một nửa đi. Về đến nhà lúc sau, xa xa mà liền thấy được nhà bếp khói bếp dâng lên tới. Không phải là Tần Công Tử cho chúng ta nấu cơm đi. Tông trị thấy mở miệng hỏi. Tám phần là. Tống ảnh nghĩ nghĩ trả lời nói, xem ra hôm nay giữa trưa chúng ta có thể trở về ăn chút có sẵn đồ ăn. Người nhà đầu này, đem nhân gia Tần Công Tử trở thành người nào. Tống trị chừng mắt nhìn Tống ảnh liếc mắt một cái, nhắc mãi. Đương bằng hưu A. Lại nói. Chính hắn đều bị chính hắn trở thành người ngoài. Tống ảnh biểu môi nói. Ngươi A. Cha bắt ngươi thật là không có cách nào. Mặc kệ thế nào, nhân gia tần công tử cũng là khách nhân, người tới là khách. Tống trị nhìn nhà mình quê nữ, dạy dỗ nói. Đã biết, cha. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, nếu là tần kiệt đem đồ ăn làm tốt, ngươi ăn vẫn là không ăn A. Tống ảnh nghĩ đến cái gì, phản thắng một nước cờ. Cái này, tống trị có chút khó xử, trên mặt tất cả đều là dối dám chi tình ăn, như thế nào không ăn? Không thể cùng lương thực không qua được a. Tống trị cuối cùng mở miệng nói, "Ai, ngươi nói được cũng đúng. Kỳ thật chúng ta đều đã ăn tần công tử làm thức ăn rất nhiều lần, làm ra vẻ cái cái gì?" Ném xuống những lời này, Tống trị liền đi nhanh đi nhanh mà hướng tới trong nhà đi đến. Tống ảnh nhìn nhà mình lão cha bóng dáng, nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật nhà mình lão cha rất đáng yêu. Quả nhiên, tới rồi trong nhà thời điểm, Tần Kiệt đã làm tốt ba cái đồ ăn. Một hân một tố một canh, nhìn bán tương cũng không tệ lắm. Tống thúc, các ngươi trở về a Ta xem các ngươi vẫn luôn không có trở về, liền biết các ngươi khẳng định là có việc giảng buộc ở, cho nên liền đi làm ba đạo đồ ăn, các ngươi lại đây nếm thử tay nghề của ta a Tần Kiệt nghe được tiếng bước chân truyền đến, cười hô. Tống trị cười gật gật đầu, chúng ta đây cha con hai hôm nay liền không khách khí. Nói, tống trị cùng tống ảnh cùng đi múc nước rửa rửa tay liền thụ bàn. Tống ảnh trước nhìn về phía kia một đạo xào thức ăn chay Vươn chiếc đũa nêm nếm, sau đó cười gật gật đầu, này thức ăn chay xảo thật sự không tồi, giòn giòn, ta thích. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói, trên mặt tươi cười nở rộ ra tới, sau đó cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Tuy rằng hương vị không đổi kịp phía trước tống ảnh làm, nhưng là Tần Kiệt đối với chính mình như vậy tay nghề cũng thực thỏa mãn. Tới, lại nếm thử cái này quạng hoa tỏi non xào thịt. Tần Kiệt lại mở miệng nói, tống trị cùng tống ảnh cùng nhau gấp một chiếc đũa ở trong chén. Tông trị đối với Tần Kiệt tay nghề vẫn là thực khẳng định, một miếng thịt tan xong đi lúc sau, lập tức lại gắp một miếng thịt tiến trong chén. Này thịt, sao đến tuyệt. Không xài cũng không xinh, hương vị vừa văn tốt, siêu cấp ăn với cơm. Nói xong, Tông trị liền nhịn không được mồm to bảo cơm ăn. Tống ảnh cũng cho rất cao đánh giá, nói thật chính là nàng tới làm này một đạo đồ ăn, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này. Cho nên món này, thật là mãn phân A. Tần Kiệt nghe đến đó, càng là vui vẻ cực kỳ. Đem canh gà thịnh ba chén ra tới, một người trước mặt mang lên một chén lúc sau, tần kiệt bưng lên canh gà chén tới. Chúng ta ba cái đều là bị thương mới khỏi người, cho nên liền lấy canh gà đại diệu, ta kính tống thúc cùng tống cô nương một ngụm. Cảm tạ các ngươi này đoạn thời gian thu lưu ta, chăm sóc ta, còn giúp ta chỉ thương. Không dối gạt các ngươi nói, này đoạn thời gian là ta cả đời này sống được nhẹ nhàng nhất nhất tự mình thời điểm. Tống ảnh cùng tống chị vừa nghe, chạy nhanh cũng bưng lên canh gà tới, ba cái chén đụng phải cùng nhau. Thần công tử, ngươi này liền nói chính là khách khí lời nói. Ngươi ở nhà của chúng ta, chính là giúp chúng ta cha con hai không ít đại ân. Hẳn là chúng ta cha con hai cảm tạ ngươi mới đúng. Tống chỉ chân thành mà nói. Tống ảnh lúc này nhận thấy được cái gì, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không phải đi. Tần Kiệt không nghĩ tới tống ảnh đã đoán được, vì thế gật gật đầu. Buổi sáng thời điểm, ta thu được ta tổ phụ truyền đến tin tức, nói là trong nhà ra một chút sự tình. Làm ta có thể sớm một chút trở về liền tận lực sớm một chút trở về. Tông trị cùng tống ảnh vừa nghe đến này tin tức, trong lòng đều nảy lên một cổ không tha tới. Tống ảnh thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, vì thế bưng lên tới canh gà tới, nhìn tần kiệt nói, lúc này đây, chúc phúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an về đến nhà nhìn thấy thân nhân. Đúng đúng đúng, bình an về đến nhà, một nhà đoàn tụ. Tông trị cũng bưng canh gà chén lại đây chúc phúc nói. Ba cái canh gà chén, lại chạm vào một chút. Lúc sau ba người rất có ăn ý, không có lại nói Tần Kiệt rời đi sự tình, mà là rời đi đề tài, nói lên mặt khác có ý tứ sự tình. Một bữa cơm ăn xong lúc sau, Tống trị muốn đi rửa chén, kết quả Tần Kiệt cùng Tống ảnh cùng nhau thu lên, Tống trị đơn giản đem mang về tới rau dấp cá rửa sạch. Ở Tống trị trong lòng là như thế này tưởng, Tần công tử ngày mai muốn đi, hôm nay buổi tối liền đem rau dấp cá làm ra tới cấp hắn nếm thử, như vậy ăn ngon rau dại cũng không thể như vậy bỏ lỡ. Nhà bếp bên kia... Tống ảnh ở rửa sạch chén đũa, Tần Kiệt còn lại là đem cái bàn lau khô, sau đó lại lại đây đem lòng bếp tuổi gỗ lui ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia các làm các, rất là an tĩnh. Tần Kiệt nhìn tống ảnh mặt nghiêng, muốn nói cái gì chính là lại cảm thấy một bụng nói đều chắn ở cổ họng chỗ. Hắn có thể nói cái gì đâu. Làm tống ảnh chờ hắn trở về. Vẫn là làm tống ảnh nhiều suy nghĩ hắn. Hắn có cái gì lập trường nói nói như vậy đâu. Tống ảnh cũng cảm thấy chính mình lòng có chút loạn. Cũng không biết lúc này hẳn là cùng Tần Kiệt nói cái gì đó. Không có người biết, lúc này đây rời đi là vì tiếp theo gặp nhau, cũng hoặc là chính là hai người giao thoa đến đây kết thúc đâu. Tống ảnh từ đi vào cái này triều đại lúc sau, lần đầu tiên trong lòng có một ít mê mang chi sắc. Cái này thời không không phải nàng nơi hiện đại, không có phát đạt giao thông, cũng không có cách xa nhau ngàn vạn dặm như cũ có thể thư từ qua lại điện thoại. Một lần phân biệt, rất có khả năng là vĩnh cửu phân biệt cũng hoặc là nàng cùng Tần Kiệt về sau đều sẽ không có gặp nhau một ngày. Nghĩ đến đây, tống ảnh một lòng lại sau này lùi bước một bước. Nếu hiện tại thấy không rõ lắm tương lai, vậy không cần làm ra lựa chọn, nếu là có duyên, bọn họ liền sẽ tái kiến. Cho đến lúc này, rồi nói sau. Chương 95 lưu lợi minh tuyệt nhãn. Nguyên bản Tần Kiệt là tính toán ngày mai lại rời đi, chính là đột nhiên hắn cảm thấy hắn không thể lại lưu lại. Lấy trước mắt tình huống tới xem, hắn cùng tống ảnh chi gian còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Lưu lại nửa ngày cũng vô dụng. Ngược lại là trong nhà sẽ ra sự tình yêu cầu hắn đi giải quyết Chờ đến hết thể vấn đề đều giải quyết Hắn mới có thể đẳng suất tinh lực tới ngẫm lại hắn cùng tống ảnh chi gian sự tình Hơn nữa Tần Kiệt cũng không xác định tống ảnh chính là hắn muốn làm bạn cả đời người Vấn đề này, hắn yêu cầu nghiêm túc cẩn thận mà ngẫm lại Chờ đến trong lòng có đáp án, tái hành động mới là tốt nhất Lúc này tùy tiện cấp ra hứa hẹn Nếu là chính mình làm không được, kia mới là chân chính bị thương một cái cô nương Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Tần Kiệt không hề do dự, trực tiếp thu thập đồ vật đi. Tống ảnh cũng thấy được Tần Kiệt hành động, khẽ thở dài một hơi không có nói cái gì nữa. Nửa canh giờ lúc sau, Tần Kiệt rời đi. Tống trị đã rửa sạch tốt rau rớt cá, cuối cùng vẫn là không có làm Tần Kiệt nếm đến hương vị. Tần Kiệt rời khỏi sau, trực tiếp đi tìm gió đêm, dặn dò một phen liền mã bất đình để mà hướng tới kinh thành đuổi trở về. Lúc này đây, Tần Kiệt một người lên đường, bên người đã không có nội gian, này một đường đảo cũng thông thuận. Tống ảnh cảm xúc hạ xuống trong chốc lát, thực mau liền đánh lên tinh thần tới. Trên đời này không phải ai không rời đi ai, từng người có từng người sinh hoạt. Nang A, cũng nên vì chính mình sinh hoạt đi nỗ lực. Trong thôn muốn tu lộ tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, mọi người đều sôi nổi nghị luận lên. Phải biết rằng, tu một cái rộng mở đại lộ chính là các hương thân vẫn luôn suy nghĩ thật lâu sự tình. Không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày liền có tin tức nói có thể tu lộ. Không ít người rảnh rỗi liền tới tới rồi thôn trưởng Lưu Lợi Minh bên này tìm hiểu tin tức. Lưu Lợi Minh nhìn thấy mọi người đều tới hỏi cái này sự, vì thế trực tiếp đứng ra cho một cái tin chính xác. Mọi người đều đừng xảo, trước hết nghe ta nói, trong thôn muốn tu lộ sự tình là thật sự. Đến nỗi như thế nào tu, tu ở đâu, cũng đã định ra. Kế tiếp chính là muốn chiêu công tu lộ, tiền công cung cấp thật sự phong phú, cho nên trong nhà có nguyện ý tới tu lộ, có thể trực tiếp tới ta nơi này báo danh. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, đây chính là cho chúng ta thôn chính mình tu lộ, đại gia cũng không thể gian dối thủ đoạn. Thôn trưởng ngươi yên tâm, tốt xấu đây là rất tốt sự, chúng ta về sau mỗi ngày đều phải đi lộ, như thế nào cũng không thể lung tung tu a. Đám người bên trong có người mở miệng nói, chính là, chính là, thôn trưởng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà đem lộ tu hảo. Mặt khác một ít người cũng đi theo nói, thôn trưởng, chúng ta thôn tu lộ tiền từ đâu tới đây a? Cũng có người đối tiền bạc nơi phát ra rất là cảm thấy hứng thú. Lưu Lợi Minh vừa lúc cũng tưởng nói một câu chuyện này, vì thế mở miệng trả lời nói, tu lộ tiền là tần công tử cùng tống ảnh cùng nhau cấp. Tống ảnh nhá đầu này cứu tần công tử mệnh, cho nên tần công tử muốn đáp tạ nàng. Tống ảnh không có thu cái này tiền, làm tần công tử đem này số tiền lấy ra tới cấp trong thôn tu sửa một cái rộng mở lộ ra tới. Cho nên, lúc này mới có chúng ta thôn có thể tu lộ tin tức tốt. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Có nhân tâm tổn cảm kích, có chút người ngoài miệng không nói, ngầm lại là đang chê cười Tống ảnh là cái ngốc. Đổi lại là bọn họ, nhất định sẽ không đem này tiền lấy ra tới. Lưu Lợi Minh nhìn nhìn đại gia phản ánh, lời nói thâm thía mà nói, "Ta biết, có người khẳng định sẽ cảm thấy Tống ảnh là cái ngốc, có tiền liền không biết lấy. Chính là ta lại rất kính nể Tống ảnh cái này nha đầu. Nếu là mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, chúng ta đây thôn chỉ biết càng ngày càng nghèo. Các ngươi nhìn xem khắp thôn, đã sớm góp vốn tu sửa con đường ra tới." Hiện giờ nhân gia nhật tử quá đến so với chúng ta thôn không biết hảo bao nhiêu. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, con đường này tu sửa hảo lúc sau, chân chính được đến lợi ích thực tế người là ai. Ném xuống lời này, lưu lợi minh liền lắc lắc đầu về nhà đóng cửa lại đi. Gió đêm ở một bên đem những người này phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng lại có chút thế tống ảnh không đáng. Nếu là công tử còn ở nơi này, gió đêm nhất định sẽ khuyên bảo công tử không cần lấy ra này số tiền tới. Đi địa phương khác làm việc thiện đều so dùng tại đây đàn bạch nhãn lang trên người hảo. Lưu Lợi Minh lúc này nội tâm cũng không chịu nổi, nhớ tới phía trước hắn vài lần muốn làm đại gia ra tiền xuất lực, đem trong thôn lộ tu hảo. Chính là mỗi lần đều là bởi vì tiền bạc thấu không đứng dậy, cho nên mới sẽ bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện giờ, thật vất vả nhân ra tần công tử cùng tống ảnh cho như vậy một số tiền, những người này sau khi biết được, không biết cảm ơn, còn một bộ người khác là ngốc tử bộ dáng. Đổi làm là ai nhìn trong lòng đều không thoải mái. Lưu lợi minh nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem hắn chú ý tới những người đó tên đều viết xuống dưới. Xem ra, về sau phải chú ý một chút những người này. Những người này, nói không chừng chính là lương sơn thôn một viên ú ác tính, nếu mặc kệ hảo, không chừng sẽ cho trong thôn mang đến đại phiền toái. Lưu lợi minh kỳ thật cũng là một cái có chí hướng người, hắn cũng tưởng lương sơn thôn ở hắn dẫn dắt hạ, đại gia nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Trước kia hắn là không có tìm được hảo biện pháp Hiện giờ trong thôn nhiều một cái tống ảnh, khiến cho lưu lợi Minh thấy được một cái cơ hội. Tống ảnh lúc này đây cứu Tần Công Tử, Tần Công Tử nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền bạc tới đáp tạ nàng, đã nói lên tống ảnh bản lĩnh so với hắn tưởng còn muốn lợi hại. Nếu thật là như vậy, về sau tới tìm tống ảnh đoán mệnh giải quẻ người càng ngày càng nhiều, chỉ cần tống ảnh không rời đi, bọn họ thôn là có thể đi theo dính rất nhiều quang. Đây là một cái cơ hội A, một cái làm thôn quật khởi cơ hội. Chỉ tiếc, nhìn đến điểm này người quá ít. Không ít gương thân đều là thiển cận người, căn bản là không có nhìn đến tống ảnh trên người thật lớn lực ảnh hưởng. Thôi thôi, hắn muốn lôi kéo đại gia nhất trí làm giàu, cố tình có chút người lại có chính mình tiểu tâm tư. Có lẽ đây là những cái đó đại sư nhóm trong miệng thường nói cơ duyên vấn đề đi. Những người đó, hơn phân nửa là không có này phân cơ duyên. Bởi vì chuyện này, Lưu Lợi Minh đem chuyện này nghĩ đến càng thêm thấu triệt, quyết định nhất định phải hảo hảo đem chuyện này làm tốt. Kế tiếp mấy ngày, Lưu Lợi Minh mỗi dùng một số tiền đều sẽ đem sử dụng nguyên do, mua sắm tài liệu danh sách từ từ, toàn bộ đều viết đến danh mạch. Hơn nữa đương hoa tiền, lưu lợi minh hoa thật sự bỏ được, không lo hoa địa phương, lưu lợi minh liền hoa đến tính toán chi ly. Này không, một phen hợp tác xuống dưới, gió đêm đối với cái này lương sơn thôn thôn trưởng nhưng thật ra nhìn với con mắt khác. Gió đêm này đoạn thời gian, cũng không có nhàn rỗi. Một phương diện phụ trách cùng thôn trưởng nối tiếp tu lộ sự tình. Về phương diện khác mỗi cách ba ngày liền sẽ kéo lên thôn trưởng cùng nhau đem tu lộ tiến độ cùng tống ảnh nói một câu. Ba người ma hợp một đoạn thời gian, cũng biết đại gia từng người làm việc phong cách, dần dần mà làm khởi sự tình tới rất là thông thuận. Cũng là thông qua như vậy ma hợp, làm đại gia đối với lẫn nhau đều có tân nhận thức. Ít nhất gió đêm kiến thức tới rồi tống ảnh làm việc năng lực, đồng thời bị tống ảnh rất nhiều ý tưởng thuyết phục. Dần dần mà, gió đêm thu hồi coi khinh chi tâm, giống tôn kính tần kiệt giống nhau tôn kính khởi tống ảnh tới. Trường 90 sau tái khám, Tần Kiệt đi rồi lúc sau, Tống ảnh sinh hoạt trở nên càng thêm phong phú lên. Tiểu quỷ lão đầu ở Tần Kiệt đi ngày hôm sau liền đi trong huyện, chờ đến hắn lại trở về thời điểm, mặt sau theo hai người. Tống ảnh nhìn kỹ đi, này tới người đúng là thanh an huyện rượu thủ y quán Chu Đại Phu cùng hắn rược đồng tiểu dược Tống chị nhìn đến này hai người lúc sau, rất là nhiệt tình mà đón đi lên. Chu Đại Phu, ngươi như thế nào tự mình tới? Chu Đại Phu nhìn Tống chị nở nụ cười các ngươi trồng ra như vậy tốt dược liệu tới chúng ta tự nhiên là muốn đến xem. tiểu quỷ lão đầu lúc này càng là đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau, gần nhất liền nhìn về phía tống ảnh. tống ảnh nhá đầu, hôm nay ta chính là từ trong huyện mang theo không ít thứ tốt trở về, hôm nay giữa trưa ngươi cho chúng ta làm một bàn tốt đồ nhắm rượu a. cha ngươi này tay có thể hay không thật nhanh một chút, liền trông cậy vào ta sư đệ. nói, tiểu quỷ lão đầu liền hướng về phía tống ảnh làm mặt quỷ. tống ảnh thấy thế, tức khắc nở nụ cười liên tính không có cha ta sự tình ta cũng sẽ cho các ngươi lộng một bản hảo đồ ăn rốt cuộc các ngươi nhưng đều là ta ân nhân cứu mạng chu đại phu nghe được lời này nở nụ cười cái gì ân nhân cứu mạng cũng bất quá là hết chúng ta làm đại phu trách nhiệm mà thôi nhưng đừng đem lời này treo ở bên miệng nói chu đại phu đánh giá một chút tống ảnh gật gật đầu nói xem ra sư huynh ngươi làm thuốc viên tay nghề tinh tiến không ít ta ta xem tống cô nương thân thể khôi phục thật sự không tồi a ha. nghe được lời này Tiểu quỷ lão nhân xua tay nói, này không phải ta công lao, là ảnh nhi nha đầu này chính mình hảo vật khí. Ta cho nàng làm cái kia thuốc viên dùng phía trước cho ngươi xem qua cái loại này tam thất, cho nên mới có hiệu quả tốt như vậy. Sư đệ ngươi không biết, cái kia tam thất chính là nha đầu này tìm được. Chu đại phu vừa nghe, không khỏi sinh ra cảm khái tới, thì ra là thế, khó trách hiệu quả sẽ tốt như vậy. Thức mau, một đám người liền đến trong viện. Tống trị A. vừa lúc lúc này đây chúng ta cũng tới. Ta cho ngươi xem xem ngươi thủ đoạn chỗ thương thế khép lại tình huống. Chu đại phu ngồi xuống hạ liền bắt đầu nhớ thương tống trị thủ đoạn đi. Tống trị cũng không có chân chờ, trực tiếp đem bị thương tay phải rôi ra tới. Đem cuốn lấy vải bố trắng điều một vòng một vòng mà cởi bỏ lúc sau. Chu đại phu cẩn thận mà xem xét lên. Ngươi thử hơi chút động nhất động, nhìn xem có cái gì cảm giác. Nhớ kỹ, muốn chậm rãi động, đừng quá dùng sức. Chu đại phu mở miệng nói. Tống trị dựa theo chu đại phu nói. Nhẹ nhàng mà chuyển động một chút thủ đoạn Di, ta này thủ đoạn có thể chuyển động Tống trị vui vẻ mà hô lên Chu đại phu nhìn chầm chầm vào tống trị thủ đoạn chuyển động tình huống Chờ đến tống trị xoay rất nhiều lần sau Chu đại phu lại làm tống trị hơi chút tăng lớn lực độ Lúc này đây, tống trị hơi chút cảm giác được một chút cảm giác đau đớn tới Hảo Chu đại phu nói những lời này lúc sau Lại bắt đầu cấp tống trị bắt mạch lên Chờ đến hai cái tay đều đem xong mạch Chu đại phu trên mặt có tươi cười Ngươi này thủ đoạn khôi phục thật sự không tồi, bên trong chặt đứt một bộ phận gần tay hẳn là đã bắt đầu khép lại, chỉ là miệng vết thương khả năng còn có chút nột, cho nên ngươi hơi chút động nhất động liền có đau đớn lôi kéo cảm. Này đó đều là bình thường. Ngươi này bên ngoài miệng vết thương khép lại đến không sai biệt lắm, không cần lại dùng vải bố trắng điều bao vây lấy, mặt sau chú ý tới đừng lại thương đến nơi đây là được. Ta mặt khác lại cho ngươi khai một cái phương thuốc, ngươi ngày mai liền thay đổi dược, uống cái này, không sai biệt lắm lại uống một tháng. Ngươi này thủ đoạn hẳn là là có thể hảo. Tông trị nghe được lời này, tức khắc cả kinh cả người đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, tông trị mới tìm về chính mình thanh âm tới. Chu Đại Phu, ý của ngươi là cổ tay của ta lại quá một tháng là có thể hảo. Có thể cùng bình thường tay giống nhau. Chỉ có thể nói ngươi tay có thể cầm dao sát do, lấy nổi sạn xào dao linh tinh. Trọng vật vẫn là không thể đề, muốn hoàn toàn khôi phục bình thường, ngươi đến dưỡng thượng hơn nửa năm mới được. Chu Đại Phu nghĩ nghĩ. Cấp ra như vậy một cái kết luận. Ta đây có thể lấy ta công cụ làm ra cụ sao? Tông trị lại tràn ngập chờ mong hỏi. Chính là có thể, bất quá ta nói, không thể để trọng vật, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi cũng không thể dùng ngươi tay phải đi dọn đầu gộ A, hoặc là đẩy đồ vật A. Chu đại phu gật gật đầu nói. Cái này, tông trị là thật sự cao hứng. Khuê nữ, ngươi nhìn xem, tay của ta rốt cuộc có thể làm thợ một sống. Nhìn lao cha vui vẻ đến giống cái hài tử giống nhau. Tống ảnh cũng đi theo nở nụ cười. Có thể làm chính mình thích làm sự tình, mới là vui vẻ nhất sự tình đi. Cha, kỳ thật ngươi không cần sốt ruột làm đại kiện đồ vật, ngươi có thể trước lấy đầu gỗ làm một ít tiểu xảo một ít đồ vật. Như vậy ngươi không cần bị thương thủ đoạn, cũng có thể thỏa mãn ngươi muốn làm đồ vật nguyện vọng. Nói tới đây, Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, cha, ngươi có thể cho ta làm một cái hộp gỗ, ta lấy tới trang cái gì đầu hoa à, trang sức này đó. Tống trị vừa nghe, lập tức tới hứng thú, gật gật đầu. Hảo A. Chờ cha tay Hảo, ta nhất định cho ngươi làm một cái đẹp hồ gỗ. Chu đại phu cùng tiểu quỷ lão đầu nhìn một chút, nở nụ cười. Tới, tống cô nương, ngươi cũng ngồi xuống, ta trước cho ngươi cha đem phương thuốc hay, sau đó lại cho ngươi bắt mạch. Chu đại phu lúc này nhìn về phía tống ảnh. Tống ảnh gật gật đầu, tống chị đứng dậy đứng lên, làm nhà mình khuê nữ ngồi xuống. Bên này, tiểu dược còn lại là đem mang đến giấy và bút mực đem ra. Chu đại phu cầm lấy bút tới, cẩn thận châm trước một chút. Sau đó liền viết xuống một trường phương thuốc tới. Phương thuốc viết hảo lúc sau, Chu đại phu lại tiếp tục cấp tống ảnh tái khám một chút. người khôi phục đến thật là không tồi. Thân thể cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Về sau nhiều chú ý bổ sung dinh dưỡng, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ta sư huynh cho ngươi làm cái kia thuốc viên, ngươi vẫn là đến kiên trì ăn xong đi. Chu đại phu bắt mạch lúc sau cười nói. Tống trị nghe được Chu đại phu nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Xem ra này đoạn thời gian canh gà cùng trứng gà đều không có bổng phí, cuối cùng là đem nhà mình khuê nữ thân thể cấp bổ lên. Lúc sau, tiểu quỷ lão đầu liền mang theo Chu Đại Phu cùng hắn dược đồng tiểu dược đi xem tống ảnh kia hai khối thực nghiệm mà đi. Tống ảnh còn lại là làm nhà mình cha cùng đi, nàng còn lại là đi nhìn một chút tiểu quỷ lão đầu mua trở về nguyên liệu nấu ăn, ngẫm lại hôm nay nên làm điểm cái gì ăn ngon. Làm tống ảnh không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên ở một đống nguyên liệu nấu ăn thấy được một túi mới mẻ tôm sông. Tuy nhiên có tôm, xem ra hôm nay là có lộc ăn." Tống Ảnh vừa nói, một bên đem tôm sông đem ra. Cùng lúc đó, lương sơn trong thôn lại tới nữa mấy chiếc xe ngựa. Những người này gần nhất liền hướng tới trong thôn người hỏi thăm, do hỏi Tống Ảnh đang ở nơi nào. Hòn đá nhỏ cấp triệu đại lôi tặng cỏ heo lại đây, vừa lúc thấy như vậy một màn, vì thế chạy nhanh hướng tới Tống gia chạy như bay mà đi. "Ảnh nhi tỷ tỷ, ảnh nhi tỷ tỷ, trong thôn lại có người tới, vài chiếc xe ngựa, lúc này thật hướng tới các ngươi này tới rồi." Tống ảnh nghe được hòn đá nhỏ thanh âm, đem mới vừa đem tôm tuyến xử lý tốt tôm sông bỏ vào nhà bếp, sau đó đi ra. Biết đối phương là ai sao? Chương 97 vô lễ người. Không biết, ta nhìn đến có người ở hỏi thăm nhà ngươi đi như thế nào, liền chạy nhanh lại đây báo tin. Hòn đá nhỏ lắc lắc đầu nói. Tống ảnh nghe xong, nghĩ nghĩ, ân, ta đã biết. Ngươi đi về trước đi. Đây là ngươi hôm nay cắt cỏ heo tiền công. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ, đem đồng tiền cầm lúc sau, mở miệng nói. Ảnh Nhi tỷ tỷ, từ ngày mai bắt đầu ta liền không đi cắt cỏ heo. Ta đã cùng Triệu Thúc nói qua, ta bà nội mấy ngày nay sinh bệnh, ho khan thật sự lợi hại. Ta phải trở về giúp ta bà nội nhiều làm một chút sự tình. Tống Ảnh nghĩ Triệu Đại Lôi thân thể đã hảo rất nhiều, đích sắc cũng không cần phải lại đưa cỏ heo, vì thế gật gật đầu. "Hảo, ta đã biết. Trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả." "Không vất vả, ta còn muốn cảm ơn Ảnh Nhi tỷ tỷ cho ta kiếm tiền cơ hội." Hòn Đá Nhỏ trên mặt tràn đầy tươi cười nói: "Ta nghe nói dùng sơn trà thêm đường ngao thành nước đường dùng để hướng phao nước thôi, mỗi ngày uống một ít là có thể khỏi ho tiêu đàm. Ta ngày mai liền dùng ta chính mình kiếm tiền đi mua một ít đường trắng trở về, sau đó lại đi trên núi trích một ít dã sơn trà trở về, làm thành sơn trà cao, làm ta bà nội mỗi ngày đều uống một ít." Tống Ảnh không nghĩ tới Hòn Đá Nhỏ còn có như vậy một phần tinh tế tâm tư, vì thế nàng cười nhắc nhở nói: "Đừng mua đường trắng, mua đường phèn, dược hiệu càng tốt một ít." Ân, Ta nhớ kỹ, ảnh nhi tỉ tỉ, tai kiến. Hòn đá nhỏ một bên trả lời nói, một bên phất tay từ biệt. Tiến đi hòn đá nhỏ lúc sau, tống ảnh nghĩ nghĩ, như cũ đem đại môn đóng lại. Bên này tiểu quỷ lão đầu bọn họ đã từ dược liệu trong đất đi ra, nhìn thấy tống ảnh đã trở lại liền mở miệng hỏi, nha đầu a, ai tới tìm ngươi a? Là hòn đá nhỏ, nói là trong thôn tới mấy chiếc xe ngựa, đang ở hỏi thăm nhà ta ở nơi nào. Ta đoán hẳn là có người tới cửa tìm ta xem bói linh tinh đi. Tống ảnh rất là bình tĩnh mà trả lời nói. Này thật đúng là xảo á. Không biết chúng ta có thể hay không ở một bên quan khán một chút người như thế nào giải quài sao. Chu đại phu nghe thế sự, ngay sau đó tới vài phần hứng thú. Tống ảnh nhìn chu đại phu liếc mắt một cái, xác định hắn chỉ là tò mò mà thôi, liền cười cười. Ta là không có gì ý kiến, nhưng là khách nhân nếu là để ý nói, ta liền không có biện pháp. Đó là tự nhiên. Chu đại phu gật gật đầu nói. Giọng nói rơi xuống. Chu đại phu liền cùng tiểu dược cùng nhau, đem hắn hòm thuốc còn có giấy ngọn bút nghiên mấy thứ này đều thu thập hảo. Tống ảnh lúc này còn lại là đem nhà mình lao cha gọi vào một bên, nói nàng vừa rồi đã đem tôm sông rửa sạch sẽ đặt ở trên bệ bếp sự tình. Tống chỉ gật gật đầu, xoay người liền đi nhà bếp đem tôm sông thu thập hảo, mặt khác lại thiêu một hồ thủy ra tới. Thực mau khách nhân liền tới cửa. Chỉ là làm tống ảnh không nghĩ tới chính là, tới không phải một đám người, mà là một người, một người tuổi trẻ nam tử. Nhìn ngoài cửa đứng thẳng tóc nam tử, tống ảnh có chút nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai. Nam nhân một đôi đơn phượng nhãn tất cả đều là lạnh băng chi ý, xương gò má hơi cao, mặt hình cũng có chút thon gầy, đôi môi tế mỏng còn nhấp miệng, vừa thấy đối phương chính là ở vào không cao hứng bên trong. Ta nghe nói nơi này ở một cái kêu tống ảnh cô nương, giỏi về giải quẻ xem bói, ta là tới cầu quẻ. Nam tử một mở miệng đều là trầm thấp thanh âm. Cái loại này trầm thấp làm người nghe xong cảm thấy một lòng đều bị mang theo ngã xuống đến vũng bùn giống nhau, cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Bất quá người tới là khách, tống ảnh nghĩ nghĩ, liền mở cửa ra, làm một cái thỉnh động tác. Ta chính là tống ảnh, ngươi nếu là tới cầu quẻ, liền thỉnh bên trong đi thôi. Nam tử khả năng đoán được tống ảnh chính là hắn người muốn tìm, cho nên nhìn chầm chầm tống ảnh đánh giá một hồi lâu, lúc này mới nâng lên chân tới, bước qua ngay cửa, trực tiếp đi vào trong nhà. Lúc này trong viện. Mới vừa đem cỏ dại diệt trừ sạch sẽ, cho nên khắp nơi nhìn trùi lũi, trừ bỏ mấy cây đại thụ có chút lục ý, một chút mị cảm đều không có. Nam tử nhìn thấy một màn này, nhíu nhíu mày. Tống ảnh trực tiếp đem Nam tử thỉnh tới rồi trong viện trên bàn đá, sau đó bưng một chậu nước tới. Khách nhân đường xa mà đến, vẫn là trước rửa tay tái khởi quẹ đi. Nam tử nhìn nhìn một bên buồn gỗ, gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp vươn tay tới. Bên này, tống trị đã đem giấy ngọn bút nghiên cầm lại đây, đặt ở trên bàn đá. Khê nữ a, ngươi nếu là có chuyện gì liền nói một tiếng, chúng ta liền ở một bên ngồi. Tông trị nhìn thoáng qua lai like khách, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tông ảnh nghe được lời này, nhìn nhà mình lao cha ánh mắt rơi xuống đối diện cái này nam tử trên người, cười gật gật đầu. Vừa lúc lúc này nam tử cũng rửa tay, tông trị trực tiếp đem buồn gỗ đon đi, sau đó đem thủy bát tới rồi một bên trong đất. Lúc sau, tiểu quỷ lão đầu cùng chu đại phu bọn họ cùng nhau ngồi ở trong viện hái rau. Nam tử nhìn bên kia bốn người liếc mắt một cái cũng không có để ý, lúc sau đem ánh mắt rơi xuống tống ảnh trên người. Tống ảnh lấy ra tam cái đồng tiền tới, bay biện ở nam tử trước mặt. Không biết khách nhân muốn hỏi cái gì. Nam tử nhìn tống ảnh liếc mắt một cái, một bên đem đồng tiền cầm lên đặt ở trong lòng bàn tay, một bên trả lời nói, ta muốn biết, ta cùng cô nương ngươi hay không có duyên thành phu thê. Lời này vừa ra, tống ảnh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa tống chị còn lại là trực tiếp đem trong tay đồ ăn ném ở trong rổ, veo mà một chút trực tiếp đứng lên. Nộ mục trưng mắt cách đó không xa cái kia nam tử. Một bên tiểu quỷ lão đầu còn lại là vươn tay tới, đem tống trị kéo xuống tới ngồi. Bình tĩnh, giao cho nha đầu chính mình đi xử lý. Tống trị tuy rằng ngồi xuống, chính là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm nam nhân kia, trong lòng ngực lửa giận như thế nào đều tắt không được. Tống ảnh thực mau liền phản ứng lại đây, đột nhiên nở nụ cười. Khách nhân xác định là còn muốn hỏi chuyện này. Đó là tự nhiên. Nam tử phảng phất không có nhận thấy được cách đó không xa kia một cổ hận không thể đem hắn đại tá tám khối tầm mắt, dơ dơ lên cằm, khẳng định mà trả lời nói. Vậy thỉnh khách nhân khởi quẻ đi. Tống ảnh như cũ không có sinh khí, vươn tay tới, làm một cái thỉnh động tác tới. Tống ảnh một bên xem, một bên nghiêm túc mà ký lục. Thức mau quẻ tượng liền ra tới. Nhìn này quẻ tượng, tống ảnh dơ dơ lên lông mày, lại nhìn nam tử liếc mắt một cái. Thế nào? Không biết quẻ tượng giải thích thế nào? Nam tử lúc này nhìn chằm chằm Tống ảnh hỏi, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tống ảnh nhìn chằm chằm ra một cái đại lỗ thủng giống nhau. Thế hảo vì cầu quẻ người, ứng hảo vì ngươi cầu thú người. Ứng hào làm quan quỷ, quan quỷ khắc thế, không thể vì hôn, càng phòng thai họa. Quẻ trung càng là hai quan vô tải, gặp được như vậy quẻ tượng, tuyệt đối không thể thành hôn, gặp phải bất tử tắc ly. Tống ảnh cười từng câu từng chữ nói. Nam tử vừa nghe đến Tống ảnh nói, giữa mày vừa động, ngay sau đó trên người lạnh lẽo thiếu rất nhiều. Nói như vậy, việc hôn nhân này thành không. Đó là tự nhiên. Tống ảnh gật gật đầu nói. Nam tử nghe đến đó, trực tiếp lấy ra hai nén vàng tới. Ngươi này quẻ giải đến không tồi, đây là ta cho ngươi quẻ kim. Tống ảnh nhìn đến hai nén vàng lúc sau, dơ dơ lên lông mày. Châm đã. Nam tử nghe được tống ảnh nói, ngẩng đầu lên, nhìn lại đây, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Như thế nào? Này quẻ còn có cái gì vấn đề sao? Chương 98 các ngươi bị lừa đi. Tống ảnh nhìn nam tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, có một số người, có chút nhân duyên, nếu không chủ động liền sẽ bỏ lỡ. Quẻ tượng bên trong biểu hiện, ngươi trong lòng đã có yêu thích người. Vì cái gì không thể dũng cảm một ít đâu. Phải biết rằng, một lần bỏ lỡ, có lẽ chính là cả đời bỏ lỡ. Nam tử nghe được tống ảnh nói, sững sốt một chút, ngay sau đó có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi vì sao phải cùng ta nói này đó? Ngươi lại có thể trực tiếp thu vàng, một câu đều không nói. Người thay ta giải thay nạ, ta tự nhiên cũng trả lại ngươi một thân tình." Tống Ảnh nhìn nam tử cười nói. Nam tử nghe được Tống Ảnh nói, "Tựa hồ minh bạch cái gì?" "Ta kêu Nhiếp Thiên Khánh, ngươi nhiều chú ý người bên cạnh ngươi đi, có người tính kế ngươi." Nói xong lời này, Nhiếp Thiên Khánh xoay người liền rời đi. Tống Ảnh nhìn theo Nhiếp Thiên Khánh rời đi, chờ đến bóng người hoàn toàn biến mất ở cổng lớn thời điểm, Tống Ảnh lúc này mới thu hồi trên mặt tươi cười tới. Lúc này, Tống Trị bên kia 4 người đã vây quanh lại đây. Quê nữ a, Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, Tống chỉ có chút không rõ. Tống ảnh nhìn nhìn đại gia quan tâm ánh mắt, cười cười. Không có việc gì. Chính là có người muốn tính kế ta cùng cái kia nhiếp công tử, bất quá đã giải quyết. Chu đại phu lúc này tựa hồ cân nhắc ra có ý tứ gì tới, nhìn nhìn đại môn bên kia, như suy tư gì mà nói, khó trách, khó trách hắn sẽ khởi quẻ hỏi như vậy vấn đề. Nhiếp thiên khánh ra tống ra lúc sau, đi rồi trong chốc lát. Xoay người lại lại nhìn nhìn cách đó không xa cái này gạch xanh nhà ngói. liền ở ngay lúc này, một cái hộ vệ từ âm thầm đi ra. Công tử, ngươi ra tới. Sự tình thế nào? Nhếp Thiên Khánh nhìn nhìn bên người cái này hộ vệ, hỏi một đằng trả lời một mẹo mà nói, Vân Dương, ngươi tin mệnh sao? Cũng hoặc là nói, ngươi tin giải quả sao? Vân Dương không nghĩ tới nhà mình công tử sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ nói, công tử, ta không tin số mệnh, ta chỉ tin ta chính mình. Nhếp Thiên Khánh nghe được Vân Dương nói, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Nếu là tại đây phía trước, bản công tử cũng không tin. Chính là hôm nay ta thấy cái này kêu tống ảnh cô nương lúc sau, đột nhiên có chút tin. Nghe được Nhếp Thiên Khánh nói, Vân Dương có chút không rõ. Đang lúc hắn muốn hỏi rõ ràng thời điểm, Nhếp Thiên Khánh đã đi nhanh mà rời đi. Ai, công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho lão gia cùng phu nhân như nguyện, cưới như vậy một cái ở nông thôn nữ tử sao? Người suy nghĩ nhiều, Nhiếp Thiên Khánh thanh âm từ nơi xa truyền đến, Vân Dương không hiểu ra sao, tuy rằng không có Lộng Minh Bạch, nhưng hắn vẫn là chạy nhanh đuổi theo. Thức mau, mấy chiếc xe ngựa từ Lương Sơn thôn rời đi, trước nay đến rời đi, cũng chính là nửa canh giờ mà thôi. Nhiếp lao ra cùng Nhiếp Phu nhân lúc này ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Nhiếp Thiên Khánh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhiếp Thiên Khánh muốn hảo hảo nhắm mắt dưỡng thần đều không được, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, việc hôn nhân này thành không được một câu nói ra, lập tức đem nhiếp lao ra cùng nhiếp phu nhân tâm đánh vào đáy cốc. chính là nhi a. năm đó cái kia đại sư chính là nói qua, ngươi chỉ có cưới một cái sẽ đoán mệnh cô nương làm vợ, mới có con nối dõi. nhiếp lao ra có chút không cam lòng, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. nhiếp thiên khánh nghe được nhiếp lao ra nói, một khuôn mặt mang theo lạnh lẽo nhìn lại đây. cha, năm đó cái kia đại sư thật sự nói như vậy sao? có thể hay không là ngươi nhớ lầm? Ngươi đem cái kia đại sư năm đó nói một chữ không lậu mà thuật lại một lần cho ta nghe đâu. Nhiếp lao ra đối thượng nhà mình nhi tử kia trương mặt lạnh, đột nhiên đầu hóc trống rỗng, căn bản nhớ không nổi cái kia đại sư nói chính là cái gì. Ta tuy rằng nhớ không quá rõ sở, nhưng là chính là ta vừa rồi nói cái kia ý tứ. Cha, con dâu ngươi sẽ có, thôn nhi ngươi cũng sẽ có. Tiền đề là các ngươi không cần can thiệp ta quyết định. Lại nói, ngươi cảm thấy cái kia đại sư nói được chuẩn, ta xem chưa chắc. Nếu là hắn thật sự như vậy sẽ tính, vì cái gì lúc trước không trực tiếp nói cho ngươi cùng phu nhân nói các ngươi mệnh chung vô tử sự tình đâu. Bất quá là bọn bị bợm giang hồ mà thôi, cũng liền ngươi cùng phu nhân tin. Lời này liền có chút chu tâm, đặc biệt là nhiếp phu nhân nghe được lời này, trong lòng giống như là bị chát một đao tử tiến vào giống nhau. Bất quá nhiếp phu nhân đau qua sau, lại có chút do dự. Bởi vì nhiếp thiên khánh nói rất có đạo lý a Nếu là năm đó cái kia đại sư như vậy lợi hại vì cái gì không nói ra nàng không thể sinh dục sự tình nhiếp lao ra lúc này cũng có chút dao động chẳng lẽ bọn họ lúc trước thật sự bị người lừa giải quyết nhiếp lao ra cùng nhiếp phu nhân lúc sau nhiếp thiên khánh không có nói nữa lúc này tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi tống ảnh bên này lúc này một đám người đem yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch một lần nên rửa sạch rửa sạch nên cắt miếng cắt miếng một bộ khí thế ngất trời bộ dáng cũng không có đem phía trước sự tình để ở trong lòng Chỉ có tống trị vẫn luôn không có bông ra vấn đề này, nay không, thừa dịp nhóm lửa xào rau thời điểm, tống trị nhịn không được lại hỏi lên. Khuê nữ A, ngươi nói sẽ là ai ở sau lưng tính kế ngươi? Tống ảnh đem dầu cải đảo vào trong nồi, chờ đến du thiêu nhiệt thời điểm, phải trả lời nói, cha, tả hữu cũng chính là lao tống ra những người đó, trừ bỏ bọn họ ai sẽ như vậy nhảm chán tới tính kế ta. Vậy ngươi không tức giận A? Tống trị lúc này có chút tức giận mà nói. Sinh khí A. Tự nhiên là tức giận. Bất quá cha ngươi yên tâm, có chút người chuyện trái với lương tâm làm nhiều, sẽ được đến báo ứng. Tống ảnh một bộ không chút nào để ý bộ răng nói. Trên thực tế, lão tống gia thật sự được đến báo ứng. Phía trước tống trời cho đem mầm xuân hoa từ nhếp ra bên kia được đến 40 lượng bạc gần nấp rồi. Hôm nay tống trời cho lại nhịn không được tay ngứa, đi ra ngoài cùng người đánh cuộc mấy cái, kết quả thua 5 lượng bạc. Nay không, tống trời cho buồn bực đến không được, tính toán trở về đánh 10 lượng bạc ra tới, 5 lượng bạc lấy tới còn nợ cơ bạc mặt khác năm lượng bạc còn lại là lấy tới góp vốn chỉ là làm tống trời cho không nghĩ tới chính là hắn bạc cư nhiên không thấy bao vây lấy bạc khăn tay đều ở chính là bạc lại không cánh mà bay mầm xuân hoa mầm xuân hoa ngươi cho ta tiến bảo. tống trời cho lúc này đỏ một đôi mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau đang ở trong viện giặt quần áo mầm xuân hoa mệt đến đầy đầu đều là hãn lúc này nghe được nam nhân nhà mình kêu nàng vì thế chạy nhanh đứng lên hướng tới trong phòng đi đến tướng công như thế nào đâu Mầm Xuân Hoa mới vừa vào nhà, vừa dứt lời hạ, một cái nóng rắt bàn tay liền ném lại đây, rơi xuống nàng trên mặt. Không chờ mầm Xuân Hoa phản ứng lại đây, tiếp theo trên đùi lại ăn một chân. Mầm Xuân Hoa một cái trọng tâm không xong, trực tiếp ké lăn trên đất. Tống trời cho, ngươi điên rồi không thành. Ngươi đánh ta làm cái gì? Mầm Xuân Hoa lửa giận lập tức bốc cháy lên, la lớn. Ta ngươi trả lại cho ta hoành. Ta hỏi ngươi, ta ngày thường thu hồi tới bạc có phải hay không ngươi trộm? Tống Trời cho lúc này hùng hai mắt, thở hổn hển, một bộ hận không thể đánh chết Mầm Xuân Hoa bộ dáng. Cái gì? Ta trộm bạc? Ta cũng không biết ngươi bạc giấu ở địa phương nào, ta như thế nào trộm ngươi bạc? Mầm Xuân Hoa lúc này khó được thông minh một hồi. Chương 99 sẽ có báo ứng. Tống Trời cho phát trướng đầu góc lúc này mới tỉnh táo lại. Không sai, hắn tàng tiền địa phương như vậy ở nấp, người bình thường rất khó phát hiện, như thế nào đã không thấy tăng hơi. Liên ở Tống Trời cho rất là nghi hoặc thời điểm. Bên này Tống Tiểu Phi nhớ tới cái gì, chạy nhanh cũng đi chính hắn trong phòng. Đương hắn từ một cái lao thử trong động móc ra một cái ống trúc thời điểm, ước lượng trong tay ống trúc trọng lượng không thích hợp nhi, trong lòng trầm xuống, chạy nhanh đem ống trúc mở ra, khẩu chiều hạ đổ một chút. Kết quả đổ rất nhiều lần, thứ gì đều không có. Cha, nương, không hảo, ta ngày thường cất giấu tiền cũng không thấy. Tống Tiểu Phi suốt ruột mà nói. Tống Tiểu Phi thanh âm vừa ra, cái này Tống Đại gia cùng Tống Đại Nương cũng có chút ngồi không yên. Vì thế hai vợ chồng già lúc này cũng chạy nhanh đi xem chính mình tảng tiền địa phương, nhìn xem tiền tài còn ở đây không. Không bao lâu, nhà chính bên kia cũng truyền đến Tống Đại Nương mắng thanh cùng tiếng gọi ấm ý. Nguyên lai like bọn họ cất giấu đồ vật cũng không thấy. Không chỉ là tiền bạc, còn có một ít ngày thường tích góp xuống dưới bạc sức cũng không thấy. Cái kia sát ngàn đao, sinh hoa nhi không có mắt đem ta quan tài buồn đều cấp trống đi. Tống Đại Nương lúc này trực tiếp ngồi dưới đất khóc thét lên. Một bên tống đại gia lúc này sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tống thiên dưỡng bên kia, đột nhiên truyền đến một trận nhi cuồng tiểu thanh. Báo ứng A. Đều là báo ứng A. Ha ha ha ha ha Lao tống gia báo ứng tới. Nói, tóc lộn xộn khoe mắt hổ ghen tống thiên dưỡng lúc này một bên cười, một bên vỏng ra, đứng ở trong viện nhìn nhà mình cha mẹ còn có hắn nhị đệ, lại khóc lại cười. Nhìn xem không có, ông trời mở mắt, báo ứng tới. Nhà của ta đã không có. Tức phụ cùng khuê nữ đều không có. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi cũng sẽ có báo ứng. Lão nhị a, đặc biệt là ngươi, ngươi đừng bất ý, ca ca ta trước được báo ứng, kế tiếp nhất định sẽ là ngươi. Liên hướng ngươi làm những cái đó sự tình, ngươi kết cục nhất định sẽ so với ta càng thê thảm. Tông trời cho nghe được nhà mình đại ca nói, một khang tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền chạy ra tới, cùng tống thiên dưỡng đánh lên. Tống thiên dưỡng cũng là khí tàn nhẫn, nhà hắn đã không có, tất phụ đã không có. Nữ Nhi đã không có. Nay đoạn thời gian, trong nhà người càng là đối hắn chẳng quan tâm, thật giống như không có hắn người này giống nhau. Tích tụ tại nội tâm phẫn nộ cùng oán hận lập tức chút xuống mà ra, Tống Thiên Dưỡng nảy sinh ác độc giống nhau, một quyền lại một quyền mà hướng tới Tống Trời cho đánh qua đi. Dù sao hắn cái gì đều không có, cũng không muốn sống nữa, hắn cũng bất cứ giá nào. Chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Tống Thiên Dưỡng đã tuyệt vọng, cho nên ra tay căn bản không để đường lui, một mặt mà phát tiết chính mình cảm xúc. Tống trời cho lại không được, vốn dĩ ngày thường làm việc liền thích gian dối thủ đoạn, lại gặp được Tống Thiên Dưỡng bị buộc điên rồi không muốn sống mà đánh, cho nên hắn thực mau liền chống đỡ không được, bị đánh đến ngao ngao thẳng tê. Cha, nương, các ngươi mau ra đây hỗ trợ a! Các ngươi lại không tới, ta liền phải bị đại ca đánh chết. Tống trời cho lúc này rốt cuộc bất chấp cái gì, trực tiếp lớn tiếng cầu cứu nói. Tống đại gia cùng Tống đại nương vừa nghe, chạy nhanh chạy ra tới. Hai người muốn kéo ra Tống Thiên Dưỡng. Kết quả bị đánh đỏ mắt Tống Thiên Dương trực tiếp thưởng mấy quyền. Lão Đại, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi có phải hay không điên rồi. Tống Đại Nương bị đánh đau lúc sau, lúc này cũng không vui, trực tiếp vươn tay liền phải đi bắt Tống Thiên Dương đầu tóc. Tống Đại gia lúc này cũng là nảy sinh ác độc, trực tiếp cầm trúc cây chổi liền hướng tới Tống Thiên Dương đánh đi.